đạo chủ vậy mà là đạo chủ đại nhân trước mặt chúng ta mấy người bái kiến đạo chủ đại nhân đám người tề thanh tham bái quân thiên tuyệt mồ hôi lạnh đều xuống đến chính mình lại muốn đi uy hiếp nhất tôn đạo chủ thật là sống đến không kiên nhẫn liền vội vàng không người quỳ thẳng mà xuống cung kính nói bái kiến thánh chủ mới vừa rồi là van bối không biết lễ tiết đường đột tu vũ nên đến kia chủng trừng phạt nói chuyện thời điểm tu vũ thánh tử đã hoàn toàn hóa thành hư vô chết đến mức không thể chết thêm mặc dù đau lòng cái này có tiềm lực hậu bối nhưng mà quân thiên tuyệt biết rõ như là đắc tội nhất tôn chân chính đạo chủ vậy minh ứ c vạn kỷ nguyên khổ tu cũng sẽ hóa thành bọn nước cái gì nhẹ cái gì nặng hắn vẫn có thể sách rõ ràng chương 402, đại đạo chi luân quân thiên tuyệt túi đầu tựa hồ là chờ đợi thẩm phán đồng dạng toàn thân đại đạo mặc dù dung hợp một bộ phận nhưng ở đạo chủ uy áp hạ một tia đại đạo lực lượng đều vận dụng không liền như là một phạm nhân h o à n g hốt ở giữa Quân thiên tuyệt thiên trở lời ạ i tiểu chính nhược mình nhất t kỳ, kiên cái này chủng cảm giác bất lực, để hắn càng thêm kiên định đăng lâm đạo chủ chi này hắn định đăng thêm lâm bất để đạo vừa ị quyết lưu sau. tâm. Ta có thể có không hội nỗi lại Lời lo về v nói ra giữa sân lặng im xuống đến quân thiên tuyệt toàn thân cơ bắp đều tại không ngừng run lên mặt cố gắng gạt ra vẻ mỉm cười lịnh n ọ t nói ra đạo chủ nói quá lời vạn bối cũng sẽ không trong lòng còn có khúc mắc chỉ cần ngài đại nhân có đại lượng sau này thiên linh thánh địa có thể dùng mỗi năm cho khởi nguyên thánh địa cống thật sao huyền trang thần sắc khẽ động nhẹ nhẹ lắc đầu nghĩ lên phía trước bị đuổi g i ế t kinh lịch thản nhiên nói còn là không cần một quên vung ra trực tiếp nện ở quân thiên tuyệt trên c h á n ba một tiếng vang nhỏ qua đi quân thiên tuyệt dây lát ở giữa tiêu tán nhục thân cùng linh hồn đều băng liệt thành bụi phấn sau đó bị đạo lực ép thành hư không thiên thượng lại hàng huyết vũ lần này huyết vũ tựa như giang hà chảy ngược khởi nguyên thánh địa bầu trời bởi vì có trận pháp cho nên không có bị vọt tới thánh địa bên ngoài giữa thiên địa tựa như hàng lên hồng lưu phương viên đức vạn i ả m biến thành huyết c h ạ c h quốc độ nửa bước đạo chủ vất lạc dẫn tới vô số nhân tâm kinh chúng sinh tâm y từ thiên linh thánh địa theo tới hai tên thiên tôn trực tiếp bị do a sợ liền hô tha mạng cút đi là là đạo chủ đại nhân chúng ta lập tức cút hai tên thiên linh thánh địa thiên tôn không mặt mũi lộn nào trốn ra khởi nguyên thánh địa ra khởi nguyên thánh địa phạm vi về sau mới khôi phục thiên tôn cấp thực lực khởi nguyên thánh địa bên trong sở hữu trưởng lão ngơ ngác nhìn một màn này canh minh cùng ám độ hai vị thiên tôn nghĩ bể đầu cũng nghĩ không thông vì sao trước kia chỉ có bá chủ thực lực huyền trang vậy mà mấy vạn năm ở giữa liền tu thành hắn nhóm khó với tới đạo chủ huyền trang trưởng lão vậy mà thành vì đạo chủ thật là không thể tin được mười mấy vạn năm trước hắn vẫn chỉ là một cái đại đạo bá chủ đi đoan chừng là được cái gì nghịch thiên cơ duyên cái này hạ tốt chúng ta khởi nguyên thánh địa có đạo chủ hơn nữa huyền trang đại nhân cùng thánh nữ quan hệ nhìn cũng không tầm thường a huyền trang mang lấy thanh x ư ơ n g lại trở về thánh cung bên trong cũng không để ý tới đám người động tác khởi nguyên thánh địa xuất hiện đạo chủ tin tức giống một trận gió một dạng nhanh chóng truyền khắp cả cái giới hải đại lục đồng thời cái này tin tức cũng nhận được sáu cái đạo nguyên đại giáo thừa nhận xa xôi chỗ đám người tưởng rằng khởi nguyên thánh chủ đi ra một bước kia nhưng mà tin tức linh thông người lại là biết rõ tân tấn đạo chủ cực khả năng là khởi nguyên thánh nữ đạo lữ thời gian phi tốc trôi qua Rất trong Trang mấy xuất thánh tại một lần, tự Thanh nhanh năm, nguyên này quan lần, mình làm chứng hôn người Huỳnh cùng chục khởi chủ qua lại lúc làm và vì sau đó huyền trang tiến vào bế quan trạng thái thể nội trí tôn siêu thoát kinh tại hắn đột phá thành v ì đạo chủ thời điểm cũng đã bắt đầu tự động vận chuyển lại hấp thu đại đạo c h i luân bên trong sinh ra đạo v ợ n mỗi qua một đoạn thời gian đại đạo c h i luân đều hội chấn động một lần đại đạo c h i luân từ tu sĩ còn không ra đời thời điểm đã xuất hiện cho dù chư thiên vạn giới toàn bộ hủy diệt đại đạo c h i luân ý nguyên sẽ không nhận hư hao tại mấy ước kỷ nguyên phía trước đạo chủ ở giữa đã từng phát sinh qua mấy lần khoáng thế đại chiến mỗi một lần đều sẽ khiến cho thế giới phá diệt vạn vật hóa thành hư không mênh mông hư không bên trong chỉ còn lại còn sống sót mấy vị đạo chủ cùng đại đạo c h i luân liền tính đạo chủ toàn lực công kích cũng khó dùng chạm đến đại đạo c h i luân hắn bị công kích lúc phảng phất là hư ảnh vĩnh hằng bất diệt đã từng có một vị đạo chủ mưu t o a n luyện hóa đại đạo c h i luân kết quả bị phản vệ đại đạo không gian sụp đổ toàn thân đại đạo đều bị đại đạo c h i luân thu hồi thành vì một cái không có tu v i trong người p h à m nhân trong hư không chìm vong vô số năm đến nay sáu vị đạo chủ không ngừng cảm nộ g đại đạo làm chính mình đạt đến viên mãn trạng thái đồng thời cũng lại không ngừng thôi diễn đại đạo c h i luân ẩn chứa tin tức nghị hết trăm phương ngàn kế đem hắn phá giải chỉ bất quá cái này tòa đại đạo c h i luân trừ mỗi một kỷ nguyên phong thích khác biệt đạo vận bên ngoài liền không cái ó t c khác, dụng lĩnh h ộ vô số năm, cái này ă m cái n bầy đạo đ ạ chủ cũng không có không tương đ ợ được c cái gì tiến triển, cuối cùng không giải quyết được gì. Huyền Trang có cho hắn, cái trong, chỉ có chân thực cái khác cảng cả chiếu. Cái bất ba bên ba bản ba tiến triển, quyết Trang trí tôn thoát tồn tại, tầng thứ tại trong, tồn tại thể thông t luận là Huyền siêu dung đầu qua đều không kinh nội nói hắn, diện này ngàn nắm ngộ đến ngàn hình này giải giữ đại đại đại gì gì. đạo, đạo đạo ư vị mà mà đương với ba ngàn đại đạo bản thể là một cái phân cứng mà lĩnh hội ba đại đạo đạo chủ hoặc là thiên tôn chỉ là tại duy nhất phần mềm vận hành bên trong thu hoạch đến toàn bộ quyền hạn đồng dạng tại không tổn hại phần cứng tình hương dưới đạo chủ nhóm không gì làm không được có thể dùng sáng tạo thế giới hoặc là hủy diệt hết thảy nhưng bọn hắn có quyền hạn là giống nhau đều là ba chân đạo hình chiếu sở hóa lĩnh mộ i đại đạo đầu số bất đồng tu sĩ、si、nhóm tại cái vị diện này quyền hạn là bất đồng cái này cũng quyết định bất đồng cảnh giới tu luyện đạo chủ cảnh giới không gì làm không được Phản phất như là một cái vạn năng tùn một là cái đạo chủ cảnh phía trên là đạo vô cảnh nghĩ muốn đạt tới đạo vô cảnh trước tiên cần phải làm là nắm giữ ba ngàn chân đạo đem ba ngàn đại đạo bản thể trưởng không lấy liền nắm giữ thu hồi đại đạo hình chiếu cùng giao phó bất luận kẻ nào hình chiếu quyền lực nếu là không có công pháp tương ứng cái này b ở y đạo chủ cấp tồn tại một đời cũng không thể tu luyện tới đạo vô cảnh cái này là một cái tầm mắt vấn đề hắn nhóm không biết rõ cảm ngộ mà đến ba đại đạo đều là chân đạo hình chiếu phân thân thông qua chân đạo hình chiếu đi chấn động thậm chí nắm giữ ba chân đạo quyền h ạ mới là đạo vô cảnh chân chính phương pháp tu luyện huyền trang chỗ tu luyện thất khoảng cách đại đạo c h i luân mặc dù không phải rất gần nhưng đối với hắn đến nói cái này điểm khoảng cách không đáng kể chút nào Trí tôn siêu thoát kinh tải cơ thể bên trong không kinh bên ngừng vận siêu h cơ c ẩm ẩm đại đạo tri đầu động đ dẫn luân mỗi một lần chấn động đều mang ý nghĩa huyền trang khoảng cách nắm giữ hỗn độn chân đạo càng ngày càng gần tại huyền trang nắm giữ cái này đầu hỗn độn chân đạo phía sau Hắn liền trong í chính ý địch, chân tâm, chân phía n chân nghĩa hôn độn chân liền thiên hôn độn nắm hôn độn chân hắn nắm hôn độn quyền lực. Chỉ cần hắn nguyện dùng những biến thành thiên tôn. h địch, hữu hạch hội thu hồi khác chỉ thể thời chủ chỉ cái lực, có cái được có tâm, ý ý, giữa giữ giữ gọi địa sau, vô vì đạo đại đạo đạo đại đạo đem đạo đầu đại đạo bởi sở là là tùy t 2.999 phòng tu luyện huyền trang tại không ngừng tu luyện thanh x ư ơ n g tại bên cạnh tu luyện thất mỗi lần gặp phải đạo kiếp thời điểm hội gọi huyền trang tiến đến hỗ trợ huyền trang thể nội hỗn độn đại đạo dần dần sinh ra một đầu thần thức đều không thể nhìn đến tơ mỏng cùng đại đạo c h i luân nối liền lại cùng nhau mỗi một lần đại đạo c h i luân chấn động đều hội có hỗn độn quang trạch từ hắn thể nội hỗn độn trên đường lớn xuất hiện viên mãn trạng thái hỗn độn đại đạo nhìn mặc dù giống là thực thể nhưng ở hỗn độn quang trạch tiến vào hỗn độn đại đạo phía sau k i a chủng thực chất cảm càng ngày càng mạnh thậm chí có thể đủ mơ hồ nhìn đến hỗn độn trên đường lớn hỗn độn sắc hoa văn đại đạo c h i luân chấn động tần suất càng ngày càng nhiều cái này cũng dẫn tới sáu vị đạo chủ nghĩ hoặc hắn nhóm cách lấy hư không trao đổi lẫn nhau đại đạo c h i luân gần nhất biểu hiện càng ngày càng cổ quái vô số tuế nguyệt dùng đến cái này là lần thứ nhất như này nhiều lần chấn động quả thật có chút cổ quái rõ ràng không nhân chứng đạo hoặc là đột phá đại viên mãn thế nào chấn động tần suất cao như vậy hội sẽ không cùng khởi nguyên thánh địa vị kia có quan hệ khởi nguyên thánh địa t a phía t r ư ớ cái lặng lẽ siêu hồn qua một tên khởi nguyên siêu khởi qua h một t n n h địa đệ tử ký ức, g ư ơ đ o á này ta phát hiện cái gì? Cái gì? Huyền trang tại tấn thăng đạo chủ cấp trước cấp hiện Huyền chủ chỉ cái Cái vạn năm vẫn gì? gì? đạo l đại đạo Cái bá bậc. chủ cấp bậc. T. n à tốc độ tu luyện có gì đó quái lạ hán thân bên trên khẳng định có đại bí mật không tệ bằng không chúng ta mấy cái lao ra hỏa cùng một chỗ đi bái phòng một lần Đi. cùng một chỗ đi bái phòng một lần cái này vị tân đạo hưu mấy vị lao quái vật đồng thời xuất động Mục tìm một mấy mỗi trực chỉ thực chút. thực cái chủ có cơ chỉ cái chủ cấp bậc. tiêu thánh trên trên tế Trên tế, tu thành tồn tại, thân trên thiền tu tới khởi bái hiểu người đại người nguyên bên duyên, đều qua nếu luyện danh nghĩa phỏng, như không, phú pháp này bằng địa, đạo đạo vị là là là vào vì vô sáu vị đạo chủ bên trong có ba vị là nhân tộc một tên yêu tộc một vị ma tộc còn lại một vị thì là thần tộc đến hắn nhóm cái này cảnh giới t r ù n g tộc ý nghĩa đã không lớn sáu vị đạo chủ bên ngoài hình tượng đều là nhân loại láo giả bộ dáng đồng loạt xuất hiện tại khởi nguyên thánh địa bầu trời trừ huyền trang bên ngoài căn bản không người phát hiện h ắ n n h n g đến huyền trang trợt lách người đến hư không bên trong nguyên lai là sáu vị đạo hưu trước đến phía trước quá bận rộn tu luyện còn không tới kịp đi bái phòng mấy vị thật là hổ thẹn huyền trang mỉm cười chắp tay nói một vị mặt xanh láo giả mở miệng cười nói chúng ta mấy người đều là đạo chủ không cần kia các loại nghi thức xã giao Lần này trước đến trước một là vì bái phòng một lần lần, vì về bái đại gia phòng gặp hưu, tân tấn một mặt một đạo sau cái ó nhóm vấn vì cũng thông, ngươi nguyên đề gì cũng tốt câu thông, hay là vì cho tốt t hay khởi h là n đồng dạng h khu hưu địa đã đạo vực, là lập lục lại lai、like、là cái này cùng cấp cái nhất tồn nên xuống nguyên nhất Nguyên dạng, giáo, giới giáo. hải thêm tại, đạo đại đại vì khác i liền a đa ca. bần tăng tạ lão mấy vị u y ề n trang lại lần nữa mỉm cười nhất、lễ. Một lại lễ. cười mỉm c i k h trường mi láo giả mở miệng nói tiểu hữu không cần k h á c khí chúng ta mấy người có thể đạt đến cảnh giới này cũng đã siêu thoát tại quy tắc ta xem tiểu hữu cốt linh tựa hồ không lớn tốc độ tu luyện quả thực để người cực kỳ hâm mộ a ha ha ha may mắn may mắn huyền trang liền xua tay nói ra cũng không có lộ ra bất kỳ tin tức gì ý tứ cái này b ầ y lão hồ ly nhất định là đến dò xét ta phải cẩn thận nói chuyện huyền trang hạ quyết tâm ít nói hoặc là không nói chỉ nghe bọn hắn không ngừng trò chuyện với nhau khởi nguyên thánh địa phía trên hư không bên trong Bảy bọn biểu bộ bối giả cảnh quả tây Huyền luyện này này Huyền ly. vị vật định đạo đổi đông đề. đi đám điểm loại gạt, trao theo láo chủ cấp có cái xác định chủ đề. Huyền trang cũng chính của học có cái các cái cái cũng cái nhân nhau, nhẹ nhẹ, không hắn lời nói phụ họa, nhưng chính là không phát mình, hiếu hậu xanh than nhỏ, thể nhiên hồ lẫn Trang nói quan ráng. nội Trang tâm giật giật một một Mặt tu tới một một tiểu lừa lời giới mỗi là là bộ dễ sáu vị đạo chủ sáo lộ nửa ngày phát hiện huyền trang căn bản không tiến đeo chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi huyền trang khỏe môi n ế t lên nụ cười thản nhiên gặp bọn họ đều rời đi phía sau thân ảnh l ó e lên trở lại tu luyện thất tiếp tục bế quan hẳn là là đại đạo chi luân dị động dẫn phát suy đoán của bọn hắn bất quá lại qua một đoạn thời gian ta liền có thể hoàn toàn nắm giữ đầu thứ nhất chân đạo thể nội hỗn độn đại đạo cùng còn lại hơn hai đầu đại đạo có lấy rõ ràng bất đồng không chỉ nhìn lên đến càng thêm dày trọng hắn cảm giác gác bách cũng viễn siêu cái khác đại đạo lại lần nữa chìm đắm vào trạng thái tu luyện bên trong huyền trang thể nội thấu minh sởi tơ không ngừng hiện ra hỗn độn quang trạch đại đạo c h i luân nội bộ hỗn độn chân đạo cũng giống như thành vì hư ảnh chân đạo giống như cùng thực thể hóa rủ tờ cái khác tu luyện giả tiếp thu là tín hiệu đến tiến hành trên mạng lướt sóng huyền trang lại muốn đem rủ tờ nắm giữ ở trong tay chính mình đồng thời nắm giữ che đậy cái khác người sử dụng quyền hạn cái này c h ủ n g phương pháp tu luyện có lấy khác biệt về bản chất thậm chí huyền trang chỉ cần nguyện ý có thể dùng dùng giữa thiên địa đại đạo đều biến mất lệnh đạo vô là vì đạo vô cảnh lệnh ngạo vô liền tương đương với đóng lại rủ tờ nguồn điện đồng dạng rất nhiều người đều không thể lên mạng mất đi trên internet thật vất vả tu luyện đến các loại đặc quyền cùng vinh dự tất cả mọi người vô pháp tu luyện nhưng mà huyền trang lại có thể dùng dây lưới kết nối càng nắm giữ khởi động lại rủ tờ đổi mật mã quyền lực một ngày đổi mật mã phía trước tu luyện giả tất cả cả m ngộ đều hội hóa thành ảo ảnh trong mơ tu sĩ từ phàm nhân đến đạo chủ tổng cộng có một ư ơ i ba giai cái này thập tam giai có thể dùng xem như thập tam trọng mạng vô tuyến mật mã mỗi c ả g ngộ đến nhất trọng mật mã liền có thể tại đại đạo bên trong thu hoạch đến tương ứng quyền hạn thu hoạch đến hoàn chỉnh một ư ơ i ba trọng mật mã liền có thể thu hoạch đến thiên điệu toàn bộ quyền hành thành vì không gì làm không được đạo chủ chỉ bất quá một ngày huyền trang thi triển lệnh đạo vô quan bế giữa thiên điệu tất cả đại đạo sau đó lại lần khởi động lại phía sau sửa chữa mạng vô tuyến mật mã vậy thì tương đương với để tất cả tu luyện giả tu vi đều biến thành một đống vô dụng cảm ngộ đạo vô cảnh tại cái vị diện này liền là chân chính chúa tể có thể dùng một câu lệnh đại đạo tiêu thất sau đó khởi động lại tân tu luyện văn minh thời gian không ngừng xói mòn đại đạo c h i luân không ngừng bạo động lên đến sáu vị đạo chủ đều tâm huyết dâng trào cảm giác được giữa thiên địa sẽ phát sinh đại biến cái này trùng đại biến rất có thể làm bọn hắn đều khó mà đào thoát bất quá mặc cho hắn nhóm như thế nào suy tính tại đại đạo c h i luân phụ cận không ngừng lĩnh hội liền là tìm không thấy đại đạo c h i động nguyên nhân sáu vị đạo chủ bên trong tư lịch nhất lão vị kia cổ tổ đạo chủ tuyển trạch trốn xa hư không bên trong hướng giới hải bên ngoài vô hạn nơi xa sáng lập một chỗ bí cảnh không lại hỏi đến thế sự cách làm này mặc dù có chút quá thận trọng nhưng mà cổ tổ đạo chủ đã sống s ó t vô số k ỳ nguyên trước kia cũng tận mắt thấy một vị đạo chủ bị đại đạo chi luân bất thời giờ đại đạo thành vì một cái không có tu vi phạm nhân cuối cùng chết chìm ở trong hư không cái này để hắn đối với đại đạo chi luân vô cùng k i ê n kỵ bất kể sinh ra bất cứ dị thường nào đều sẽ dẫn tới hắn cảnh giác không thành đạo chủ thời điểm hắn liền là dựa vào liên tiếp lòng cảnh giác tại tàn khốc tu luyện giới bên trong còn sống sót lần này càng đem chính mình thánh địa phó thác cho sanh tôn đạo chủ c h i ê u khán tự thân trực tiếp rời xa giới hải đại lục rời xa đại đạo chi luân khoảng cách kỷ nguyên này kết thúc còn thừa lại đến gần một nửa thời gian liền tại cái này một ngày sáng sớm sinh hoạt tại giới hải đại lục ở bên trên vô số tu luyện giả đột nhiên phát hiện đại đạo chi luân tản ra đạo vận vậy mà phát sinh cải biến từ hỗn độn đại đạo biến thành tử vong đại đạo Biến chương ố n à bốn trăm linh bốn vạch mặt mặt xanh láo giả có chút kinh nghi bất định nhìn lấy đại đạo c h i luân con mắt bên trong đầy là nghi ngờ chậm rãi mở miệng nói đại đạo c h i luân tình huống rất không thích hợp mấy trăm ước kỷ nguyên dùng đến đều không có thay đổi qua chu kỳ lần này vậy mà nửa cái kỷ nguyên liền tiến vào xuống một cái đạo kỷ đúng vậy à đoán chừng là cổ tổ đạo hữu biết chút ít cái gì thật sớm trốn đến sâu trong hư không một tên khác trường mi đạo chủ c a o mày nói h ắ n dài dài lông mày mang theo một chuỗi nửa trong suốt hạt trâu như là nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện mỗi một hạt trâu nội bộ bao hàm lấy một cái đại thế giới huyền trang đạo hữu vậy mà không đến hắn liền không hiếu kỳ cái này một bên phát sinh dị biến một danh đầu mọc một sừng tóc đỏ đạo chủ có ý riêng nói chuyện ẩn chỉ huyền trang khiến cái khác bốn vị đạo chủ rơi vào trong trầm tư hẳn là này sự tình cùng huyền trang có quan hệ một vị khác một đầu tóc bạc đạo chủ con mắt bên trong có lấy vô lượng tinh hải tựa hồ đối với này sự tình cũng có chút hoài nghi đi tìm hắn hỏi rõ ràng không phải chuyện này can hệ quá lớn một ngày đại đạo chi luân xảy ra vấn đề gì vậy sẽ ảnh hưởng cả cái chư thiên vạn giới k i ê u nhất tôn đầu đội kim quan toàn thân tràn đầy thần tính khí tức lao giả chậm rãi lên tiếng nói l i ê n tại bọn hắn nói chuyện thời điểm một cái thân xuyên màu xanh nhạt tăng bảo thân ảnh chân đạp hư không chậm rãi đi tới huyền trang đạo hữu gặp qua các vị đạo hữu ngươi nhóm đoán không sai cái này đại đạo chi luân dị động cùng bần tăng tu luyện công pháp có quan hệ đối chư thiên vạn giới cũng không có nguy hại cũng không hội đối ngươi nhóm tạo thành bất kỳ ảnh hưởng huyền trang mỉm cười hồi đáp lúc này ở trong cơ thể của hắn đã có một đầu hỗn độn chân đạo đại đạo c h i luân bên trong hỗn độn chân đạo vĩnh c ử u biến mất điều này cũng làm cho đại đạo c h i luân biến đến không lại hoàn chỉnh cho dù là lại lần nữa chuyển động một vòng cũng sẽ không có hỗn độn đạo vận xuất hiện công pháp cái gì dạng công pháp vậy mà có thể ảnh hưởng đến đại đạo c h i luân mặt xanh l á o g i ả sắc mặt cổ quái nói ánh mắt sâu chỗ ẩn ẩn có nóng bỏng c h i sắc có thể dẫn tới đạo chủ động tâm bảo vật không nhiều nhưng mà có thể cùng đại đạo c h i luân xinh xinh liên hệ công pháp tuyệt đối tính là một cái huyền trang đạo hữu có thể hay không đem kia thiên công pháp biểu diễn ra để mọi người cùng nhau nhìn một lần xác định thật sẽ không ảnh hưởng đến đại đạo c h i luân cho thỏa đáng tóc đỏ đạo chủ giọng t h a n h khẩn nói đầu đội kim quan đạo chủ cũng chậm rãi lên tiếng nói đến ta nhóm cái này các loại cảnh giới tin tưởng công pháp đều không có tác dụng gì đi ngàn vạn công pháp chúng ta mấy người tự có thể tiện tay tạo ra ra đến huyền trang đạo hữu không ngại đem kia công pháp bày biện ra đến để chúng ta mấy người nghiên cứu một hai cũng tốt đối đại đạo c h i luân dị động nguyên nhân có chút hiểu là cực là cực thương thanh huynh nói đúng ta nhóm mỗi người cũng đều xuất ra một bản công pháp đến mọi người cùng nhau tìm hiểu một chút trương m i đạo chủ mặt lộ ra ý cười nói chuyện ở giữa vung tay lên tại hư không bên trong thể hiện ra một phần đối thiên tôn đều cực điểm hữu dụng công pháp trong năm người da tóc trắng đạo chủ giữ im lặng bên ngoài bốn người khác đều nghĩ nhìn một lần huyền trang phương pháp tu hành có l ỗ i ta cái này tu hành pháp không thể ngoại truyền các vị còn là không nên nghĩ huyền trang khẽ lắc đầu vừa cười vừa nói lời ấy một chỗ không khí trong sân lập tức lánh đạm xuống đến tóc đỏ đạo chủ nhất trước phát chẳng lẽ huyền trang đạo hữu vẹn vẹn một bản công pháp mà thôi hẳn là còn có thể đối đạo chủ tu luyện có ích lợi hay sao đặt đến đạo chủ cảnh giới về sau cái gì dạng công pháp sáng tạo không ra đến chỉ là công pháp đối với chúng ta mấy người đều không có tác dụng gì thôi huyền trang mỉm cười không nói gì hiển nhiên cũng không có bị nói động đầu đội kim quan láo giả cũng phẩm ra tóc đỏ đạo chủ trong lời nói ý tứ huyền trang thân bên trên kia bộ công pháp vô cùng có khả năng đối đạo chủ cảnh giới đều có tăng thêm hiệu quả đến mức huyền trang công pháp có thể đột phá đến đạo chủ phía trên cảnh giới hắn nhóm căn bản không nghĩ tới bởi vì ba ngàn đại đạo quyền hành tại tay thời điểm cả cái vị diện nhìn một cái không sót gì căn bản không có gì gọi là bí mật nhiều lắm là nhận là có thể tăng phúc một ít chiến lược sáng lập tân đạo thuật mà thôi đã huyền trang đạo hữu không muốn chia sẻ chúng ta mấy người tự nhiên không thật là cưỡng cầu nghe nói đạo hưu tại khởi nguyên thánh địa còn có một vị đạo lữ không biết là thật là giả trương m i đạo chủ đột nhiên nói như thế lời nói bên trong ẩn ẩn mang lấy uy hiếp tóc đỏ đạo chủ con mắt bên trong sáng lên cười nói thật là thất lễ vậy mà bây giờ mới biết hôm nào cho đạo hưu đưa lên một phần hạ lễ huyền trang con mắt bên trong ý cười một thu phía trước đại hôn lúc sau đã đủ điệu thấp không nghĩ tới vẫn là bị cái này bày lao ra hỏa biết rõ đạo chủ thai mắt quả nhiên là trải rộng cả cái chư thiên giới hải khởi nguyên thánh địa bên trong không biết rõ bị bổ nhiệm nhiều ít thấy được đâu người đang uy hiếp ta huyền trang nhìn lấy trường mi đạo chủ thẳng thắn mà hỏi trường mi đạo chủ lắc đầu huyền trang đạo hưu nói đùa chúng ta mấy cái lao ra hỏa không ràng b u ộ c quen đại đạo chi luân dị động sẽ dính dấp đến cả cái chư thiên vạn giới thậm chí có thể uy hiếp đến đạo chủ lão hủ không thể không vì ngàn vạn sinh linh cân nhắc ca nói chuyện trường mi hướng huyền trang ở đây bước một bước sau đó quay người nhìn về phía bốn vị khác đạo chủ tóc đỏ độc giác đạo chủ không chút do dự thân bên trên ma khí đằng một lần thoát ra ước văn trượng đứng tại trường mi đạo chủ thân sau tiếp theo là đầu đội kim quan thần tộc đạo chủ còn có người mặc hôi bào hoa phục láo giả tóc trắng đạo chủ do dự s á t na cũng tuyển trạch đứng tại trường mi đạo chủ thân sau nam tiên đạo chủ liên hợp lại hướng huyền trang cái này vị tân tấn đạo chủ tạo áp lực áp lực kinh khủng lệnh hư không bên trong đại đạo đều lui tản ra tới ha ha ha người nhóm cảm thấy Ta Trang to mặt ra, may dám nhóm. mảy nói ngươi Huyền lên, cười sẽ sợ nhóm. Huyền Trang cười to lên, mặt mày may không có bối chi bối rối sợ ắ c lộ liền liệu ra tựa mười sớm ư phần bình tĩnh thông dòng, tựa hồ sớm liền dự hồ đ chúng kết k quả này. ô n g sợ c h ta kia khởi nguyên thánh địa không sợ đạo lữ của ngươi cũng là đạo chủ cấp tóc đỏ đạo chủ liền hỏi hiện nay đã vạch mặt trên mặt hắn rối trá ý cười toàn bộ tiêu thất tu luyện ước kỷ nguyên đạo chủ nhóm cái cái đều là nhân tinh nội tâm thế giới phức tạp độ viễn siêu thường nhân vì phòng ngừa huyền trang thật có bài t ẩ y gì đã có một vị đạo chủ thi triển đạo thuật muốn đem thanh x ư ơ n g cách không hút tới làm đến hạt nhân huyền trang cảm nhận được hư không ba động về sau sắc mặt phát lệnh quả nhiên là bảy lao quái vật hắn vung tay lên một cái trước đó chuẩn bị tốt trận pháp tầm vang mà lên đem kia đạo thuật chặn lại tạo thành trận pháp trận cơ là hơn hai chuẩn bị phong ấn lên đến đại đạo còn lại khan hiếm đại đạo cũng bị huyền trang dùng đạo tài bù đáp huyền trang người cái này là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt trương a nhóm không ngại lại hủy diệt một lần hủy một lại diệt chư mỹ đạo chủ con mắt bên trong ẩn lộ h ư n g quang lộ ra tinh thần hết sức kích động cùng lúc trước bình thản bộ dáng tưởng như hai người người sống đến càng lâu quả nhiên càng dễ dàng tâm lý vặt mẹo huyền trang nhìn lấy trường m i đạo chủ biểu hiện cảm nhận được nội tâm điên cuồng những n à y người liền giống là người điên không thể tính toán theo lẽ thưởng thiên địa vạn vật đều là hắn nhóm đồ chơi thế giới sinh diệt đều tại hắn nhóm một ý niệm nắm giữ cái này dạng thực lực dài thời gian phía sau đối đãi đồ vật ý nghĩ hội hoàn toàn cải biến đạo chủ phảng phất như là từng khoả đạn hạt nhân đồng dạng ngày nào đó một không cao hứng đều có thể tiến hành diệt thế cử chỉ cái gì huyết mạch thân tình trong mắt bọn hắn liền là c ầ u thí chỉ cần hắn nhóm nguyện ý tùy thời có thể sáng tạo ra có được chính mình huyết mạch các loại sinh linh đã các ngươi khư khư cố chấp kia bần tăng liền đem ngươi nhóm đánh về nguyên hình đi Huyền n t r a giữa ngăn l ạ vị về đạo đó chủ áp lực bước về trước một bước, c nhẹ giọng phun h áp một một ra sau dọng Thu. Trưng nhất đạo chủ. Vành, vành, vành, vành. duy g 405, đạo i ữ thiên địa bắt đầu không ngừng chấn động vô số đầu hỗn độn đại đạo từ các nơi bay tới trước mắt năm tên đạo chủ thân bên trên cũng đều tự bay ra một đầu hỗn độn đại đạo trên người bọn họ khí tức đột nhiên giảm xuống mấy ước lần không thôi từ một vị không gì làm không được đạo chủ biến thành liền đại viên mãn thiên tôn đều không phải đại đạo thiên tôn thân bên trên chỉ có hai nghìn chín trăm chín mươi chín đầu đại đạo còn không bằng phía trước thiên linh thánh chủ thực lực mạnh thế nào khả năng năm tiên đạo chủ mặt biến sắc phảng phất vạn năm hàn thủy từ đầu tưới tới, tới đáy lạnh leo thấu xương tâm chậm rãi chìm đến đáy cốc loại biến cố này đã hoàn toàn vượt qua hắn nhóm tưởng tượng không chỉ là h ắ n nhóm sở hữu tu luyện có hỗn độn đại đạo chứng đạo người thân bên trên đều xuất hiện biến hóa như thế thân bên trên vô duyên vô cớ ít một đầu đại đạo chư thiên vạn giới đều tại chấn động những kia nguyên bản khổ tu chứng đạo đám người cũng lần lượt xuất quan muốn biết tới đấy phát sinh cái gì từ nay về sau chư thiên vạn giới chỉ tồn tại ta một cái đạo chủ huyền trang thanh âm truyền đến vô số sinh linh thai bên trong trong đó ẩn chứa ý tứ lệnh tất cả mọi người khiếp sợ không thôi đến cùng là cái gì ý tứ ta thân bên trên hỗn độn đại đạo vậy mà lăng không bay đi cái thanh âm kia đến tột cùng là người nào thật đáng sợ vậy mà gắng gượng rút ra sở hữu tu luyện giả hỗn độn đại đạo loại thủ đoạn này quá khủng bố ta quá khổ vừa thành vì đại đạo bá chủ hiện tại có thành một tên cựu đạo cảnh t i ê n bối n g ư ờ i đây coi là tốt ta kỷ nguyên này vừa chứng đạo thành công tu luyện là hôn đ ộ n đại đạo cái này một lần ta lại lui về pháp tắc cảnh ta hiện tại chỉ nghi khóc quá thảm hắn ý tứ là cái khác đạo chủ thân bên trên hôn đ ộ n đại đạo cũng bị rút đi rồi kia quá khủng bố rốt cuộc là vật gì vậy mà nắm giữ loại thủ đoạn này mấy vị kia đạo chủ phòng trừng mới muốn khóc chết rồi khẳng i n lịch thức vạn mới người rõ định â n Khẳng định là chư đạo chủ người nào dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn đi đắc tội thiên hạ tu luyện giả may mắn ta còn không lĩnh hội hôn đ ộ n đại đạo chỉ lĩnh ngộ hôn đ ộ n phát tắc bằng không thua thiệt chết chứ thiên giới hải bên trong tại tu giới bên nguyên bản tại bế quan bế lúc u đều chuyện như vậy lần lượt xuất quan, cùng năm hảo hữu luận y vậy chạy này ệ n như lần cùng năm nghị lên. Xa tại bí cảnh bên trong cổ tổ đạo chủ cũng phần mờ mịt, hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình cũng chạy trốn tới cái này xa địa phương, lại còn là bị biến ảnh hưởng đến. giả tại mười tới tới cái lại hảo đạo địa cổ chủ thể lượt là l tổ mịt, Xa ba xa bí bị mờ dị này ở huyền trang trước mặt nguyên bản cao cao tại thượng năm vị đạo chủ giống như quẳng xuống mây đầu kinh lộ đồng dạng cảm thụ thể nội tu vi một mặt bất khả t ư nghị huyền trang đạo hữu vừa rồi ta nhóm chỉ là nói đùa cũng k huyền ô n g phải m ố n mạnh mẽ bắt l ấ ngươi công pháp, còn xin đem hốn đột đại đạo trả cho ta. Trường đạo chủ nội tâm mặc dù kinh muốn tuyệt, nhưng mà nhất trước phản ứng qua đến, mạnh chất lên ý cười nói, ngựa không khỏi yếu ba phần. trước cười đại mi hãi khỏi cho chủ mặc chất pháp, khí h đem đột đạo đạo tâm mà trả ta. tuyệt, qua dù yếu u y ý ba trang đạo hữu không nghĩ tới ngài có như thế vĩ lực còn xin đem hỗn độn đại đạo trả về thiên địa để chúng ta mấy người khôi phục tu vi huyền trang đạo hữu còn xin năm vị đạo chủ triệt để phục lộ ra mười phần hèn m ọ n bởi vì tại hắn nhóm thể nội đại đạo không gian đều tại không ngừng sụp đổ nguyên bản tinh thần hóa đại đạo cũng c h ậ m chậm biến thành thiên trụ hình lại cái này dạng hắn nhóm tu vi liền triệt để rơi xuống đến thiên tôn cấp h ừ huyền trang hừ lạnh một tiếng con mắt bên trong đầy là sắc cơ mấy người các ngươi liên hợp lại uy hiếp bần tăng còn mưu toan phát động diệt thế đại chiến dùng ta đạo lư áp chế ta há có thể lưu ngơi ư nhóm kinh lịch nhiều liền hội biết rõ lưu hậu hoạn chính là cho chính mình một ngạn nói không chừng mấy người kia tại nào đó một ngày cũng có thể nắm giữ đều tự kỳ ngộ trở lại đạo chủ cấp dặn kia đối với cái này thế giới đến nói liền là tiềm ẩn uy hiếp đánh thành cho bụi đi huyền trang nhẹ nhẹ hất lên ống tay háo tại hỗn độn chân đạo tăng phúc hạng hắn thực lực đã viễn siêu phổ thông đạo chủ cấp trước mặt cái này nam vị cũng đã không phải là đạo chủ vẹn vẹn tiện tay nhất kích thân thể của bọn hắn liền bắt đầu không ngừng sụp đổ đừng tóc đỏ đạo chủ muốn rách cả mi mắt không ngừng từ chữ vật thế giới bên trong móc ra bảo vật y đ ổ cứu lại chính mình trường mỹ đạo chủ cũng không ngừng xoa nắn lông mày hạt trâu từng kiện tràn ngập đạo vận thần vật bị lấy ra nuốt vào chỉ bất quá cái này dạng đều là tốn công vô ích nhục thân của bọn hắn cùng với linh hồn còn tại không ngừng mà vỡ vụn h o à n g hốt ở giữa hắn nhóm nghĩ lên chính mình như vậy trừng trị người khác trắng cảnh nội tâm cầu sinh dục càng ngày càng mạnh van cầu ngài huyền trang đạo chủ đại nhân ta không muốn hôn đ ộ n đại đạo chỉ cần ngài lưu ta một mệnh kim quan lão giả con mắt bên trong đầy là kinh hoảng sống đến càng lâu Càng n tiết m ệ huyền hắn nhóm không nghĩ chết h liền này dạng chết đi.、Huyền、trang lười phất tay liền đem những này sắp tiêu tán đại đạo đều thu hồi sau đó niệm động ở giữa liền đem thiên linh thánh điệu tạo hóa chi chỉ lăng không hút tới phóng tại tại khởi nguyên thánh điệu bên trong Mặc mà lực đối hắn đã không có tác các còn tác chi chỉ cực có chỗ dù dụng dụng, đại đạo đối đã đối đối địa loại tạo người bởi với khởi triển nguyên hắn không nhưng thanh xương, tôn ngộ không các loại người còn không nhỏ nguyên thánh gì, vậy là cực có chỗ tốt. hóa phát sau đó huyền trang đem tôn nộ g không các loại người tiếp đến chư thiên giới hải bên trong tôn nộ g không để một cái chứng đạo thành công những người còn lại thì còn cần một đoạn thời gian tu luyện đồng thời hắn cũng đem chính mình phật giới phát triển thành một cái đại thế giới chúng phật chi chủ danh hào bắt đầu ở chư thiên vạn giới v a n g vọng hắn ký danh đệ tử pháp hải tu thành phật đà chi vị kim lao hống đặt dị, bản t i thất tiên tử tu vi tiến triển cũng không nhỏ bất quá bây giờ còn không thành t i ể u pháp tắc cảnh khởi nguyên thánh địa bên trong đơn độc phân ra một mảng lớn khu vực cung huyền trang từ hồng hoang thế giới mang đến đ ộ đệ hảo hữu bọn nô buộc ở lại tại đạo vận gia chỉ hạ hắn nhóm tốc độ tu luyện cũng đề thăng mấy lần huyền trang làm đến chư thiên vạn giới bên trong duy nhất đạo chủ cấp vì bọn họ mỗi người thân bên trên thi triển cái thủ hộ đạo thuật. là đủ đoan cam n t í huyền trang ngồi xếp bằng tu luyện thất bên trong bị một cỗ kết giới vây quanh phòng ngừa hắn tu luyện khí tức tiết lộ ra ngoài nhưng vào lúc này huyền trang phân thân giang đạo nhất đến thế giới mạ v è o tìm tới tử thị gần nhất có cảm giác gì vi đức giang đạo nhất dò hỏi tử thị lắc đầu con mắt bên trong hỗn loạn c h i sắc gần tàng thanh minh tựa hồ có lời gì muốn nói ra đến lại không thể nói đ ồ n g dạng Trưng thoát khí tức. siêu khí đúng lúc này một cái thân xuyên đỏ kim giao nhau linh năng chiến giáp t o n y từ xa chỗ bay tới phía sau bao quanh tám mươi một thanh phi kiếm đồng thời thân bên trên cũng tản mát ra không kém hơn chân tiên tu vi cái này là khoa học kỹ thuật cùng tu tiên kết hợp hoàn mỹ chiến giáp còn l à c ấ n lấy các loại hấp thu linh khí chiến giáp thêm lên tự thân phương chu lò phản ứng lý luận thượng có thể dùng thực hiện vô hạn thời gian sử dụng chiến giáp không chỉ có kiếm trận vân quanh hơn nữa treo đ ầ y mỗi một khoả đầu đạn đều khắc họa lấy ấn phủ sư phụ ngài đến là muốn khởi động kế hoạch kia rồi sao tony mặt phía trên cháo tự động dâng lên mười phần cung kính nói tử thị làm cái im lặng động tác hướng hắn lắc đầu tựa hồ là cảm ứng được cái gì tony con mắt bên trong lộ ra hết sức phức tạp chi sắc sờ sờ đầu đóng chặt miệng không cần khẩn trương như vậy sự tình đã xong đã tại quỹ đạo thượng liền tính hắn nhóm biết rõ cũng không quan hệ giang đạo nhất cười nói ta bản tôn hiện nay đã nhanh đạt đến cảnh giới kia bất quá phá vỡ vị trước mặt còn cần làm một ít chuẩn bị nói cách khác chúng ta hiện tại đối thoại hắn nhóm hội biết rõ tony có chút nghi ngờ chỉ chỉ không khí trong lúc biểu lộ có chút không bình tĩnh tử thị nhẹ gật đầu t h ầ n s á c nghiêm túc không có ngày xưa c ư ờ i đùa t í tửng chậm rãi mở miệng nói thần thoại truyền thuyết bên trong có nhất chi an sủ khót c h i bút cái này là ta từ một phương khác vị mặt bên trong nhìn đến huyết ảnh làm ngươi biết do hắn hắn cũng liền biết ngươi cùng ngươi tiếp xúc qua tất cả mọi người ngươi đ ố i hắn hiểu càng nhiều càng khả năng bị nó viết vào bị biên chế cố sự bên trong hắn hội cố gắng để cố sự phù hợp logic nhưng mà luôn có thể tồn tại một ít nhỏ bé lỗ thủng hắn hội dùng khó hiểu kỳ quay các loại mơ hồ không rõ lý do thôi động sự t ì n h phát triển đồng thời những yếu tố này tổng hợp cùng một chỗ liền hội đem một cái sinh linh kéo vào tường bên trong thậm chí chính ngươi không ý thức được n hưng m à ta đại não tương đối đặc thù mỗi lần đổi mới tế bào đều có thể phát hiện những này t ư ờ n g tồn tại ngươi nói với ta những này ý nghĩa là tony làm đến trí thông minh siêu cao nhân loại thiên tài tự nhiên là một điểm liền rõ ràng vì để hắn nhóm cũng biết cái này căn bút tồn tại đồng thời đem hắn nhóm kéo vào tường bên trong tử thị nhẹ gật đầu tiếp theo lại lắc đầu kia căn bút không có kia lớn uy năng hết t h ả còn muốn dựa vào hắn siêu thoát có lẽ có kia một khả năng nhỏ nhoi lệnh cái này thế giới thanh tỉnh giang đạo nhất nghe lấy những n à y đối thoại cũng không có phát biểu cái nhìn của mình mà lại như có điều suy nghĩ nhìn một chút phía trước tựa hồ phát giác được cái gì thú vị đồ vật để hắn nhóm suy nghĩ đi chờ bọn hắn đem lực chú ý để ở chỗ này liền cho cái khác phân thân cơ hội ha ha ha giang đạo nhất nghĩ như vậy đến khoe miệng lộ ra một vệ ý cười tu luyện không tuế y nguyệt n đối với đạo chủ đến nói mỗi một lần bế quan đều có thể vượt qua trăm vạn năm tại bế quan kỳ ở giữa huyền trang mỗi cách một đoạn thời gian liền ra tới cùng thanh sương triền miên mấy năm còn có liền là tại nàng độ đạo kiếp thời điểm xuất quan hộ pháp một hai những lúc khác đều tại chuyên tâm vận chuyển trí tôn siêu thoát kinh chư thiên giới hải bên trong đại đạo chi luân luân phiên chấn động thả ra đạo vận cũng tại không ngừng thay đổi những người tu luyện dần dần quen thuộc sự biến hóa này giới hải đại lục thế lực cũng phát sinh biến hóa cực lớn khởi nguyên thánh địa bởi vì có huyền trang cái này duy nhất đạo chủ toa c h ấ n không chỉ chiếm cư nguyên lai năm đại giáo khu vực hơn nữa còn đem thế lực của mình khuyết trương gấp trăm lần không ngừng không chỉ tiếp thu nguyên lai năm đại giáo trưởng lão cùng đệ tử hơn nữa liền hắn bảo khố bên trong các t r ù n g đạo khí cùng nguyên lực cũng đồng thời tiếp thu bởi vì có đạo chủ c h ấ n nhiếp cái này qua vô cùng thuận lợi khởi nguyên thánh địa cũng bởi vậy thành giới hải đại lục ở bên trên thế lực lớn nhất đổi tên là khởi nguyên thành giáo đại đạo c h i luân đạo vận tại không ngừng thay đổi mấy trăm kỷ nguyên phía sau đại đạo c h i luân đột nhiên mất đi quang trạch giới hải đại lục ở bên trên những người tu luyện đều hoảng phát sinh cái gì đại đạo c h i luân vì cái gì không phong thích đạo v ậ n rồi không có đạo v ậ n cảm lộ đại đạo biến đến càng khó huyền trang từng bước một chân đạp hư không đến đại đạo c h i luân trước mặt với tay tại phần đông tu luyện giả c h ấ n kinh ánh mắt bên trong đại đạo c h i luân không ngừng chấn động bay lên tại không trung chậm rãi thu nhỏ huyền trang đem vĩnh sinh c h i giới lấy ra cùng đại đạo c h i luân kết hợp tại cùng một chỗ ngân quang lòng lánh chiếu sáng toàn bộ đại địa vận mệnh chân đạo quý vị một đạo lưu quang dây lát ở giữa phá vỡ hư không cùng huyền trang dung hợp tại cùng một chỗ vận mệnh chân đạo tựa hồ bị người ẩn t à n g tại một cái m ư ờ i phần ẩn bí c h i địa cho tới hôm nay hắn mới một lần nữa cùng cái khác chân đạo tụ hợp ba chân đạo tại huyền trang thể nội trực tiếp thay thế nguyên lai ba đại đạo đại đạo không gian bên trong xuất hiện từng đầu thực chất hóa chân đạo huyền trang tự thân nhục thân cùng linh hồn đều bị ba chân đạo cải tạo từ đạo chủ cảnh giới để t h ă n g tới một cái khác bất khả tương nghị không thể miêu tả cảnh giới cái này cảnh giới có thể dùng một câu dùng tế đại đạo lệnh đạo vô giữa thiên địa như là đại đạo đều không kia chính là một bộ m ộ ư ơ i phần khủng bố t r a n g cảnh yêu ma tiêu thất hoặc là biến thành p h ổ thông gia thú tu luyện giả thoái hóa thành vì từng cái phàm nhân kinh lịch sinh lão bệnh tử đại thế giới ở giữa đem vô pháp câu thông vô pháp xuyên việt hư không sẽ trở thành sinh mệnh cấm địa phàm nhân chỉ có dựa vào khí cụ cùng vật lý quy tắc mới có thể phi thiên thậm chí thăm dò hư không con đường tu luyện bị ngăn chặn con đường duy nhất liền là dùng khoa học thủ đoạn phân tích thế giới quy tắc huyền trang nhắm chặt hai mắt một đạo rươi trong suốt chiếc nhẫn bọc tại hắn trên ngón giữa cái này là đại đạo tri luân cùng vĩnh sinh tri giới dung hợp đến đ ả n g cấp đã vượt qua cái gọi là kiểu giai đạo khí uy năng đủ dùng uy hiếp đạo chủ đại đạo chi luân vốn là chịu tải ba chân đạo khí cụ hán vật liệu đ ả n g cấp đã đạt đến chân đạo t ầ n g thứ cùng vĩnh sinh chi giới dung hợp về sau thành vì một kiện đạo vô trí bảo chiếc nhẫn này không chỉ nắm giữ một vị đạo chủ toàn bộ năng lực đồng thời có thể dùng mở ra đạo vô lĩnh vực có thể khiến một phương đại thế giới phạm vi bên trong mất đi đại đạo bóng dáng mặc dù cường đại nhưng so với huyền trang phải kém hơn một chút huyền trang làm đến cái này vị mặt đệ một vị đạo vô cảnh có thể khiến chư thiên vạn giới đại đạo ở lui thuật pháp vô tung giới hải đại lục ở bên trên tu luyện giả đều không rõ ràng phát sinh cái gì huyền trang thân ảnh hắn nhóm đều không nhìn thấy bởi vậy chỉ có thể lăng không suy đoán đại đạo c h i luân bay đi đại đạo c h i luân đi chỗ nào ta nhìn thấy nó giống như thu nhỏ lóe lên ánh bạc phía sau liền không nhìn thấy ta có dự cảm chư thiên vạn giới hội có đại biến nói nhảm đại đạo c h i luân đều không có chư thiên vạn giới khẳng định hội chịu ảnh hưởng đột phá đại đạo cấp xã hội càng thêm gian nan huyền trang từ từ mở mắt con mắt bên trong mang lấy một tia minh ngộ trí tôn siêu thoát kinh lúc này tự động tiến vào tầng thứ năm một tia siêu thoát khí tức bắt đầu từ huyền trang thân bên trên xuất hiện cái này cố khí tức tựa hồ thiên địa bất dung có vẻ hơi hoàn toàn xa lạ tựa hồ huyền trang tại một giây sau liền muốn phá vỡ cái này phương vị mặt đồng dạng trí tôn siêu thoát kinh đến tột cùng là lai lịch gì vừa tiến vào đạo vô cảnh vậy mà liền bắt đầu hướng siêu thoát chuyển hóa huyền trang suy nghĩ s á t na liền muốn minh bạch siêu thoát cảnh cùng hắn nói là một cảnh giới không bằng nói là đạo vô cảnh tu luyện giả thức tỉnh một ngày ý thức được siêu thoát khả năng tư duy đã nhảy vọt duy độ cái này trùng tư duy siêu thoát năng lực cũng chỉ có đạt đến đạo vô cảnh phía sau mới có thể làm đến đạo chủ cảnh liền tính biết mình chỗ vị mặt ở vào tường bên trong cũng không hội nắm giữ đột phá tường năng lực chương bốn trăm linh bảy trời giáng thiên thạch huyền trang thân bên trên siêu thoát khí tức biến đến càng ngày càng nhiều bốn phía h ư không đều bắt đầu xuất hiện hình mạng nhện vết rách xuyên thấu qua vết rách huyền trang có thể dùng ẩn ẩn nhìn đến một cái khác to lớn như vậy vị diện vô tận tinh không bên trong có một k h ỏ a tinh cầu màu xanh nước biển đó mới là ta xuyên việt mà đến địa phương đi huyền trang tự lẩm bẩm từ lúc thành vì đạo chủ phía sau hắn liền trong lòng có n g h i hoặc tìm lượt chư thiên vạn giới đều chưa từng tìm tới chính mình xuyên qua trước chỗ địa cầu cái nghi vấn này một mực bị hắn dằn xuống đáy lòng liên hệ đến phía trước tại chư thiên gờ giúp chắt bên trong xuất hiện một ít lỗ thủng trùng trùng dấu hiệu để hắn sinh sinh hoài nghi huyền trang kiếp trước dù nói thế nào cũng là đọc đủ thứ tiểu thuyết ba thanh niên tốt có một số việc xuất hiện hắn không thể không đi tin tưởng nhưng ở nắm giữ trí tôn siêu thoát kinh phía sau cái này trùng hoài nghi càng sâu hiện tại xuyên thấu qua mạng nhện khẽ hở hắn phát hiện chính mình thần thức một ngày xuất hiện tại cái kia thế giới liền hội tiêu thất tựa hồ căn bản là không có cách ảnh hưởng đến cái kia thế giới đến cùng là bất đồng vị diện thậm chí ngay cả ta cái này chúng nắm giữ ba ngàn chân đạo tu luyện giả đều không thể can thiệp là bởi vì hư huyễn không thể đi can thiệp chân thực huyền trang con mắt bên trong lộ ra vẻ c h ầ m tư trước đi làm nhiễu cái kia thế giới quy tắc đi ta có thể cảm nhận được cái kia vị diện bên trong ẩn tàng tích lũy vô số năm vật chất tối có thể làm ta n h ạ y bản huyền trang vươn một ngón tay xuyên thấu mạng nhện giống như khe hở ngón tay dây lát ở giữa tan thành mây khói tựa hồ căn bản không tồn tại thu về bàn tay ngón tay trong c h ư ớ c mắt liền khôi phục như ban đầu nhìn đến cần thiết dùng ba ngàn chân đạo làm đến môi giới mới có thể dần dần ảnh hưởng đến cái kia vị diện chủ yếu là trên địa cầu nhân loại chỉ có làm bọn hắn tin tưởng tá giả tu chân mới có thể thành công trước tiên muốn làm hẳn là là lợi dụng vật chất tối n h ấ t lên linh khí khôi phục lệnh những người tu luyện xuất hiện sau đó ta lại kéo lấy cái này vị diện hàng lâm bù đắp chân thực vị diện bên trong chư thiên vạn giới huyền trang mắt bên trong càng ngày càng sáng tựa hồ nghĩ đến một chút tuyệt hảo chú ý đồng thời còn phải chú ý lấy sáng tạo người không thể làm cái kia cái thế giới địa cầu bởi vì linh khí khôi phục mà hủy diệt đi sáng tạo người một ngày tử vong kia liền vĩnh viễn không cách nào hàng lâm thế giới chân thật cho nên muốn cung cấp một ít phòng hộ thời gian chân đạo ở trước mặt hắn nổi lên tiếp theo là nhân quả chân đạo vận mệnh chân đạo không gian chân đạo các loại một đầu một đầu như là thực chất đại đạo bắt đầu t h a m dò vào mạng nghệ vết dạn bên ngoài cái kia vị diện những n à y đại đạo hư ảnh bắt đầu xuất hiện ở trên sao hỏa từng đạo đều quang ảnh loại à từ t hư huyễn bên r n sinh ra, chậm trưng g rãi chậm ra, t bày tại hỏa tinh chung quanh trong thái khiêu ô n toàn ngân g từ từ đem bao bộ vây hả hệ l ạ Từng loại i k h động vũ trụ vật chất tối quy tắc trận pháp dần dần hình thành nhưng vào lúc này tại địa cầu thời gian là năm 2013 n g à y 15 t h á n g 2, một k h ỏ a đường kính ước chừng 66 u m ư ơ thức anh tương đương với chừng 20 m é t thiên thạch vạch phá địa cầu tầng khí quyển tại gấu xám quốc bầu trời nhấp nhoáng cực hạn hảo quang trói sáng huyền trang mặc dù cách lấy một cái vị diện nhưng bởi vì thai ách chân đạo nhắc nhở hắn ý thức được địa cầu sẽ hội bị một khỏa đủ dùng dẫn phát toàn cầu tính thai nạn thiên thạch va chạm quyết định thật nhanh lợi dụng chân đạo can thiệp chân thực thủ đoạn thi triển một cái cực điểm đơn giản thuật pháp ông hư không chấn động ở giữa một đạo hắc ảnh vạch qua vũ trụ thẳng hướng viên kia tinh cầu màu xanh nước biển mà đi gấu xám quốc xe bên trong nhã bình có thể trâu thiên thạch khổng lồ bởi vì cùng tầng khí quyển ma s á t toát ra viễn siêu thái dương ánh sáng hắn có thể thấy phạm vi vượt qua một trăm km Thiên thạch khoảng cách càng ngày càng gần, một ặ t đất quan chắc chạm m í tên công việc nhân v i mười phần khẩn trẻ ư ơ rơi n tính xuống điểm 100 km bên ngoài liền là mèo lạt khắc chứa đựng cùng xử lý rác thải hạt nhân công trình.、Hy、vọng tầng khí quyển có thể đủ ngăn chặn ở cái này khỏa thiên tên g bởi ở điểm thải cái vì dự lạt hạt thể thạch. Một t khí khắc chứa Hy khỏa rác r xử đủ km mèo là lý có tuổi nhân viên nghiên cứu khoa học mang lấy kính bảo hộ một mặt nghiêm túc nói bên cạnh một cái lao giáo thụ lại có chút bất an thân xác thậm chí có chút khủng hoảng ngươi không rõ ràng cái này khỏa thiên thạch đại biểu cái gì Cái này khỏa thiên thạch thiên này trọng khỏa lao ư ợ n vạn g chí có ít tấn, tối cao vận tốc có 19 km mỗi giáo â y c i với hiện tại này tương đương vạn ngàn dùng tên đạn tốc độ, đ ạ kmh lửa đạn đạo xuyên lục điệu thụ ố c c độ, ặ n thành lại c ô gật hấp, cho nên trương v y r ẻ tuổi n gật ư ờ i giáo cũng g bị hù giáo thủ dọa. Lao gật đầu không có tiếp tục nói chuyện hai người cùng một chỗ nhìn lấy giám sát thiết bị m ộ ư ơ i phần khẩn trương hình ảnh bên trong thiên thạch khổng lồ đột phá tầng khí quyển trói buộc mang lấy vô tận hỏa quang hướng mặt đất rơi xuống cỗ lộ giáo thụ ngài còn là hướng an toàn phòng bên trong tránh một chút đi chờ hội sợ rằng ở đây không an toàn một tên thân xuyên quân trang nam tử đi tới lên tiếng nói lao giáo thụ khoát tay háo m ặ t không chút biểu tình nói không cần thiên thạch hạ xuống mang theo ánh sáng dẫn tới rất nhiều người chú ý bất quá bọn hắn chỉ cho là cái này là một k h ỏ a phổ thông lưu tinh cũng sẽ không mang đến nhiều lớn t a i nạn làm đến nhân viên nghiên cứu khoa học lại có thể đại khái đo lường tính toán ra cái này khỏa thiên thạch rơi xuống mang đến năng lượng tương đương với 40 đến 50 vạn tấn tờ nở tờ thuốc nổ uy lực của nó là hỉ rổ xỉ mạ bom nguyên tử 30 lần tất cả người biết chuyện tâm đều tóm giữa không trung bên trong từng cái quốc gia vệ tinh cũng tại mật thiết chú ý này sự tình một ngày trời giáng thiên thạch rất có thể sẽ cải biến thế giới cách cục thiên thạch biến thành hỏa quang vẫn không nhỏ cũng không có bị tầng khí quyển hoàn toàn làm hao mòn rơi mắt thấy liền muốn đánh tới mặt đất bên trên không ít người thậm chí đã che lên con mắt không đành lòng lại đi nhìn bất quá lao giáo sư mở to hai mắt tựa hồ phát hiện cái gì cái đó là vê a n g thiên thạch tại không trung phát sinh bạo tạc cực lớn hòn đá bị nổ nát vụn mặt đất phát sinh chấn động to lớn bất quá cái này so sánh cả viên thiên thạch va chạm xuống đến nguy hại độ giảm xuống vô số lần đã không đáng để lo quá tốt vậy mà là không trung bạo tạc thật là thượng đế phù hộ a có thể đủ uy hiếp đến địa cầu sinh linh nguy cơ vậy mà liền này dạng tiêu trừ quá bất khả tư nghị cỗ lô giáo thụ thiên thạch không trung bạo tạc ta đoán cái này khỏa thiên thạch nội bộ có so bề ngoài bộ lại càng dễ bị nóng bành trướng vật chất cùng loại với sao chổi nội bộ tồn tại băng nguyên lý đồng dạng bởi vì cùng tầng khí quyển ma sát nội bộ bị nóng bành trướng cho nên tại rơi xuống phía trước liền phát sinh bạo tạc xác thực có khả năng này sống sót sau tai nạn phần đông nhân viên nghiên cứu khoa học lần lượt thảo luận lên thiên thạch tại không trung bảo tạc nguyên nhân lao giáo thụ cổ lâu n g ồ i tại cái ghế trầm mặc không nói đang hồi tưởng phía trước tại trong hình ảnh nhìn thấy một màn một lát sau phía sau hắn mới chậm rãi mở miệng nói ta vừa rồi giống như nhìn thấy một điểm đen từ phía sau bắn xuyên thiên thạch dẫn tới hắn bảo tạc không có khả năng thiên thạch hạ xuống tốc độ kêu nhanh giáo thụ ngài cũng nói hiện tại trên địa cầu đạo đạn tốc độ chặn lại đều phí sức thế nào khả năng dùng so thiên thạch nhanh hơn tốc độ bắn xuyên hắn một người mang kính mắt nghiên cứu khoa học người nghi vấn nói cỗ lộ trà sắt mặt sau đó lấy mắt kiến xuống rủi rủi con mắt nói khả năng là ta hoa mắt đi chờ hội sao chép một phần hình ảnh tư liệu giao cho những k i a nhân viên chuyên nghiệp phân tích một lần chương bốn trăm linh tám làm ngưng ngưng nhìn thâm viên lúc vượt qua lần này kiếp nạn phía sau huyền trang thời thời khắc khắc chú ý địa cầu tình huống thời gian chân đạo đệ một cái cho cái này cái tân vị diện dung hợp ông một cố ba động kỳ dị dây lát ở giữa tràn ngập đến cả cái vũ trụ bên trong bởi vì địa cầu nhân loại tính đặc thù cũng sẽ không bị loại ba động này ảnh hưởng bất quá nào đó một số động vật lại hoặc nhiều hoặc ít nhận ảnh hưởng cái này p h ả n phất hướng một chậu nước sạch bên trong gia nhập một loại khác dịch thể đồng dạng mặc dù đều là vô sắc vô vị vô hại nhưng mà l u ô n sẽ có một ít sinh linh lại bởi vì mẫn cảm mà chịu ảnh hưởng không chung bên trong phi đ i ể u p h ả n phất bị nhở cao su đ ộ n g lại cánh không cần chụp động liền lơ lửng giữa không chung bên trong ba động lướt qua sau thật lâu những n à y phi điểu mới thoát khỏi thời gian chân đạo ba động ảnh hưởng lần nữa khôi phục năng lực hành động v ớ t cánh bay lên chuyện như vậy tại toàn cầu các nơi trợt có xuất hiện bất quá rất nhanh liền có một ít chuyên gia ra đến bác bỏ tin đồn nói cái này là loài chim tự thân tại ngược gió bên trong lơ lửng hiện tượng mười phần bình thường một cái khác điểm nóng rất mau đem ăn dưa quần chúng ánh mắt hấp dẫn đi vào n à y sự tình bị đám người ném sau mà cái này trùng cổ quái hiện tượng tư liệu đã bị thu vào từng cái quốc gia cơ mật hồ sơ bên trong theo lấy từng đầu chân đạo du nhập trên địa cầu liên tiếp xuất hiện các loại kỳ dị hiện tượng vũ trụ bên trong vật chất tối cũng dần dần sinh động long hồ sơn kim đỉnh một chỗ cho tới bây giờ không mở ra cho người ngoài trong đạo quán một dâu trắng lao đạo sĩ án thường thói quen làm lấy công khóa cái thói quen này từ hắn lúc còn rất nhỏ liền có là sư phụ của hắn yêu cầu bảy mươi năm như một ngày mỗi ngày sáng sớm cùng trạng vạng tối luyện khí tu hành đạo trong nhà công ba mươi năm trước đột phá đến nội công nhất tầng cảnh giới sau liền rốt cuộc không có tăng trưởng qua nội lực tu luyện giống như tiến vào nước bùn xe ngựa nghĩ đề thăng một tơ một hào đều mười phần phí sức hết lần này tới lần khác đêm nay vận công thời điểm như có thần trợ thân thể bên trong bên trong khí tại vận chuyển một chu thiên phía sau vậy mà gia tăng mắt trần có thể thấy một tia vẹn vẹn một sợi tóc số lượng bên trong khí lại làm cho cái này tên lao đạo sĩ nội tâm lên g ậ n sóng thiên địa phong tỏa lỏng rồi sao hắn con mắt bên trong bắn ra tinh quang liền theo sau lại lần nữa vận công một lượn quả nhiên bên trong khí lại tăng thêm một kia hắn chấn kinh từ dưới đất đứng lên gọi tới một cái đạo đồng phân phó nói đem thanh tịnh tử vô vi tử sung hư tử đều gọi tới kim đỉnh đại điện ta có chuyện quan trọng muốn nói hôn nguyên thái cực truyền nhân mã bảo long mỗi ngày đứng như có gỗ đoạn trước thời gian hắn bị người đánh bại hắn bị một tên tán phát quán quân chỉ tên khiêu chiến lúc đó tại so tài bên trong bại bởi thân thể kia mạnh mẽ tuổi trẻ người người trẻ tuổi kia tên gọi trương trấn một mực gọi d ầ m d ĩ lấy võ thuật đều là gạt người lúc đó còn gọi tới rất nhiều truyền thông trước mặt mọi người hung hăng nhục nhã mã bảo long không chỉ rơi hắn vẻ mặt còn để hắn giải tán kinh doanh nhiều năm thái cực q u y ề n quán trên internet cũng có rất nhiều người chỉ trích cùng trời rủa mã bảo long mặc dù phẫn nộ nhưng mà hắn cảm thấy kia tên thân cao một m chín ba thể trọng chín mươi k g tán đà quán quân có chút không giảng võ đức vậy mà đánh lén hắn cái này sáu mươi chín tuổi lão đồng chí hắn lúc đó sơ xuất cho nên không có tránh bị đánh đến hốc mắt đen nhánh mấy ngày này mặc dù hệ hoại nhưng mà phụ đời lưu lại thung công nhưng vẫn không có bông xuống hạ luyện ba nóng đông luyện tam phục cơ bắp ký ức đã thật sâu khắc sâu tại hắn thân thể bên trong vô cực cọc tư thế vây một cái cả cái người giống như cùng bị theo tạm dừng khóa nửa giờ trôi qua hắn đột nhiên cảm thấy bụng dưới nóng lên một cỗ khí lưu từ đan điền bộ vị bay lên theo kỳ kinh bát mạch vận chuyển mà đi gia truyền thái cực tâm pháp sớm liền rất quen tại tâm mã bảo long phúc trí tâm linh chiếu theo tâm pháp nội dung dẫn đạo lên đến một c ố khí lưu tại kỳ kinh bát mạch bên trong vận chuyển lại cái này chủng lực lượng thần bí sinh ra để hắn kích động không thôi thu công mà đứng đột nhiên lệ rơi đ ầ y mặt hắn ngẩng đầu nhìn không trung phụ thân ngài là đúng bác đô hắc băng đài ở đây là quốc gia một cái thần bí cơ cấu người phụ trách họ lưu quốc gia hạng mục lớn đều hội để hắn hỗ trợ lấy thời gian xem phong thủy thậm chí một ít cổ mộ khai quật cũng có hắn tham dự hiện nay còn tại thủy một đại học đảm nhiệm phong thủy phong thủy học giáo thụ cái này thiên hắn ngay tại văn phòng uống trà đột nhiên ở giữa trong ngực một mai long hình ngọc bội đột nhiên phát nhiệt sau đó răng rắc một tiếng gây thành hai nửa đứt gây cho nhẵn n hiện ra một chút không bình thường hồng quang cái này là hắn sắc mặt manh nhất biến tựa hồ là nhìn thấy cái gì đáng sợ sự tình cả cái thân thể người cũng không cẩn thận té ngã trên đất tổ t đông lẽ là thật. bắc y giờ l ạ một chỗ thâm sơn canh rạch bên trong có một ngôi mộ lớn mộ huyệt ở bên trong một tổ vỏ vàng cái này ngày chạm vào tối một đám trẻ tuổi vỏ vàng đều vây quanh ở một cái giàn mua lông đều rơi sạch lao niên vỏ vàng chung quanh lão hoàng gia mắt bên trong mang lấy với cái thế giới này quê luyến miệng bên trong thỉnh thoảng phát ra từng đợt gào thét tựa hồ tại cho bọn tiểu bối giao phó cái gì hắn răng đều rơi sạch con mắt rất là đục ngầu khí lực một tận hắn bất đắc dĩ nhắm mắt lại đúng lúc này mộ huyệt bên trong cửa hang thổi tới một trận gió lão hoàng gia đuôi đột nhiên dựng đứng lên toàn bộ thân thể cũng là đứng thẳng người lên đem bốn phía một đám tuổi nhỏ vỏ vàng dọa đến giải tán lập tức ngắn ngủi mấy phút bên trong lão hoàng gia phảng phất khô một phùng xuân không chỉ trọng tân dài r a lông liền liền con mắt cũng biến đến trong trẻo lên đến hắn hít mắt miệng lớn hô hấp lấy tựa hồ là tại hưởng thụ lấy cái gì k h ỏ e miệng cao cao nhét lên từ xa nhìn lại lại giống là một cái l a o thái thái đang cười trộm gấu xám quốc bắc bộ một cái l a o niên tuyết nguyên lang từ ổ sói bên trong đi ra bắc âu một chỗ cổ lão trong thành bảo trong tầng hầm ngầm một cái quan tải phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm d ừ n g rậm amazon bên trong một đầu sống giáp tuế nguyệt cự mãng lột sát sau cái c h á n dài ra ngắn ngủi một cái sừng nhọn lực lượng tốc độ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất trên địa cầu các nơi xuất hiện siêu phàm hiện tượng đồng thời tân suất tiếng hải nhi bên trong cũng bắt đầu xuất hiện siêu năng lực giả ma đô vùng ngoại ô một chỗ cũ nát bên trong phòng lớn một cái hói đầu trung niên người ngay tại nấu cơm nhìn ngoài cửa sổ bay qua dài đến ba mét đại điểu lập tức có chút không bình tĩnh cái này thế rơi đến cùng thế nào rồi hẳn là muốn linh khí khôi phục rồi sao hắn thỏ đầu ra nhìn một chút nơi xa một mảng lớn hoang dã không khỏi cảm thấy một điểm tim đập nhanh ở đây không thể chờ các loại tiền thù lao phát liền đi thành bên trong thuê cái tượng dạng điểm trung cư ăn cơm xong hói đầu trung niên người như thường lệ đến trước bàn sách mở ra laptop chuẩn bị đuổi bản thảo bởi vì ban ngày phải đi làm cho nên chỉ có thể ban đêm lưu bản thảo cái này mấy ngày luân phiên công tác đã để hắn t ồ n cảo biến ít đi rất nhiều bật máy tính lên hắn đột nhiên phát hiện chính mình t ồ n cảo đột nhiên nhiều mấy chục chương mỗi một chương chương tiết tên đều là loạn mã l i ệ n tại hắn mở ra trong đó nào đó cái văn kiện một sát na kia chuyện quỷ dị tình phát sinh bàn phim tự động đánh lên đến theo văn ngăn đánh một hàng chữ n g ư ờ i tốt sáng tạo người ta đến chương 409 đệ tứ thiên hai ngay sau đó văn kiện bên trong bắt đầu không ngừng xuất hiện một ít câu nói tất cả đều là đầu chọc trung niên người xem không hiểu l u ậ n mã những này l u ậ n mã tổ hợp lại với nhau hình thành một chương vô cùng hài hòa mang theo đạo vận đồ cái này là cái gì quỷ đầu chọc trung niên người do a sợ liền rời đi bàn máy tính cái này là ma quỷ lộng hành sao hắn có chút hoảng sợ nhìn lấy bộ kia ngay tại tự động gõ chữ máy tính cảm giác cái này thế giới mấy tháng ở giữa biến đến càng ngày càng ma h u y ễ n huyền trang cảm giác được bố cục đã hoàn thành cái kia vị diện đã xuất hiện siêu p h ẳ n giả hắn trước vươn một ngón tay xuyên thấu qua khe hở phía sau phát hiện cũng không có thu đến hư hao xong rồi huyền trang nết miệng lên nụ cười khó hiểu đầu chậm rãi nâng lên tựa hồ đối với lấy không khí nói ra ta biết rõ cái gọi là trí tôn siêu thoát kinh liền là ngươi cho ta ngươi sợ rằng nghị không ra mơ hồ miêu tả mới cho ta cơ hội đi ta có ba ngàn phân thân ngươi chỉ cần có một cái phân thân không k h u n g vào tường bên trong hắn liền có cơ hội áp dụng ta bố cục hiện tại ta muốn hàng lâm chuẩn bị sẵn sàng ăn bẩn tăng một q u y ề n sao sáng tác người cùng những kia khán giả cái này dạng nổ nước bọt rất quái dị tựa h ồ cùng tử thị tại cách lấy màn hình cùng quan chúng làm giao lưu tại huyền trang thân sau kéo lấy một cái vô cùng cực lớn vị diện cái này vị diện bao quát hư huyễn chư thiên vạn giới xuyên thấu qua từ siêu thoát khí tức mở ra khe hở hàng lâm đến trong hiện thực ra hắn tự thân bên ngoài thế giới cái khác xó xỉnh còn có chút hư huyễn cảm giác tựa h ồ căn bản không tồn tại cùng trong hiện thực ba ngàn cái phân thân bao quát giang đạo nhất bên trong đều bắt đầu ở chư thiên vạn giới bên trong hiện thân ra đến khí tức liên hệ ở giữa liên tiếp thành một tòa cự đại trận pháp đây mới là trò hay a minh mông sơn hát trong thái không có thể xa hơn xa nhìn thấy một k h ỏ a nóng bỏng đại hỏa cầu hàng tinh vây quanh hàng t i n h xoay tròn hành tinh bên trong có một k h ỏ a thủy lam s ắ c trên hành tinh mặt buốc lên lấy sinh mệnh khí tức siêu thoát đại trận lên ẩm ẩm trong vũ trụ bản không thể truyền thanh nhưng mà kịch liệt chấn động sinh sinh từng đạo có thể cấp tương đối cao năng lượng sóng hướng bốn phía khuyết tán trừ thiên vạn giới dùng ba phân thân là trận nhãn dùng huyền trang cái này tên nửa chân đạp đến vào siêu thoát cảnh tối cường giả vì mối quan hệ tổ hợp thành vì một tòa cự đại siêu thoát đại trận huyền trang ý thức bên trong liên quan tới siêu thoát cảnh giới miêu tả càng ngày càng nhiều cũng càng ngày càng phong phú thân bên trên siêu thoát khí tức không ngừng mà tại siêu thoát đại trận bên trong trôi nổi truyền lại đại thế giới đại thiên thế giới trung thiên thế giới tiểu thiên thế giới đều bị cái này trong dần dần thiên vạn giới đâu. tay hắn vĩnh sinh chi giới ô quang l ó e lên một đạo vô cùng mịt m ở ba động hàng lâm địa cầu hóa thành từng đạo dòng số liệu tiến vào địa cầu internet bên trong các trang w e lớn đ ầ u đề t r ự c tiếp biến thành một biến cấp á i gọi chư thiên vạn giới trò chơi điểm tên trò tuyên truyền, t vạn cần chư chỉ kích, t thức thể tiến thiên trong một cái tiểu thế cả cầu có chư cái địa đều Đẳng ngẫu người nhiên vạn bên giới giới. ý vào ấ thấp thời điểm chỉ có thể tại tiểu thế giới bên trong đẳng cấp dần dần đề cao lên đến liền hội tiến vào trung thiên thế giới địa cầu người chơi có thể dùng thông qua tại từng cái thế giới bên trong thu hoạch năng lực võ học huyết mạch công pháp bảo vật hơn nữa có thể dùng cùng thổ dân thế giới nhân vật h động. bị đánh g i ế t phía sau có thể đủ tại ba tháng phía sau phục sinh các loại không ảnh hưởng thế giới phát triển nhiệm vụ hội bị mỗi cái thế giới thiên đạo phái phát xuống đi địa cầu người chơi sở tác sở vi đều hội nhận mỗi cái thế giới thiên đạo giám sát cam đoan phù hợp đại thế thiên đạo liền tương đương với mỗi cái thế giới địa đồ sẽ vỡ đồng dạng công bằng công chính giám sát hết thảy cái này một trò chơi chìm đắm cảm có thể dùng đạt đến trăm phần trăm cơ hồ liền tương đương với xuyên việt đến một cái thế giới khác đồng dạng ý thức tiến vào kỳ ở giữa nhục thân ở vào phong tồn trạng thái sẽ không bị tổn thương cái này dạng một đại một đại người xuống tới chư thiên vạn giới đều là hội bị tin tưởng thậm chí sau đến xuất sinh con mới sinh hội vào t r ư ớ c là chủ cảm thấy kia liền là từng cái thế giới chân thật có chút người hội tại thế giới trò chơi bên trong vượt qua cả đời lấy vợ sinh con hoặc là thành vì một phương hào kiệt cái này dạng chư thiên vạn giới chuyển hóa thành chân thực tốc độ sẽ cực kỳ gia tăng đi huyền trang khỏe miệng lộ ra tự tin mỉm cười hiện tại là thời điểm về địa cầu đi nhìn một chuyến huyền trang hơi chuyển động ý nghĩ một chút một cái thân xuyên hiện đại quần áo thoải mái sức thanh niên từ hắn thể nội đi ra bộ dáng dáng vẻ đều cùng mình không xuyên việt đến hồng hoang thế giới phía trước cực điểm tương tự hóa thành một đạo lưu quang hàng lâm tại trên địa cầu ma đô lý công đại học trong sân trường lúc này chính vào cỏ mọc én bay tháng hai sân bóng rổ cái khác một cái thiếp miếng quảng cáo cột điện tử bên trên một t r ư ơ n g thông báo tìm người quảng cáo đã biến đến có chút phát vàng thậm chí nửa đoạn dưới còn bị người xé t o a n một khối thông báo tìm người tính tên giang kỳ ngọc giới tính nam tuổi tác 20 đại học năm hai năm 2008 n g à y 22 tháng 5 m ấ t tích như có nhìn thấy người có thể dùng liên hệ ma đô lý công đại giáo vụ chỗ điện thoại liên lạc 1 8 8 trăm tám x một n vậy mà mới qua cái này mấy năm thời gian tuyến không cùng một dạng a bất quá ở đây tựa hồ cũng có chút lỗ thủng tồn tại giang kỳ ngọc tự lẩm bẩm ngay sau đó hắn phát giác được sáng tạo người đ ộ n g tĩnh thân ảnh l ó e lên đến ma đô vùng ngoại ô một chỗ vắng vẻ chỗ một cái hói đầu trung niên người chính cơi xe điện trốn khỏi một cái thọ truy sát cái này thọ tử cũng khác biệt bình thường hình thể to lớn có một cái phổ thông linh c ẩ u lớn nhỏ đỏ hồng mắt nhảy lên liền có năm sáu mét khoảng cách dọa đến trung niên nhân kia đem công t ắ c điện vặn đến lớn nhất xe điện trên tiểu lộ nhanh như tên bắn mà vừa qua a a a quá dọa người không chỉ là máy tính r a linh dị sự kiện bên ngoài thỏ tử lúc nào cũng biến đến cái này đ ạ i cái này thế giới nên đón truyền thuyết bên trong linh khí khôi phục giang kỳ ngọc huyền trang hóa thân thân hình nhận tảng tại mây đầu nhìn h o à n g hốt không chạch lộ đầu chọc chung như người n tao mày nói tên mập mạp chết bầm này không hội liền là sáng tạo người a ngay sau đó thân thức quét qua phát hiện máy vi tính kia trương tiết quả nhiên a bản tôn vậy mà tại cái này ra hỏa biên tạo một cái tiểu thuyết thế giới bên trong bất quá còn tốt có thể đủ siêu thoát chỉ là cái này thế giới có vẻ như cũng có chút lỗ thủng à. chỉ tay một cái liền tại đem con thỏ kia đánh giết sau đó tại đầu chọc trung niên người thân bên trên hạ một cái hộ thân đạo thuật dự phòng hắn chết tại ngoài ý mớn hòa tinh phụ cận siêu thoát đại trận không ngừng cùng chân thực dung hợp huyền trang n h i u nhữ mày nội tâm m ư ờ i phần không bình tĩnh vốn cho rằng nhảy ra hư huyễn không nghĩ tới bây giờ là tiến vào một chiếc hộp khác Tại thấy tên giới hải bên ngoài nhìn bên kêu c ắ t h ộ p ma tôn tạo chân chính sáng n chỉ sợ là g ư ờ i h ì n h chiếu hóa thân chọc mức cái đi. Đến đầu này n g nhân người, dùng đến lửa gà ta, người sáng tạo này đù, thật là gian lận chỉ hù, gà sợ là lửa là ta, tạo thật b à i bạc t ầ n g bánh. b ấ t quá p h ă m nhân liền h là p một nhân, vẫn h i lại lưu lỗ h ha ha ha. ủ n g c h ư ơ n g 410, chư thiên v ạ n giới huyền trang nội tâm suy nghĩ ngàn vạn cảm giác chính mình chậm chạp không đạp vào chân chính siêu thoát cảnh nguyên nhân cũng không phải cái này vị diện trên địa cầu nhân loại không có tiếp nhận chư thiên vạn giới tồn tại sự thật mà là do ở chính mình không có chân chính siêu thoát cái này vị diện không có bất luận cái gì siêu phàm năng lực tồn tại mặc dù đúng là ta xuyên việt trước gia hương hiện tại xem ra lại mâu thuẫn t r ù n g điệp ở đây địa cầu vậy mà xuất hiện một cái sáng tạo người hắn máy tính bao hàm ta xuyên việt thành vì giang lưu nhi tất cả kinh lịch dùng một bản tiểu thuyết hình thức bày ra bất quá mâu thuẫn điểm ngay tại ở người sáng tạo này cùng giang kỳ ngọc tại cùng một cái vị diện không có bất luận cái gì siêu phàm lực lượng tồn tại tình huống dưới một phàm nhân là không có khả năng đem một cái khác phàm nhân viết xuyên việt chư phi ở đây là một chiếc hộp khác cái k i a chân chính sáng tác người hoảng bởi vậy mới nhanh chóng chế tạo ra một cái giả sáng tạo người đến lừa gạt ta bất quá hắn hẳn là không có cân nhắc đến cái này chỗ mâu thuẫn liền nóng lòng chấn an ta để ta không ý thức được chính mình tại một cái khác trong hộp đáng tiếc lưu lại cái này lớn lỗ thủng hiện nay ta tối thiểu biết rõ một sự thật phía trước ta hiếu kỳ kia lấp kín tường đến cùng là phim t v còn là tiểu thuyết hiện tại xác định đem ta sáng tạo ra đến cái hộp kia bên ngoài người viết một quyển sách đồng thời cái này bản thư tại một loại nào đó vĩ lực tình huống dưới thành thật cùng loại với bị an sủ khót chi bút lại khái niệm cấu tạo thành một cái hư huyễn lại lại chân thực tồn tại thế giới bao nhiêu đang thương các sinh linh à, vậy mà sinh hoạt tại một thế giới hư hào bên trong Vận mệnh mơ hồ b ấ trên chắc, bất quá ta huyền bất ta t quá a n nếu nắm g giữ i s u thoát cơ hội, cơ i l ề muốn địa i giới thế thật chân hắn cùng u tại từng tầng, từng tầng phá vỡ hộ, ta thề, ngày nào cầu thiên giới hàng lâm chân thực. bạn hàng giới lâm Trên địa cầu, chư thiên vạn giới trò chơi này dẫn tới tất cả địa cầu người c h â n kinh cái này trò chơi p h ả n phất là t r ố n g rông xuất hiện đồng dạng tìm không thấy hắn người chế tác tìm không thấy công ty của nó, thậm chí cũng tìm không thấy hắn bất quá cái này, trò không không chí hắn chơi công nó, cũng này của cái server, qua đại ã lệnh rất nhiều người rất đi chầm Các mê đ vào. trình duyệt app đều không thể quan bế hắn trang đầu đề cử đem chính mình sệ vợ quan đều vô dụng chỉ cần có người nhìn đến điểm kích thiết bị điện tử liền sẽ tự động tạo ra một cái cùng thân phận trói định tốt trò chơi địa tinh người cơ hồ có vượt qua một phần ba người sử dụng đã thể nghiệm qua đồng thời trầm mê cái này trong đó không chỉ là thanh thiếu niên thích sinh hoạt áp lực lớn chung niên người còn có hành động b ấ ta tiện trò thiên thực tuyệt, trong thế thật người già, đều yêu trò chơi này. Chư thiên giới giới giác này. vạn bên cùng chân thật đồng dạng, Chư đều đ yêu quả quá vậy cảm xúc cảm ở mà u nguyên, thực tại là quá các thực loại là lợi toàn so hoàn tại hại. một một Ta bộ vốn là là cái người tàn tật ta lần thứ nhất trong chư thiên vạn giới cảm nhận được chạy cảm giác quá cảm động hắn cho ta đầu thứ hai sinh mệnh ta phát hiện cái này chư thiên vạn giới bên trong rất nhiều tiểu thế giới vậy mà là trên địa cầu một ít tác phẩm văn học tv phim thậm chí a nỉm tạo thành thế giới ta từ nhỏ đã có một cái đại hiệp ngộng ta hiện tại tiến vào x ã điêu anh hùng chuyện thế giới bái nhập toàn chân giáo trong mỗi ngày công khóa mặc dù khổ nhưng mà ta phát hiện trở về hiện thực phía sau tố chất thân thể của ta vậy mà thật đề thăng không ít hơn nữa nhập môn nội công cũng hưu hiệu quả quá thần kỳ từ trò chơi bên trong thật có thể dùng tăng thực lực lên ta tiến vào một cái học viện pháp thuật học đến cấp thấp nhất chiếu minh thuật trở về hiện thực sau lại có thể sử dụng ra đến thiên a ta yêu chết trò chơi này thiên lỗ ta lập tức đi trèo trò chơi trò chơi này muốn ngực tiên vậy mà có thể đem năng lực mang về hiện thực ta muốn đi học kiếm pháp tương lai làm một tên kiếm tiên cùng đi cùng đi ngự kiếm cơi d o đến trừ ma giữa thiên địa ha ha ha đây mới là nhân sinh các nơi trên thế giới đều xuất hiện hiện tượng thân bí ta phỏng đoán cái này khả năng là địa cầu che đậy ý thức khôi phục vì nhân loại chúng ta cung cấp một cái biến cường trảng ta cảm giác hiện tại chỉ là bắt đầu những k ê u biến dị dã thu rất có thể thành vì chúng ta được nhân hoặc là có đến từ địa cầu bên ngoài quái thu xâm lấn cái này cũng không cần lo lắng chúng ta khoa học kỹ thuật vũ khí tân tiến như vậy những dã thu kia lại thế nào biến hóa cũng không thể gánh vác được trường thương đại pháo a không nói ta muốn đi chư thiên vạn giới bên trong công nhân tiểu đương ra thế giới phát sáng xử lý thực tại là ăn quá ngon ta nhất định phải thành vì một danh nhân người kính ngưỡng vĩ đại đầu bếp p c ặ cặp cặp ta xuất hải ta muốn đi tìm đường bay ta muốn đi tìm trái ác quỷ ta xước ma đản g ta thuyền nhỏ lật chết đuối còn muốn ba tháng mới có thể lại đăng nhập tiến trò chơi khí chết ta không biết rõ thay cái thiết bị có thể hay không xây cái tiểu h à o chết cười ta không biết bơi còn xuất h ả i có người thử qua chứ thiên vạn giới giống như mỗi người chỉ có thể có một cái tài khoản kia ta lỗ lớn người khác đều đang mạnh lên liền ta còn muốn chậm dai chờ khóc khóc ta tiến vào cổ hoặc t ử thế giới bởi vì ta không sợ chết đầy đủ ngoan đã trở thành hồng hưng bang hồng nhân chất trượng ở bên trong lẫn vào có thể dễ chịu tiền và nữ nhân cũng không thiếu đại lão mang ta một cái ta cũng muốn đi cổ hoặc tử thế giới một đám tiểu lưu manh thôi hiện tại không nắm chặt cơ hội tăng thực lực lên qua một đoạn thời gian đại gia thực lực đều đ ề thăng lên đến nhìn ngươi thế nào hỗn đúng à còn là thực lực tương đối trọng yếu ta bái nhập thiếu lâm tự học một môn thiết bố sam mỗi ngày dùng dược thủy bôi lên làng g i à hiện tại ba tháng trôi qua ta công phu đã nhập môn ta cảm giác nếu là ta đi cái gì của hoặc tử thế giới có thể một người đánh mười người dưa hấu đao cơ bản đối ta không có tác dụng gì nhiều lắm là rách ra mà lợi hại có điểm ao ước a ta hiện tại còn tại minh tưởng góp nhặt ma lực từng cái tiểu thiên thế giới giống như từng cái địa đồ đồng dạng bị địa cầu người thăm dò từng cái quốc gia chính phủ cũng phát hiện trò chơi này khủng bố hiệu quả bắt đầu đem từng đám quân đội đưa đến trong trò chơi rèn luyện hiện nay chư thiên vạn giới trong trò chơi chỉ mở ra 99 c á i tiểu thế giới s e v e r trong đó vượt qua một nửa đều là hoa quốc đ ố i cảnh võ đạo thế giới mặt khác liền là phương tây đê giai thế giới ma pháp cùng đê giai đấu khí thế giới thuốc cao quốc đê giai nhẫn giả cùng võ sĩ thế giới ngoài ra còn có một ít cái khác thể hệ thế giới những n à y tiểu thế giới đều có một cái đặc điểm kia liền là hạn mức cao nhất đều không sai biệt lắm có thể đủ đạt tới chiến đấu lực tầng thứ không hội quá mức lịch thiên chỉ có tại cái này 99 c á i tiểu thế giới bên trong lên tới mãn gấp thành vì bên trong thực lực tối cường giả mới có tư cách tiến vào tầng tiếp theo s e v e r 999 c á i tiểu thiên thế giới cái này 999 c á i tiểu thiên thế giới tối đỉnh vũ lực so trước đó mạnh hơn rất nhiều quỷ quái yêu quái ma thú đã bắt đầu xuất hiện võ đạo dần dần hướng tiên đạo hoặc là c à n g cao tầng thứ võ đạo chuyển biến ngoài ra còn có c à n g mạnh hơn ma pháp đấu khí đồng thời cũng bao hàm một chút hưu nhàn loại thế giới trên ạ hạn i cái này, 999 cái tiểu thiên thế giới phía trên là cái trung thiên thế giới, nắm giữ càng thêm siêu người tiến cái giới, kia hội siêu biến. Siêu càng lực lượng cùng càng cao vũ lực hạn mức cao cầu cấp bậc tục Chương thoát Thoát này trên, trung nắm lượng nhất. ngày này hẳn Yên là phàm vào là phàm 999 9.999 thế thế thêm Một một thế thuế t phía địa sẽ vũ 411, địa cầu có rất nhiều người mở ra chính mình tu luyện hành trình tiến vào từng cái tiểu thế giới bên trong kinh lịch cuộc đời khác nhau cái này không chỉ làm cho từng cái địa khu tỷ lệ phạm tội trên phạm vi lớn giảm xuống đồng thời trên xã hội táo bạo khí tức cũng tiêu trừ không ít vốn là vội vã mua xe mua nhà tuổi trẻ người cũng không vội thậm chí đã có người dự định cô độc sống quãng đời còn lại một mực sống ở trò chơi này thế giới bên trong làm ý thức đắm chìm trong trò chơi bên trong thời điểm trong trò chơi ăn đến đồ vật cũng hội làm chính mình thế giới hiện thực thân thể sinh sinh chắc bụng cảm giác một ít linh đan rượu dược cũng có thể làm dùng tại hiện thực thân thể phía trên phát hiện này làm bọn hắn trực tiếp đánh mất sinh hoạt tại hiện thực bên trong niềm vui thú cuộc sống thực tế áp lực rất lớn hắn nhóm cảm thấy còn không bằng trong giang hồ khoái uy ân ngưỡng u càng dễ chịu mà mà không cần sợ hãi tử vong ba tháng làm lệnh kỳ tại hiện thực bên trong tùy tiện tìm một phần kiêm chức liền h ố n qua địa cầu xã hội phát triển tiến vào đình trệ trạng thái nhưng mà mỗi người hạnh phúc cảm lại có tăng lên rất nhiều chứ thiên vạn giới bên trong kinh lịch để hắn nhóm sinh hoạt biến đến muôn màu muôn vẻ khắp nơi đều có thể nhìn thấy nắm giữ dị năng hoặc là võ thuật phổ thông người mọi người xuất hành cũng giảm bớt đường bên trên hỗn loạn dòng xe cộ cũng biến đến không thấy t â m hơi trước mắt trừ thăm người t h ầ n cùng đi bằng t h ă m bạn bên ngoài có rất ít người tại đường phố lắc lư vừa có thời gian hắn nhóm liền hội tiến vào chư thiên vạn giới bên trong mạo hiểm cuộc sống như vậy làm bọn hắn hết sức hài lòng đám chìm trong chư thiên vạn giới bên trong có chút người thậm chí còn trong trò chơi tìm nở tờ cờ kết hôn sinh con sinh sôi hậu đại cũng có người lợi dụng kiến thức của mình cùng kinh nghiệm cho lạc hậu thời đại đám người phổ cập kỹ thuật đem hiện đại trăm độ bên trong cũng có thể đủ tuần tra đến đồ vật dọn tới cải thiện dân bản xứ sinh hoạt thậm chí thành lập tiểu quốc độ kinh doanh quốc gia của mình huyền trang cảm giác được theo lấy trò chơi không ngừng bị khai phát ra đến chư thiên vạn giới chân thực cảm càng ngày càng mạnh mặc dù chỉ là một chiếc hộp khác nhưng mà cái hộp này quy tắc lại không quá giống nhau cùng loại với đại đạo bị hoàn toàn bất thời giờ huyền trang trước mắt muốn làm là đem một độ nguyên bản không thuộc về cái này thế giới chân đạo khảm vào đi vào sau đó cải biến quy tắc làm thiên địa ở giữa tràn ngập tu luyện pháp tắc cùng đại đạo khí t ứ c cái này qua nguyên bản sẽ vô cùng dài dang dặc cần thiết địa cầu sinh linh tín niệm chi lực trèo trống cùng với cùng chư thiên vạn giới thành lập nhân quả quan hệ hiện nay chư thiên vạn giới trò chơi này hòa bạo đại đại gia tốc cái này qua địa cầu người chơi tại chư thiên vạn giới bên trong sinh hoạt cùng từng cái nhân vật thành lập quan hệ kích thích nhân quả chi tuyến dần dần cho cái này cái vị diện thành lập càng ngày càng chặt chẽ liên hệ đào mắt ở giữa mười năm nóng lạnh đi qua trên địa cầu cách cục triệt để phát sinh biến hóa cực lớn chư thiên vạn giới thành công hàng lâm cho cái này cái vị diện dung hợp tại cùng một chỗ không gian biến đến càng càng rộng lớn huyền trang cũng có tư bản tiến hành xuống một lần siêu thoát hành trình thân bên trên siêu thoát khí tức bắt đầu lệnh cái này vị diện cũng xuất hiện giống mạng nhện vết rách không gian bên ngoài là một cái khác vũ trụ bên kia r o n g chơi lấy sán lạn tinh hà trong vũ trụ mịt mờ lẳng lặng lơ lửng một k h ỏ a tinh cầu màu xanh nước biển lần này hẳn là sẽ là chân thực đi huyền trang như có điều suy nghĩ xuyên thấu qua vết rách nhìn lấy cái kia thế giới chỗ nào có lây vô cùng tương tự tinh hệ tương tự hàng tinh tương tự mặt trăng cũng đã dung hợp vị diện cực độ tương tự không có bất luận cái gì siêu p h à m lực lượng tồn tại cả cái vũ trụ bên trong sinh mệnh tinh cầu đều dùng phân tích thiên địa quy tắc phương thức đến sáng tạo ra các loại khoa học kỹ thuật công cụ một chỗ cũ nát trong căn phòng đi thuê một tên đầu chọc trung niên người hưng phấn gõ lấy bàn phím chậm rãi nói nghĩ nhảy ra hộp nào có kia dễ dàng hoan g n ê n tiến vào một cái khắc hộp hư huyễn trung quy là hư huyễn ta một bút liền có thể đem ngươi nhốt ở bên trong nhưng vào lúc này huyền trang con mắt bên trong tinh quang loại lên thân ảnh biến đến bắt đầu mơ hồ chiêu số giống vậy đường đối ta dùng lần thứ hai ta tìm tới ngươi sáng tạo người cờ giắc không gian bốn phía phảng phất bị một cỗ cự lực xé rách ra vô tận sâu trong tinh không một thân ảnh mờ ảo chậm rãi tái hiện thân ảnh mơ hồ rất không chân thực tựa hồ vô pháp toàn bộ hiện hiện ra tại sâu trong tinh không không ngừng tụ tập lực lượng bên kia là nhân loại hiện có khoa học kỹ thuật vô pháp phát hiện địa phương trong căn phòng đi thuê đầu chọc trung niên não người bên trong chấn động mạnh một cái máy tính tất cả bản thảo dây l á t ở giữa tiêu thất những kia còn không ban bố trương tiết cùng với đại cương biến thành một mảng lớn một mảng lớn bỏ không đây là có chuyện gì đầu chọc trung niên người gãi gãi phản quang cái ót có chút mê hoặc ta vừa tại làm cái gì hắn tựa hồ là mất trí nhớ nhìn màn ảnh trước bỏ không văn kiện có chút vu ngơ Ta nhớ tới, ta nhớ muốn viết một b ả nửa tân thư, thủ bắt việt tăng thân trên, trừng rất trung mắt trong tức bắt tức Viết dùng ngọc rèn luyện đến xuyên đến đường bên phỏng đáng niên người mắt bên trong sáng lên, lập tức đến linh cường, bản đánh đến rung động đùng đùng. n pháp chỉ hội chọc hoạch phím kỳ kim kế có cảm, làm lập lập đầu, Đầu đầu xem. đại bị ngày đột nhiên ở giữa nhúng mày trực tiếp đem viết qua tất cả tuyển xóa bỏ tự lẩm bẩm đột nhiên không muốn viết cái này càng viết đầu góc càng đau nhức không bằng viết cái trí cường tiên đế trọng sinh trở về đô thị đi gần nhất giống như cái này trùng văn càng hỏa phòng cho thuê bên trong bàn phim tiếng lại lần nữa vang lên vô tận sâu trong tinh không khoảng cách địa cầu vô số quang năm bên ngoài một khoả dẫn lực khủng bố hàng tinh đi đến thọ mệnh phần khối từ tinh cầu mặt ngoài dần dần hướng vào phía trong sụp đổ dài răng giặc thuế nguyệt phản ứng nhiệt hoạch đã hao hết trung tâm nhiên liệu từ trung tâm sinh ra năng lượng đã không nhiều cái này dạng hắn không còn có đầy đủ lực lượng đến gánh vác lên sát ngoài cực lớn trọng lượng cho nên tại hàng tinh sát ngoài trọng áp phía dưới hạch tâm bắt đầu sụp đổ vật chất không thể ngăn cản hướng lấy điểm trung tâm sụp đổ thẳng đến sau cùng hình thành thể tích đến gần vô cùng bé mật độ cơ hồ vô hạn lớn tinh thể hát động hát động vừa hình thành liền sinh ra cực mạnh dẫn lực bốn phía các loại thiên thạch hạt bụi tinh thể thậm chí tia sáng đều không thể đào thoát hắn dẫn lực bắt giữ tinh không bên trong phảng phất hình thành một cái thôn phệ vạn vật quái thu đồng dạng không ngừng mà đem bốn chu tồn tại vật chất hấp dẫn tới sau đó bị khủng bố dẫn lực n h i n ác áp xúc tại hát động cách đó không xa có một thân ảnh mơ hồ ngay tại dùng một loại tốc độ cực kỳ chậm dại biến đến chân thực lên đến đồng thời dùng một loại tốc độ như rủa hướng địa cầu phương hướng bay đi đường đi hát động thời điểm căn bản không có chịu ảnh hưởng trực tiếp xuyên thẳng qua sau đó tiếp tục hướng phía trước di động hát động lại p h ả n phất nhận cái gì va chạm dần dần sụp đổ phân giải ra đến tại tinh không bên trong nổ tung lên vô số áp suất sau vật chất bị phun ra mà ra hướng về bốn phía bay đi kia là tinh không bên trong thổi phồng lộng lây vô cùng pháo hoa hát động tiêu tán đạo thân ảnh mơ hồ kia tựa hồ không có ý thức xuyên qua các loại vũ trụ k ỳ h i ể m chỗ hướng lấy địa cầu bay đi băng lánh mà lại cô tịch trong thái không một thân ảnh mờ ảo đi chấm dãi t r u n g quanh thỉnh thoảng quan g mang vạn trượng có ngũ thải tân phân tia vũ trụ thỉnh thoảng sơn đen không có một tia sáng bị cực lớn tinh thể ché lấp cố sự còn đang tiếp tục chỉ là kia là một vị diện khác sáng tạo người tại thư viết ta nhóm có lẽ liền giống như thema t h i t s hiện tại đồng dạng ở vào một thế giới hư hào bên trong có càng cao đẳng hơn sinh mạng thể tại nhìn quả thực nghiệm trong ống nuôi cây ta nhóm còn lại liền giao cho hắn đến viết tương lai phát sinh liền hội là một cách tự nhiên lại tất nhiên phát sinh tình tiết có chút người giảng cứu thiên mệnh luận tin đồn người khi sinh ra trước đã nhìn qua chính mình cả đời kịch bản những này thiết lập tốt kịch bản đều là càng cao tầng thứ sinh mạng thể nghiệm nhân gian một cái trò chơi những kia càng cao vĩ độ tồn tại cân nhắc phương thức không hội từ người góc độ đi xuất phát người cảm giác thống khổ sự t ì n h đối hắn nhóm đến nói khả năng không đáng giá nhắc tới thống khổ căn nguyên tại người nhận biết xem cùng xã hội thể hệ đại gia cảm thấy cái gì nên thương tâm cho nên n g ư ờ i muốn đi thương tâm mà không phải từ chính mình xuất phát khả năng tại hắn nhóm nhìn đến bất kể đẹp xấu nghèo khó hoặc giàu có lành mạnh hoặc là tật bệnh đều là hắn nhóm thể nghiệm thế gian này trò chơi một loại cách chơi hắn nhóm bên trong c ó chút người hội khắc kim trời sinh ư u việt cũng có chút người vắt chảy ra nước làm cho chính mình điều khiển nhân vật khổ cực vô cùng nhưng mà đây cũng là thể nghiệm trò chơi một loại niềm vui thú cũng có chút người đem cái này làm làm một cái dưỡng thành loại trò chơi để nhân vật không ngừng mà phấn đấu đến thu thập tài phú hoặc là đề thăng địa vị cũng có người chơi lấy chơi lấy không nghĩ đùa trực tiếp gạch bỏ tài khoản của mình thư duy giáng sinh mà làm người t ử vong vừa là trở về chuyện xưa của chúng ta còn không có hoàn tất chương cuối chương bốn trăm mười hai bất hủ thôn vệ tinh không giới ban đầu vũ trụ tại một chỗ bí ẩn tu luyện thất bên trong giang nhị hào khoanh chân ngồi tại thạch đài bên trên vũ trụ nguyên lực giống như nhũ hiến về tổ một dạng không ngừng hướng hắn thân thể dũng mánh lao tới bởi vì kim giác cự thú quan hệ hắn một mực kẹt ở giới chủ đỉnh phong vô pháp đột phá chính mình căn cơ thực tại là quá vững chắc cái này dẫn đến kim giác cự thú linh hồn nguyên hạch cứng rắn vô cùng rất khó dựa vào vũ trụ nguyên lực cho nàng vỡ vụn hóa thành thần quốc kim giác c ử thú thể nội tiên kim đại sơn vẫn tại không ngừng bị tiêu hóa nhưng mà đã vô pháp để thằng kim giác c ử thú thực lực chỉ có thể không ngừng gia tăng hắn nội tình mặc dù bây giờ hắn chỉ có giới chủ cảnh giới đỉnh cao nhưng mà theo hắn tính ra hắn chân thực chiến l ự c đủ dùng đánh giết phong vương bất hủ bất quá lao sư của mình hỗn độn thành chủ từng nói tại trước không đột phá bất hủ cấp không thả hắn rời đi ban đầu vũ trụ từ này có thể thấy hôn độn thành chủ cùng với mặt khác ba vị lao sư quý giá dường nào hắn số này vạn kỷ nguyên đều hiếm thấy gặp một lần thiên tài đ ệ tử bế quan lâu như vậy ra ngoài đi một chút đi đẩy ra tu luyện thất đại môn phát hiện đỏ giả ngay tại vùi ở ghế s o f a bên trong xem tv nàng lỗ thai nhỏ k h ẽ động lập tức vui vẻ xoay đầu lại chủ nhân ngài rốt cuộc xuất quan đỏ giả có thể nghĩ t r ư ớ ngài nga phải không đỏ giả rất lâu không có chỉ đạo ngươi tu luyện đến để chủ nhân chỉ đạo ngươi một phen sau cuộc ngây mưa đỏ dạ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng toàn thân đều là mồ hôi giang nhị hào nhẹ nhẹ cho nàng đắp chăn lên nói khẽ tại ở đây nghỉ ngơi đi ta đi bên ngoài đi một chút hít thở không khí được rồi chủ nhân đỏ dạ vốn là muốn đứng dậy nhưng mà toàn thân mềm nhũn vô lực đành phải nháy một lần con mắt đi ra gian này tu lượn chàng giang nhị hào đi tại hỗn độn thành con đường bên trên ánh mắt hướng bốn phía đánh giá dạo qua một vòng cảm thấy có chút nhàm chán lại trở về phòng tu lại u y ệ hiện n mình, giường lớn của phát đỏ d đã đ mê man、đi. Giang nhị hào đến, làm nàng lại nhị đến, hào làm mở m ắ tu ra, a s đó ngủ tiếp đi ngủ Hiện nay nàng tiếp thực qua. luyện ự c cấp, cùng chất bậc, đã đạt đến đ trú、so、tố chất thân thể kém không phải một bậc, mỗi một nhưng Giang nhị không lần vũ ra, phải hào mà kém mỗi so ề cần có phục nghỉ ngơi thời gian thời thể khôi mới tới.、Trở、lại rất Trở tu qua lâu l u thất bản tôn đã vì hắn thôi diễn ra một loại đột phá bí pháp có thể khiến hắn nguyên hạch từ trong ra ngoài đột phá đồng thời trực tiếp lĩnh ngộ đến kim chi p h á p tác bản tôn là thánh nhân thôi diễn tốc độ liền là nhanh a ta ra ngoài đi dạo một vòng công phu vậy mà đã vì ta thôi diễn ra một loại đột phá phương pháp giang nhị hào mặt chất đống ý cười thập phần vui vẻ bởi vì hắn đột phá sau liền có thể rời đi cái này vây khốn hắn gần ngàn năm hôn độn thành pháp t á c thành bản nguyên thành hình phá nguyên hạch thần l ự c q u a n chú linh hồn thân thể hợp nhất vào bất hủ nguyên hạch bên trong tự thành không gian một tòa hoàn toàn do kim loại tạo thành đại lục ở bên trên ám kim s ắ nhạt nhạt. Khoan, khoan phát ra kêu i m khẽ mông lung hỗn độn sắc nguyên hạch vách trong bắt đầu không ngừng rung động lên đến nguyên bản không thể phá vỡ nguyên hạch hàng rào tại gặp phải kim khoan phía sau giống như gặp phải hỏa diễm trắng tuyết đồng dạng không ngừng hòa tan ra vê anh nguyên hạch cả cái vách trong tại kim khoan thế công phía dưới chấn động mạnh một cái sau đó ngay sau đó phanh một tiếng hóa thành một phấn nguyên hạch giảng bột phá giang nhị hào linh hồn cùng bản nguyên vũ trụ chỗ kia vô tận kim chi p h á p tắc mộc chi p h á p tắc thủy chi p h á p tắc các loại bát đại cơ sở pháp tắc hải dương nối liền với nhau bát đại bản nguyên pháp tắc hư ảnh hàng lâm tại huyền trang chỗ phía trên cung điện cái này là bát đại bản nguyên pháp tắc hải dương hàn lâm ai vậy n g ư bức như vậy vậy mà đồng thời dùng bát đại pháp tắc đột phá vào bất hủ cảnh chẳng lẽ là vị kia danh s ư n g trăm vạn kỷ nguyên khó gặp một lần thiên tài giang nhị hào hẳn là là này thiên phú quả nhiên khủng bố cùng hắn cùng một lần người hiện nay vẫn chỉ là vũ trụ cấp mà hắn hôm nay lại muốn đột phá bất hủ nhân tộc lại thêm một thiên tiêu trung tộc cùng cơ giới tộc phỏng t r ừ n g muốn hoàng đi ha ha ha đích ạ i hảo sự A. đ xác có giá trị chúc mừng bực này nhân vật tương lai khẳng định hội thành vì ta nhân tộc một vị kình thiên tri trụ l i ê n giống thành chủ đại nhân một dạng phủ thành chủ bên trong hôn đ ộ n thành chủ chú ý tới giang nhị hào chỗ cung điện cảnh tượng không khỏi lại lần nữa thán phục lên tiếng nguyên tổ lão nhân gia ông ta cũng không có biến thái như vậy đi thật không biết hắn là tu luyện thế nào â m ấm năm vô tận lực lượng pháp tắc điên cuồng tràn vào có chút giới chủ vừa đạp vào bất hủ thời điểm chỉ có thể coi là phổ thông bất hủ chỉ cần một chút thần lực liền có thể hoàn thành thần thể cải tạo mà hết thể vô địch giới chủ t h ậ mà chí tại giới chủ cấp liền có thể đánh giết bất hủ thiên tiêu, đạt mạnh tại giết bất tiêu, đạp giới liền v o o bất hủ cảnh h liền n là p giang vương bất hủ, cần bất t hủ, h ế t thần thể thành thần thể. hội nhiều, hình chủ lần càng vạn lượng lực lực có giới i Mà g đủ nhị hào bởi vì nhiều như vậy nằm kiên trì sử dụng rèn luyện pháp rèn luyện l ụ c thân g e n sinh mệnh tầng thứ vượt qua ba mươi lần nhân loại phân thân nhất thành t i ể u là vượt qua ba mươi ước lần giới chủ lực lượng cái này đã siêu việt chín mươi vũ trụ tôn giả bởi vì giống phổ thông vũ trụ tôn giả thần thể cũng liền một ước lần giới chủ lực lượng giang nhị hào nhân loại phân thân liền vượt qua phổ thông tôn giả ba mươi lần cái này liền mang ý nghĩa giang nhị hào một bước vào bất hủ tại một số phương diện nội tình vượt qua tuyệt đại đa số vũ trụ tôn giả mặt khác kim giác c ử thú bởi vì không ngừng mà thôn vệ đến từ hồng hoang thế giới tiên kim nhục thân g e n sinh mệnh tầng thứ càng thêm biến thái thần thể trực tiếp đạt đến tám mươi ước lần giới chủ lực lượng b ằ ngượng này thân có thể dùng chém giết t ô n giả bước vào bất hủ thần lực quán thể động tĩnh bình thường không lớn bất quá giang nhị hào hiển nhiên thuộc về kia chủng cực kỳ biến thái đột phá nội tình quá mạnh dẫn đến cả cái hỗn độn thành bên trong đều có thể đủ nghe đến to lớn vô cùng thanh âm ầm ầm phảng phất là viễn cổ h u n g thú gầm thét bước vào vũ trụ tôn giả thanh thế cũng không có cái này đại a đây quả thật là tại đột phá bất hủ ta gặp qua một ít sinh mệnh đặc thù đột phá bất hủ thân d à i có hơn ngàn vạn km mặc dù bọn hắn thần thể mặc dù cực lớn nhưng mà thanh thế cũng không kịp cái này l i ê n tính c ử u hữu c h i chủ một trăm linh tám hoàng tử hắn nhóm tại bước vào bất hủ thời điểm cũng không có động tĩnh lớn như vậy a nhân loại chúng ta tộc đàn sợ là rất sắp sinh ra một cái c h ấ n nhiếp ước vạn tôn bảy siêu cấp tồn tại phủ thành chủ sâu chỗ hôn độn thành chủ biểu tình có chút kinh ngạc đồ nhi này của ta thật là có chút biến thái a chỉ chốc lát long hành c h i chủ cùng băng phong c h i chủ phân thân cũng đi tới nơi này nhìn phía xa thần lực quán chú trắng cảnh không khỏi cảm thán giống như bất hủ liền là phong vương cực hạn chiến lược mà mà hẳn là có thể cùng bình thường tôn giả chống lại cái này các loại thiên phú so lên năm đó khoa đế đều mạnh hơn không ít ha ha ha nghe nói đồ nhi ta phá bất hủ làm ra động tính thật là lớn ta cũng đến xem người chưa tới tiến g tới trước ưu hầu c h i chủ cười lớn xé mở không gian đi ra long hành băng phòng các ngươi hai cái vậy mà đến đến nhanh như vậy bốn vị vũ trụ c h i chủ tề tụ một đường Đều độn nhìn hôn thành bên trong kia chỗ cung điện bầu trời đột phá trắng cảnh. chương ỗ bốn trăm một mươi ba bảo mệnh thủ đoạn rốt cuộc bất hủ cấp mà một lên đến liền là phong vương cực hạn cảnh giới cái này cũng khó trách ta pháp tắc lĩnh nộ g tầng thứ đã đạt đến thông thiên kiều hai mươi một tầng độ so sánh phổ thông vũ trụ tôn giả có thể đạt đến cái này cảnh giới cũng là phải mà ta thần thể cường độ giang nhị hào hơi hơi cảm thụ một lần phát giác được chính mình thần thể đã đạt đến một loại đủ dùng chém giết vũ trụ tôn giả tình trạng c ư ờ n giang hoành không nhìn lực lượng phát、tắc. Thân thể đến lượng cường độ lực tắc. v ễ n tôn giả cấp, đồng thời thể nội thân lực mênh ngông vô biên, có thể、so、với một ít đặc loại sinh mệnh. liền cùng hôn độn siêu so sơ giả thời với loại rời đi đi thể thể một ít thù Bất thể thủy trụ, trước vô cấp, lực có đặc cấp có hủ l vũ nhị hào hành tẩu tại thiên bảo hà cảnh nội dãy cung điện bên trong thân ảnh c h ố p động ở giữa liền đến phủ thành chủ nội bộ chủ điện bên ngoài có một ít bất hủ cấp tùy tùng người thậm chí vũ trụ tôn giả cấp hộ vệ hắn nhóm cảm nhận được giang nhị hào thân bên trên truyền đến khí tức phía sau đều bị chấn động đến không nhẹ thật mạnh khí tức cái này thần thể phát ra thần uy vậy mà sò、so、ta đều muốn mạnh dù sao cũng là thành chủ đại nhân thân truyền đệ tử kia các loại thiên tư đại biểu cho một cái tộc đàn bên trong đỉnh tiêm trình độ giang nhị hào mới vừa đi tới chủ điện môn trước còn không thông báo đại môn đã chậm rãi mở ra vào đi giang nhị hào h ô n độn thành chủ thanh nhâm từ điện bên trong truyền đến giang nhị hào đi vào đại điện bên trong bốn n phía h k ô gặp gian biến ảo, tựa hồ đến một cái thế giới Rộng ngân không trong, lửng không trong chủ dùng thông phương không. g biến cái tinh nổi tinh cái điện đại di tiến tinh tựa đến lớn bên này bên hôn độn thành thần chuyển đến chân chính bị thế đếm hết ảo, một một hồ khác. chủ chủ cầu, lơ vô qua hỗn độn lao sư long hành lao sư bang phong lao sư ưu hầu lao sư giang nhị hào cung kính nhất lễ hắn cũng không nghĩ tới chính mình đột phá đến bất hủ cấp vậy mà đem mặt khác ba vị lao sư phân thân đều hấp dẫn đến hỗn độn thành chủ gật đầu cười mặt khác ba tên vũ trụ c h i chủ cũng lộ ra hòa ái c h i sắc con mắt bên trong lộ ra không che giấu chút nào vẻ tán thưởng trong ngàn năm thành tựu bất hủ mà vừa đột phá liền là phong vương cực hạ cái này dạng có thiên phú đệ tử thật không hổ là mấy trăm vạn kỷ nguyên đều hiếm thấy gặp một lần thiên tài mấy người bọn hắn làm lão sư có trùng phát từ nội tâm cao hứng rất tốt giang nhị h ả o ngươi so với chúng ta tưởng tượng làm đều muốn tốt hôn đột thành chủ tỉ mỉ quét mắt giang nhị h ả o thân thể hết sức hài lòng mặt lộ ra hơi hơi vẻ nghĩ hoặc ta hiện tại đối ngươi thực lực đều không nắm chặt được băng phong c h i chủ lên tiếng hỏi giang nhị hào ngươi cảm giác chính mình hiện tại thực lực tại cái gì t ầ n g thứ có thể hay không c ó thể cùng vũ trụ tôn giả chống lại vũ trụ tôn giả ta cảm giác hẳn là có thể dùng đánh g i ế t phổ thông vũ trụ tôn giả giang nhị hào lòng tin mười phân đạo mặc dù cái này dạng nói nhưng mà hắn đã ẩn giấu thực lực dựa theo hắn dự đoán hắn hiện tại thực lực hẳn là ở vào vũ trụ c h i c h ủ hạ tối cường tôn giả cấp bậu chỉ cần không phải kia trùng một lòng chạy chối chết đỉnh phong cấp vũ trụ tôn giả hắn đều có thể đủ đánh bại thậm chí diệt s á t tám loại bản nguyên pháp tác gia trì lại thêm kỳ ngọc rèn luyện pháp t ă n g phúc còn có kim giác cự thú cường hãn nội tình đều là hắn chém giết vũ trụ tôn giả tư bản chỉ bất quá vũ trụ tôn giả đối với không gian lĩnh nộ so hắn muốn cao cho nên mặc dù có thể đủ đánh bại nhưng mà muốn triệt để diệt s á t một tên một lòng chạy chối chết đỉnh phong cấp tôn giả tương đối khó khăn t câu trả lời này Lệnh bốn vị lao bốn n vị sư giữa a y ngắn g khẽ ậ t m hai Đánh ế t cái n g đ này tranh lệch rất lớn đại biểu ý nghĩa cũng khác biệt hôn độn thành chủ bốn người nhìn nhau đều nhìn đến lẫn nhau con mắt bên trong rung động tri sắc cái này mới bao lâu vậy mà đã đạt đến như này chiến lược như là lại cho hắn mấy vạn năm thời gian tu luyện chẳng phải là muốn bắt kịp chúng ta mấy người h u hầu c h i chủ chẹp chẹp điễu m ô i nói băng phong c h i chủ gật gật đầu đột nhiên ở giữa khoe miệng lộ ra mỉm cười muốn không lại đem hắn cầm tù tại sơ thủy vũ trụ một v à n năm tu luyện tới tôn giả cảnh rồi thả hắn ra cái này là có thể được long hành c h i chủ vô cùng nhận đồng suy tính nói một mặt nghiêm mặt đừng a giang nhị hào sắc mặt một khổ kêu dên nói Mình một năm, muốn mở mang kiến thức một đến gần ngàn ngoài kiến thủy chờ thức chút đã tại trụ rất trụ sơ vũ vũ ra bốn ê n trong sông ngoài không tộc, trụ, hít thở ra sáo dị vũ Ha ha ha. khí. b vị vũ trụ chi chủ đồng loạt nở nụ cười hiển nhiên đã đoán được giang nhị hào hội biểu hiện như thế tốt ta không đùa hắn đã ngươi muốn rời khỏi sơ thủy vũ trụ ta nhóm cũng không ngăn cản trước khi ngươi rời đi ta nhóm bốn người hội cho ngươi một ít bảo mệnh thủ đoạn mới được hôn đ ộ n thành chủ vung tay lên một đạo hát sắc viên cầu bay đến giang nhị hào trước mặt trong này cất giữ lấy ta một kích toàn lực thần lực đủ dùng diện sát phổ thông vũ trụ c h i chủ, chủ. băng phong c h i chủ cũng lật tay móc ra một thanh lam sắc tiểu kiếm chậm rãi nói trong này cũng phong ấn một lần băng xương giam cầm lực lượng có thể dùng tạm thời đem một tên phổ thông vũ trụ c h i chủ, chủ khống chế lại lưu cho ngươi chạy trốn thời gian long hành c h i chủ t h ì là lấy ra một cái trong suốt sáng long lanh hộ thủ phía trên tản ra mánh liệt thời không khí tức hộ thủ bên trên co trong suốt sáng long lanh đường vân ngươi các lao sư khác đều cho ngươi một kiện trí bảo cái này là ta từ một chỗ bí cảnh tìm đến trí bảo ẩn chứa thời không phát tắc là một kiện bảo mệnh trí bảo công năng mặc dù đơn nhất nhưng mà càng n g tiên có thể đủ lệnh ngươi dây lát ở giữa di chuyển đến thiết lập tốt toa độ chỉ cần ngươi tại sơ thủy vũ trụ bố trí toa độ ngươi ra ngoài sông sáo ta nhóm liền có thể yên tâm u hầu c h i chủ đồng dạng lấy ra một cái ngưng tụ hắn một kích toàn lực thanh sắc viên cầu giao cho hắn giang nhị hào đem những này bảo vật thu hồi phía sau không người nhất lễ đa tạ các vị lao sư ghi nhớ đem trí bảo luyện hóa sau mới có thể rời đi sơ thủy vũ trụ hỗn độn thành chủ nhắc nhở giang nhị hào gật gật đầu phía trước luyện hóa thí ngô vũ dực tốn hao không ít thời gian nhưng mà hiện nay đã đạp vào bất hủ cấp dùng t h â n lực luyện hóa trí bảo hội nhanh hơn không ít nhìn ngươi đã không kịp chờ đợi đi thôi đi thôi giang nhị hào thi lễ một cái n g ệ n bước vui sướng bộ pháp rời đi hỗn độn thành chủ điện mặc dù được ban cho cho mấy kiện bảo vật này lấy tầm mắt của hắn đến xem có chút không lọt mắt nhưng ở cái này phương thế giới cũng coi là đỉnh tiêm bảo vật có thể dẫn tới vũ trụ tôn giả điên cuồng tước đoạt liền liền vũ trụ c h i chủ đều có thể nhịn không được nghị xuất thủ người này không phải vạn bất đắc dĩ không thể lộ ra ngoài trở lại cung điện của mình lợi dụng quyền hạn hối đoái không ít tăng thực lực lên bảo vật cho đỏ dạ lưu lại sau đó tiến vào tu luyện thất luyện hóa trúc long hộ thủ ba tháng phía sau giang nhị hào đem chúc long hộ thủ luyện hóa thành công cùng hắn tay phải hòa làm một thể mặt ngoài nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy cánh tay bộ phận lóe ra sáng bóng trong suốt cái này chúc long hộ thủ là một kiện bên trong các loại trí bảo không chỉ nắm giữ vũ trụ chi chủ đều khó phá hủy độ cứng đồng thời có thể đủ tại nào đó một chỗ địa điểm bố chi thời không toa độ khởi động hộ thủ có thể dùng tùy thời trở về đến toa độ bảo mệnh năng lực cực kỳ cưng hãn Ta ra ngoài sông sáo một đoạn thời ra gian, ngoan ngoài sông đoạn ngoan sáo ở công h chờ nhị hào đi ra tu luyện thất, hướng h ỗ này Giang luyện nói ta trở tu một mặt ra ra. về. về đi giả đỏ Đỏ k bỏ, ôn nu nói, chủ nhân, ngươi an chủ chú ý ty o hào à nàng, n Giang nhị thuận tiện về sớm sơ sơ một mỉm tóm chút ta. gật cười của đầu, đầu l ấ nàng Công khả thai ái lô thai mẹo. Công ty mẹo. vũ trụ giả định vì giang nhị hào chuẩn bị một chiếc f 9 cấp đỉnh t i ề m đĩa bay hình dáng ám ảnh phi thuyền tại tiến hành vũ trụ xuyên toa phía sau tốn hao thời gian mấy tháng liền rời đi sơ thủy vũ trụ trở lại càn vu vũ trụ quốc khu vực trước đi kiến tạo thần quốc giang nhị hào lách mình mà ra tại khoảng cách địa cầu ước chừng tám nghìn quang năm một chỗ hoang vu tinh không bên trong cái này phụ cận không có bất luận cái gì sinh mệnh tinh cầu tồn tại chỉ là một ít khô tịch hành tinh cùng hàng tinh giang nhị hào đưa tay vạch một cái trực tiếp t ê lạp một tiếng xé mở không gian sau đó một bước bước vào không gian tường kép bên trong không gian tường kép cao nhất có thể dùng có mấy vạn tầng tầng thứ nhất là không gian toai phiến dối loạn giống như từng đạo nổi lơ lửng mảnh k i ế n g bể tầng thứ hai là thần quốc tầng tầng thứ ba là không gian hồng lưu tầng khoảng cách nguyên vũ trụ càng gần không gian toai phiến càng nhỏ càng là không gian tường kép sâu chỗ uy hiếp càng lớn có nhiều chỗ liền liền vũ trụ tôn giả đều sẽ v ỡ lạc nhưng đối với thần quốc đến nói càng bí mật giang nhị hào không có ở ngoại vi lưu lại trực tiếp lướt qua thần quốc tầng tiến vào không gian hồng lưu tầng phía sau ngân sắc thí ngô vũ rực triển khai tại i ế p tục hướng chỗ càng hướng sâu bay、đi. thần quốc tầng, bình thường bình quá quá lực quán chu phía dưới thí ngô vũ rực mặt ngoài nhộn nhạo lên kịch liệt không gian ba động tại không gian tường kép bên trong như cá gập nước không ngừng mà hướng chỗ càng sâu bay đi theo lấy không ngừng xâm nhập không gian toái phiến càng lúc càng lớn đường kính trăm ước km không gian toái phiến đều khắp nơi có thể thấy thậm chí có một ít không gian toái phiến nội bộ đã sinh ra lục địa cùng hải dương đồng thời những n à y toái phiến tại không gian tường kép bên trong không ngừng di động tới tốc độ cực nhanh những kia hơn ngàn ước km cực lớn toái phiến một ngày cùng võ giả phát sinh va chạm liền xem như phong vương cấp bất hủ cũng đến vất lạc giang nhị hào không ngừng xâm nhập bốn phía uy hiếp đã để thăng tới vũ trụ tôn giả cấp bậc tại ở đây không gian toái phiến đều là hơn vạn ước km Bất quá n n h ữ giang này còn dùng chưa đủ dùng để g nhị hào thành lập thần lập quốc. biến ở vì nội tình hắn thú thể h nội nội kim giác t quá dày, cử giới có tới có v ạ ước km đến ư Người ờ n kính. này tuyển trạch không gian g trạch h toái p thời điểm cẩn ầ n vạn Giang nhị hào biến đến phải chiều hào dài. Siêu. vượt ước qua c km thận tốc độ cũng trở nên chậm xuống dưới tại ở đây một ít phổ thông vũ trụ tôn giả đều vô cùng có khả năng v ỡ lạc không gian t o á i phiến đường kính đã vượt qua mười vạn ước km liên tuyển cái này một khối không gian toai phiến đi giang nhị hào đứng tại một khối hai mươi vạn đức km đường kính không gian mảnh vụn bên trên nhắm mắt cảm giác một lần tình huống chung quanh từ từ mở mắt thành lập thần quốc giang nhị hào bắt đầu dẫn động thần lực cùng thể nội thế giới cho cái này một khối to lớn vô cùng không gian toái phiến thành lập liên hệ kim giác cự thú thể nội thế giới chậm rãi xuất hiện giống như một cái cự đại hư ảnh xuất hiện tại không gian toái phiến bên trong từ hư huyễn dần dần hướng chân thực chuyển đổi sau đó vật chất gặp gỡ ầm ầm không gian toái phiến không ngừng bữa ăn chính phía kia hư huyễn thể nội thế giới bắt đầu cùng không gian toái phiến dung hợp sau đó dần dần biến đến vững chắc thần lực không ngừng từ giang nhị hào thể nội tuân ra kim quang lấp lánh một phương như mộng ảo thần quốc tại dần dần hình thành t h ầ n uy m i n h mông giang nhị hào cảm giác thể nội thần lực tại không ngừng bốc hơi dung nhập cái này một tòa thật lớn thần quốc bên trong thần quốc một bên tại không ngừng khuyết trương lục địa hải dương dần ư dần hình thành vô tận sân mạch cực lớn hòa sơn không n g t thảo nguyên rừng mưa hồ nước sa mạc thần quốc bên trong giống như cùng một cái thế giới chân chính không ngừng lấy thần lực vì cơ diễn hóa ra vạn vật tới thần điện đứng kim giác c ử thú bản thể bầu trời một tòa sừng sững thần điện dần dần thành hình tản ra kim mang trói mắt cùng như ngục thần uy thần điện vừa thành hình liền một cách tự nhiên thành vì cả tòa thần quốc hạch tâm thực lực tại tăng vọt có lấy thần quốc hấp thu hư không bên trong vũ trụ nguyên năng cái này phảng phất là một cái quần quận không ngừng năng lượng nguyên đồng dạng cũng có thể tại thời điểm chiến đấu tăng phúc tự thân chiến lược huyền trang cảm thụ được thần quốc mang cho biến hóa của mình khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười hạ một bước liền đi vực ngoại chiến trường liệp sát dị tộc vì bản tôn cung cấp một ít đại đạo nguyên lực giang nhị hào bước ra một bước trực tiếp rời đi thần quốc xuất hiện tại không gian tường kép bên trong dọc theo đến lúc phương hướng hướng nguyên vũ trụ trở về may mắn làm tiêu ký bằng không tại cái này không gian tường kép bên trong thật là rất dễ lạc đường a giang nhị hào phía sau cánh chim màu bạc không ngừng v ỗ thân ảnh mỗi một lần lấp lóe đều có thể vượt qua khoảng cách ngàn tỷ dặm trí điều tinh nhân loại cương vực bên trong bát đại hậu cần căn cứ một trong cũng là vũ trụ quân đội cố định vận chuyển điểm đại lượng vũ trụ quân đội từ nơi này quần quận không ngừng vận chuyển đến v ự c ngoại chiến trường là tiến vào v ự c ngoại chiến trường lô cốt đầu cầu địa lý vị trí vô cùng trọng yếu ám tử sắc đĩa bay hình dáng cấp độ ép phi thuyền cái này bên trong giang nhị hào cầm lấy một ly màu đỏ tươi tiểu dịch chậm dãi thưởng thức xuyên thấu qua ngoại cảnh mô phỏng có thể dùng nhìn đến viên kia tinh cầu khổng lồ trí điểu tinh đường kính một trăm linh hai tám vạn km thuộc về một khỏa nhân tạo tinh cầu trong đó gia nhập rất nhiều nhân tộc đỉnh tiêm khoa học kỹ thuật được xưng vì tinh không thành lũy đô chủ nhân đã nhận trí điểu tinh gửi tới dẫn dắt tín hiệu đài điều khiển bên trên vụ đại nhân m ư ờ i phần cung kính nói giang nhị hào gật gật đầu chiếu theo hắn chỉ dẫn đi vào liền được Siêu. á một tử thuyền theo sắp phi dọc m cái đặc i b ệ tên quỹ đạo bay vào trí điểu đạo vào bay b trí điểu tinh thân r Trí o n n g t điểu i phi phi Phi thuyền bình nhan sắc khác nhau, tạo hình thiên kỷ hình thuyền. thuyền định không thụ đỉnh ảnh hệ h đài, giữ cái giả đối ngoại tiêu thụ F9 đỉnh tiêm ám ảnh hệ liệt, đại dắt trên cất từng tạo trăm ty trụ từ lấy này vậy dẫn dáng công đến cùng là đến n sắc mà là là ám kỷ vũ vật gì à? Một tên thân gì xuyên ngân sắc chế thức chiến giáp nam tử lên tiếng kinh hô Xoạn! hào giang nhị hào từ trong Cửa ra, bay ra. máy mở thuyền phi từ phất tay liền đem ám ảnh phi thuyền thu nhập thế giới trong giới chỉ c h ậ m c h ậ m có tiền người vậy mà có kia lớn không gian thế giới giới chỉ kia lớn phi thuyền vũ trụ thế giới giới chỉ đủ để cho một tên giới chủ táng ra bại sản nói nhăng gì đấy siêng năng làm việc có thể lái nổi f chín cấp phi thuyền nhân vật hội thiếu một cái thế giới giới chỉ nói cũng đúng một tên mi tâm có lấy lôi đình ấn ký ngân y nam tử nhiệt tình đi lên phía trước ngài tốt vị đại nhân này ta là bên này nhân viên công tác Ta là đương ế tiến n thỉnh cầu tiến vào vực nhiên đại nhân như là nghĩ thống lĩnh vũ trụ quân đội có thể dùng tại một bên khác thỉnh cầu tại đó chỉ cần thân phận nghiệm chứng thông qua dùng ngay thực lực có thể dùng nhẹ nhõm thống lĩnh Giang nhị hào d ọ chương t e o hắn chỉ h p hướng, nhìn đến một đầu dài ước chừng ước đến đầu một dài bốn g hiến sức lực, là vinh hạnh sức lực, của là t a Giang hóa nhị hào thân hình thân hình hào thành một vẹn k i mươi quang, tiến vào đi vào h ớ n trung thông đạo bên trong. g đất đạo tập h c ư n năm quyền hạn trao tặng thông đạo phần cuối liền là kẻ độc hành nhóm đất tập trung một chỗ phong cảnh tươi đẹp quảng trường chiếm diện tích có mấy trăm km lúc này ở đây tụ tập hơn vài người lờ mờ t ố t năm top ba cùng một chỗ trao đổi chỗ này đất tập trung đều là bất hủ cấp phía dưới tồn tại bất hủ cấp doanh địa tại cái này tòa quảng trường đằng sau ngài tốt vị đại nhân này bất hủ cấp căn cứ dọc theo con đường này đi một đoạn ngắn liền đến một tên sinh lấy lông sủ đồi xinh đẹp nữ tiếp đại viên đi tới cung kính nói ra giang nhị hào gật gật đầu xuyên qua giới chủ chỗ khu vực trực tiếp hướng một không gian khác đi tới vị đại nhân này nhìn tốt lạ lẫm cũng hẳn là nhất tôn bất hủ thần linh phía trước xác thực không có thế nào gặp qua không biết do thực lực thế nào có thể hay không đạt đến tinh anh c ấ p giang nhị hào mặc dù bởi vì thiên tài chiến nguyên nhân tại nguyên thủy vũ trụ nhân loại cương vực bên trong rất nổi danh nhưng mà bởi vì sau、so、đến giữ bí mật thủ đoạn thêm lên tại vượt ngoại chiến trường các chiến sĩ không thế nào quan tâm thiên tài chiến người này chiến trường vượt ngoại này có rất ít người nhận thức h án hai bên giới chủ phần lớn mi tâm đều có các loại pháp tắc cấn ký hiển nhiên đã được đến một loại nào đó cơ sở pháp tắc thừa nhận khi tức đều ở vào trạng thái đ ỉ n h phong có đảm lượng làm kẻ độc hành khẳng định là có m ộ t ít thực lực. g i a n g nhị hào tiến vào một cái trang trí càng thêm tinh mị thông đạo bên trong, càng đi bên trong đi, trang hoàng càng là hoa lệ. Châm dãi, trước mặt xuất hiện một cái cự đại không gian, mặt đất giường trên lấy mềm mại thảm, khắp nơi đều phóng tại lấy ghế sofa, mấy chục tên bất hủ cấp chính tùy ý ngồi tại các nơi, có thể nhắm mắt dưỡng thần, có thể lao đao p h ò n g cũng có thể lẫn nhau trò chuyện. Giang trong tới nhị hào đến, dẫn phần nh hào đó một phần nhỏ người chú ý. À, khuôn mặt mới. có một vì ị Nhị ngân giác nam tử hơi kinh ngạc, còn là một cái người đến. ngươi Long sưng như thế nào. Ngân giác nam tử khí tức ở vào bất hủ quân đỉnh phong, nói. Giang cũng lên tiếng ngươi Giang đến Cản giác giác hơi cái hôi đi tới cười nói. Giang nhị hào cũng cười tức chủ chào, Chủ Quốc. Ha ha, ta Đa, ta một tử tốt, thế tử bất tốt, từ khí hủ Hào là là là Lưu, vào ở Vũ Vũ v để tránh cho phiến phức giang nhị hào dùng cái tên giả để phòng trùng tộc cùng cơ giới tộc dùng tận thủ đoạn đến ám sát hắn ta là lần đầu tiên tới ở đây lúc nào xuất phát đi vượt ngoại chiến trường giang nhị hào dò hỏi long đa lộ ra vẻ kinh ngạc bất hủ cấp còn lần đầu tiên tới v ự c ngoại chiến trường m ộ ư ơ i phân ít gặp trừ phi là ra từ một ít đại thế lực mới có tài nguyên có thể dùng một mực tu luyện tới bất hủ cấp nếu như là không có bối cảnh tán tu chỉ có thể vì tài nguyên đến v ự c ngoại chiến trường tích lũy chiến công v ự c ngoại chiến trường nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại chỉ cần vận khí không phải q u á kém tại v ự c ngoại chiến trường đợi một thời gian ngắn sau có thể tích lũy không ít tăng thực lực lên tài nguyên các loại phạt nợ đại nhân qua đến hắn hội mang lĩnh t a nhóm cùng một chỗ tiến vào vượt ngoại chiến trường long đa giải thích nói phạt nợ đại nhân là một vị phong hầu đỉnh phong cường giả từ hắn đối với chúng ta tiến hành quyền hạn trao tặng nghi thức liền có thể tự do tiến vào vượt ngoại chiến trường thì ra là thế giang nhị hào gật gật đầu hai người tìm một chỗ ghế s o f a ngồi xuống cái kia quyền hạn trao tặng nghi thức là cái gì tình huống quyền hạn trao tặng liền là xác định chúng ta lại trong quân đội chuẩn xác vị quân đội là đẳng cấp rõ ràng địa phương hạ cấp cần phải phục tùng thượng cấp án bài đồng thời còn muốn tại ngươi quang não bên trong khảm vào dùng cho công h â n tính toán tự ngươi tại trên chiến trường vượt ngoại mỗi đánh giết một tên địch nhân đều hội bị vũ trụ giả định tính toán công h â n long đa kiên nhẫn giải thích nói giang nhị hào gật gật đầu thần lực k h ẽ động liền thao túng rượu trên bàn ấm rót hai chén sinh ra từ nào đó cái tinh hệ đặc sắc rượu trong đó một ly chầm dãi bay tới long đa trước mặt tạ long đa lung lay nâng chén giang nhị hào cũng nâng chén ra hiệu sau đó uống một hơi cạn sạch chân mày hơi n h í u lại cái này rượu vị đạo thật đắng ha ha cái này là lưu ánh sao vực man la tinh đặc sản khổ hứng rượu mặc dù vị đạo có chút cay đắng nhưng mà tiếp xuống đến hội có một loại toàn thân thông linh cảm giác không ít vượt ngoại chiến trường mạo hiểm giả thích uống loại rượu này thủy bởi vì mùi vị của nó có thể làm các mạo hiểm giả tỉnh táo chính mình thời khắc bảo trì cảnh giác tại vượt ngoại chiến trường thế cục tựa như phong vân biến ảo không để ý đều hội có vẫn là khả năng l o n g đa chẹp chẹp đ ễ u môi nói l i ê n tại hai người ngay tại trò chuyện thời điểm một đạo thân xuyên huyết sắc chiến giáp cao lớn thân ảnh từ thông đạo bên trong tiến đến hán thân bên trên chiến giáp phảng phất ngâm tại huyết thủy bên trong đồng dạng mùi máu tươi cực điểm dày đặc phát nở tương quân gặp qua phát nở đại nhân không ít nguyên bản ngồi ngay thẳng bất hủ thần linh đều liền vội vàng đứng lên chào hỏi phát nở khe gật đầu thần sắc có chút l á n h đạm cùng cao ngạo cảm giác bốn mươi sáu vị bất hủ ân không sai vũ trụ giả định hội căn cứ mỗi vị võ giả biểu hiện tiến hành bình xét cấp bậc bình thường phân vì năm cái cấp bậc phân biệt đối ứng bất đồng thực lực phổ thông bất hủ phổ thông quân chủ cấp bất hủ đ ỉ n h phong tinh anh quân chủ cấp phong hầu bất hủ tướng quân cấp phong hầu đ ỉ n h phong đại tướng cấp phong vương bất hủ nguyên xoái cấp tuyệt đại bộ phận tham gia vượt ngoại chiến trường bất hủ đều ở vào phổ thông quân chủ cấp những kia tại bất hủ cảnh giới tu luyện dài ràng g ặ c t u ế n g u y ệ n tự thân chiến l ư c tăng phúc càng mạnh mới có thể đạt đến tinh anh quân chủ địa vị tin tưởng các ngươi đều từng tại trong hư nghị vũ trụ biểu hiện ra qua chính mình thực lực như là ngươi nhóm bên trong có ai không có tại trong hư nghị vũ trụ thi triển tối cường chiến l ự c kia hiện tại có thể dùng tiến vào vũ trụ giả định internet bên trong phát huy thực lực mạnh nhất 10 phút về sau bắt đầu quyền hạn g nghi thức thủ h ấ n p h á t nở thanh â m vờn quanh tại cả cái đại sảnh bên trong giữa sân đ á m bất h ủ bọn họ đều lần lượt gật đầu p h á t nở đi đến đại sảnh trung ương một chỗ trên ghế salon ngồi ngay ngắn xuống thân bên trên chiến giáp tại hắn ngồi xuống dây lát ở giữa tiêu thất tại bên ngoài thân thay vào đó là một kiện mười phần đơn giản mét bạch sắt chiến đấu phủ mười phút sau phát n ở lại lần nữa đứng người lên ta nghĩ các ngươi hẳn không có vấn đề từng cái theo thứ tự tiến lên tiếp thu quyền hạn trao tặng giữa sân bốn mươi sáu tên bất hủ đều hết sức an ý đi đến phạt nở thân trước trục t h à n h một đầu đội ngũ phạt nở màn hình đeo tay bắn ra một đạo lang quang bao phủ hướng phía trước nhất kia một vị bất hủ phổ thông quân chủ cấp phổ thông quân chủ cấp liên tiếp hơn mười cái đều là phổ thông quân chủ cấp bất hủ tại thứ mười tám cái thời điểm khảo thi đến một tên đầu sinh trưởng oa ngưu một dạng xúc giác thân xuyên chiến y m à u vàng bất hủ quyền hạn tin tức biểu hiện ra tinh anh quân chủ cấp chữ không tệ nếu như ngươi nguyện ý có thể dùng gia nhập tiểu đội của ta trước mắt tiểu đội của ta chính thiếu viên phát nở chăm chú nhìn kia tên tinh anh quân chủ cấp bất hủ nói ra phát nở đại nhân ta sẽ cân nhắc ừng lui xuống trước đi đi xuống một cái phổ thông quân chủ cấp phổ thông quân chủ cấp rất nhanh phía trước cùng giang nhị h ả o trò chuyện long đa cũng bị đo xong quyền hạn đồng dạng là phổ thông quân chủ cấp sau đó liền đến p h i ê n giang nhị h ả o hãn tại giới chủ đỉnh phong thời điểm thường xuyên tiến vào vũ trụ giả định tôi luyện chính mình nhưng mà đột phá thành vì bất hủ về sau cũng không có tại trong hư nghị vũ trụ biểu hiện ra qua chính mình thực lực người này tại vũ trụ giả định ghi chép bên trong giang nhị h ả o đỉnh phong thực lực hẳn là tại phong vương bất hủ một đạo lam quang cháo tại huyền trang thân bên trên chương bốn trăm m ư ơ i sáu núi rác thải một đạo điện tử tiếng đồng thời t r u y ề n r a nguyên x o á i cấp ngài đã thu hoạch đến đệ bảy chiến trường quyền hạn tối cao x o ạ t đạo thanh â m này vừa vừa t r u y ề n r a nhất thời làm tại chỗ rất nhiều bất hủ chấn kinh vạn phần vậy mà là nguyên x o á i thiên a vậy mà nắm giữ phong vương cấp chiến lược thâm tàng bất lộ a vừa rồi cũng không có chú ý h ắ n vậy mà là một vị phong vương cấp đại nhân Tại bất chỗ phần đông bất hủ đông tại tại long đa cũng ngơ ngác nhìn giang nhị hào hắn chẳng thể nghĩ tới vừa rồi cùng hắn một cùng uống rượu thái điều vậy mà là một vị phong vương cấp bất hủ giang nhị hào trí năng quang não bên trong truyền vào rất nhiều liên quan tới quân đội hệ thống một ít tư liệu đồng thời bao cổ tay cũng sáng lên độc thuộc tại nguyên x o á y cấp bậc tiêu chí hắn ý niệm quét qua dây lát ở giữa liền lý giải trong quân đội rất chú trọng thượng hạ cấp quan hệ quan hơn một cấp đẻ chết người lý luận rất thích hợp với tình huống hiện tại tại trên chiến trường vượt ngoại quân hàm càng cao có thể đủ điều động tài nguyên cùng quân đội liền càng nhiều có tư cách phát động cùng chỉ huy một tràng đại hình chiến lĩnh dịch không cần đa lễ ta lần này đi vượt ngoại chiến trường có chuyện khác cũng sẽ không chỉ huy quân đội giang nhị hào mỉm cười giải thích nói nhanh chóng hoàn thành quyền hạn trao tặng nghi thức sau đó lên đường đi vâng nguyên soái p h á t nở khuôn mặt nghiêm một chút x u ố n g lưng thẳng tắp cấp tốc đối phía sau mấy vị bất hủ tiến hành kiểm tra báo cáo nguyên soái hiện tại đã kiểm tra hoàn tất tùy thời có thể xuất phát đi tới số bảy chiến trường p h á t nở thanh em như lôi giang nhị hào gật gật đầu vung tay lên lên đường đi p h á t nở tại phía trước dẫn đường còn lại một ít bất hủ tại đằng sau cùng trong chốc lát liền đến một tòa cự đại điện sảnh bên trong tòa đại điện này đường k í n h vượt qua tiềm lực điện sảnh bên trong có lấy mười một cái cự đại không gian mà nước n bình thường thông đạo đây chính là thông hướng đệ bảy chiến trường không gian thông đạo phạt n ở đi đến bên trong một tòa trước thông đạo giới thiệu nói đệ bảy đứng tràng bình quân tỷ lệ tử vong chín mươi sáu mươi tám là một tòa lớn nhất đường k í n h ước một trăm m ư ơ i vạn quang năm vũ trụ bí cảnh đi qua ước vạn năm s á t l ụ vũ trụ bí cảnh bản thân uy hiếp đã bị suy yếu đến cực hạn chủ yếu uy hiếp liền là dị tộc nguyên soái chúng ta tiếp xuống đến hội bị truyền tống đến năm hai hào căn cứ cái này tòa thủy mạc dài rộng có tới một cây số giang nhị hào trực tiếp bay vào sau lưng những kia bất hủ cấp cũng lần lượt cùng lên xuất cái này tòa không gian truyền tống thông đạo dùng thần quốc vì chạm trung chuyển tiến vào thần quốc sau đó lại lần nữa tiến vào một cái mông lung nhan sắc thông đạo liền bị truyền tống đến đệ bảy đứng giữa sân năm hai lính kèn doanh căn cứ bên trong có tân binh đến rồi không đúng là quân chủ đại nhân nhóm không chờ bọn hắn phản ứng qua đến, chính mình trí năng quang n ã o liền biểu hiện ra giang nhị hào đẳng cấp, một cái vô cùng tôn quý lục mang tinh huy t r ư ơ n g tại hắn nhóm quang n ã o tái hiện. vậy mà là nguyên x o á i giá lâm. không năm hai hào căn cứ tất cả chiến sĩ lập tức tập hợp, xếp hàng hoan nên nguyên x o á i giá lâm. vain không năm hai hào căn cứ tại một tòa tinh không thành lũy bên trong, vô số thân xuyên bạch sắc chiến giáp binh sĩ thân hình đồng thời gia tốc, bay về phía truyền tống thông đạo lối ra, chỉnh tề sắp xếp thành từng cái phương trợ. bài kiến nguyên soái vô số giới chủ cùng với mấy tên bất hủ quân chủ ngay ngắn lên tiếng cả tòa tinh không thành lũy đều quanh quẩn tiếng giống quả nhiên không hổ là nhân tộc quân đội cái này quân dung quả nhiên không tầm thường a giang nhị hào phất phất tay tiếp theo truyền âm nói đại gia vất vả ngươi nhóm đều bận a không cần làm cái này đại động tác vâng nguyên soái phần đông ngân bạch sắt chiến giáp giới chủ như cùng đi lúc d ạ n g kia cấp tốc tứ tản g ra trở lại cương vị của mình cả tòa tinh không thành lũy tiếp tục vận hành lộ ra đâu vào đấy nhìn lấy này một đám giới chủ cùng với cấp vực chủ chiến sĩ giang nhị hào không khỏi cảm thán lên đến nhân tộc thực tại quá mức to lớn liền liền giới chủ đều trở thành chiến trường một tên phổ thông tiểu tốt giới chủ cấp phía dưới cấp vực chủ thậm chí vũ trụ cấp hội tạo thành quân đoàn đi theo nhân tộc đại binh sĩ hành động chỉ có đạt đến giới chủ cấp mới nắm giữ một mình hành động thực lực có trở thành kẻ độc hành tư cách không năm hai hào căn cứ bên trong đồng dạng chú đóng một tên phong hầu cấp tướng quân đứng tại giang nhị hào trước mặt lộ ra m ộ ư ơ i phần cung kính nguyên soái không biết ngài đến đệ bảy chiến trường là muốn chỉ huy một chàng nhằm vào dị tộc chiến tranh sinh hồng con ngươi tướng quân dò hỏi giang nhị hào lắc đầu hồi đáp ta chỗ này có chút việc tư ngươi làm tốt bản trước sự tình liền có thể ta lưu lại cho ngươi một cái vũ trụ giả định tài khoản như là năm hai hào căn cứ có p h i ề n phước có thể dùng tùy thời kêu gọi ta sinh hồng con ngươi tướng quân đại hỷ vội vàng ghi chép lại cái k i a quân đội hệ thống giả lập thông tin tài khoản đây chính là một vị phong vương cấp viện thủ a vạn nhất gặp phải dị tộc đại quy mô xâm phạm có thể hô gọi một vị phong vương cấp tướng trợ có thể đủ đại đại đề thăng căn cứ tính an toàn đa tạ nguyên soái không có việc gì ta liền đi trước nga đúng cái kia gọi long đa quân chủ không tệ ngươi nhiều mang mang hắn giang nhị hào nói xong thân ảnh lóe lên liền tiêu thất ở tên này phong hầu cấp bất hủ trước mặt phong vương cấp quả nhiên cường đại sinh hồng con ngươi tướng quân phát hiện chính mình căn bản không có phát giác được giang nhị hào là như thế nào tiêu thất lập tức cảm thấy thực lực trên lệch thật lớn long đa cái này người nhất định cùng vị kia nguyên soái có quan hệ ta muốn đi hảo hảo giao hảo một lần nói không chừng có thể được đến phong vương cấp chỉ điểm sinh hồng con ngươi tướng quân đi đến phạt nờ bên cạnh nhỏ giọng truyền âm hỏi long đa là vị nào giang nhị hào lúc này đã rời đi năm hai hảo căn cứ ngồi ám ảnh đĩa bay bốn phía du đãng căn cứ địa đồ chỉ dẫn dần dần xâm nhập dị tộc hoạt động khu vực lúc này ám ảnh đĩa bay mặt ngoài ngụy trang thành một cái phổ thông dê cấp ba phi thuyền ở trong vũ trụ không ngừng phi hành trên đường đi có vô số núi rác thải cùng vành đai thiên thạch giang nhị hào ngồi tại phi thuyền trong phòng điều khiển có thể đủ thấy rõ ràng tình cảnh bên ngoài một ít vỡ vụn trùng tộc thi thể phi thuyền t o á i phiến còn có một chút nhân loại võ giả hài cốt các loại đều lơ lửng giữa không trung ám ảnh phi thuyền vọt qua thời điểm mang theo vô số nhỏ bé toai phiến b ă những g l n hư không bên trong, vật chất mặc dù sẽ không bị oxy hóa, nhưng mà kia vũ trụ hủ thực kia bên trong, dụng càng mạnh, có một ít núi rác thải bị vật trụ vũ mặc mà dù sẽ bị đầy này hài cốt mặc dù vô dụng nhưng mà góp gió thành bão tại bản tôn bên kia hẳn là cũng có thể đủ hối đoái không ít đại đạo nguyên lực đi giang nhị hào nghĩ như vậy mở ra phi thuyền thu liễm công năng phi thuyền c á i đ ấ y xuất hiện một cái tựa như như lô đen mang lấy cực mạnh lực hấp dẫn hang lớn đại lượng phi thuyền hài cốt vật liệu dị tộc cùng nhân tộc chân cụt tay đức bị thu vào trong đó trực tiếp bị thu thập tại một mai thế giới trong giới chỉ mỗi khi thế giới giới chỉ sắp đầy thời điểm huyền trang liền sẽ thông qua hư không truyền vật đem thế giới giới chỉ đưa đến bản tôn đại đạo không gian bên trong hiệu suất mặc dù không quá cao nhưng mà mỗi một lần cũng có thể cống hiến mấy sợi đại đạo nguyên lực tình huống như vậy duy trì liên tục đại khái nửa tháng giang nhị hào gặp mai phục tại núi rác thải bên trong dị tộc tiểu đội, Chương 417, dị tộc tiểu đội. phía trước núi rác thải bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo vô cùng nóng ánh ánh sáng nóng rực laser trực tiếp đem một tòa núi rác thải bắn xuyên ra một đạo vài trăm mét đường kính lỗ t r ò n ngay sau đó laser liền dây lắt ở giữa đi đến ám ảnh trên phi thuyền thứ tư ám ảnh phi thuyền lông tóc không thương phi thuyền mặt ngoài sinh ra nhất tầng u lam sắc vòng phòng hộ vòng phòng hộ mặt ngoài b ả y biện ra tổ ong hình dáng ô vông trực tiếp đem laser năng lượng hoàn toàn hấp thu đồng thời chuyển hóa thành phi thuyền tự thân động năng mấy ngàn km bên ngoài một chiếc kỳ hình phi thuyền họng pháo bắn ra cái này một tia sáng trong phòng lái đứng lấy hai tên thân hình cao lớn dị tộc hắn nhóm đầu giống như manh thú tứ chi cơ bắp cao cao nổi lên đem chiến y chống đến căng phồng nhìn đến chọn sai đối tượng cái này là cái kẻ khó chơi a phi thuyền vậy mà có thể ngăn chặn ở e chín cấp pháo laser uy năng sinh trưởng hai cái dài dài tử kim sắc sợi d â u mặt tím tráng hán ông thanh nói ra cẩn thận lý do chúng ta trước tiên lui một tên khác thân xuyên hát sắc chiến y dị tộc trầm giọng nói kỳ hình phi thuyền tại một tên khác dị tộc thao túng hạ phi tốc lui lại mắt thấy liền muốn tiêu thất tại giang nhị hào trong tầm mắt đánh xong ta liền muốn chạy nào có kia tiện nghi sự tình vê anh ám ảnh phi thuyền động cơ phát động lên đến s i ê u một lần chất động liền cơ hồ đến gần tốc độ ánh sáng bất quá cần phải khắc chế tốc độ không phải một ngày đến tốc độ ánh sáng liền hội tiến vào ám vũ trụ tích chủ nhân chiếc phi thuyền kia ít nhất là một trận cấp độ ép phi thuyền tăng tốc độ so dày đặc hào nhanh mấy lần lập tức liền p tức hai ả i đuổi tới, mời chiến đi. đài đấu đến chuẩn truyền u trong trên trí khống sẵn sàng chiến đấu đi. Bên trong khống đài bên trên đến năng bị q n nao thanh g h âm. t ê người dị tộc nhìn nhau, n l ô mẩy một cảm nhíu an sông lên n thật chặt, một cảm giác bất an xông lên đầu. Hai đầu. bất cố giác g bọn họ tổ đội đã âm qua không ít giới chủ tiểu đội không nghĩ tới lần này vậy mà gặp giả heo ăn thịt hổ ra hỏa mặt ngoài chỉ là một chiếc dê cấp ba phi thuyền lại kháng t r ọ e chín cấp pháo laser công kích không muốn h a m chiến nếu như đối phương thực lực quá mạnh hai người chúng ta chia ra trốn lần này không may thấu vậy mà gặp phải nắm giữ cấp độ ép phi thuyền q u o á i thai d à i lấy sợi dâu dị tộc nhữ mày nói ra muốn để đám kia giới chủ đi hấp dẫn một lần lực chú ý hạ lệnh đi d ì m vị kia tên i gọi d ì m cao lớn dị tộc cầm lấy một cái máy truyền tin hạ lệnh tất cả chiến sĩ nghe lập tức chuẩn bị ra khoang thuyền tác chiến kỳ hình dưới phi thuyền đầu có một cái đồ hộp hình d á n g khoang bên trong là một đám giới chủ cấp dị tộc chiến sĩ nghe đến mệnh lệnh này sau đó ngay lập tức đem vũ khí của mình chuẩn bị tốt lặng lẽ đi đến trung ương mâm tròn bên trên long mâm tròn chấn động một cái những n à y giới chủ toàn bộ được đưa đến hư không bên trong siêu siêu siêu lần lượt từng thân ảnh vô cùng ăn ý phân tán đến tứ phương tạo thành một cái chiến trận hai tên thân hình cao lớn dị tộc cũng từ kỳ hình trong phi thuyền bay ra thân bên trên tản mát ra bất hủ khí tức a nguyên lai、like、là hai cái bất hủ sơ cấp cặt bã dám đánh lén ta thật là tìm chết giang nhị hào từ trong phi thuyền nhảy lên mà ra một thân kim sắc chiến đấu phục trên tay có hai kiện đạm hồng sắc quyền sáo hát sắc chiến y dị tộc bất hủ quan sát một chút giang nhị hào đáy lòng khó hiểu cảm thấy một hơi khí lạnh hắn lặng lẽ lui ra phía sau hai bước người này không đơn giản ta vậy mà không cảm giác được chút nào năng lượng ba động hoặc là hắn nắm giữ liếm tức bí pháp hoặc là thực lực vượt xa ta lên mấy trăm tiên dị tộc giới chủ ngay ngắn phát động công kích vênh vênh vênh t hai ư lưu u q n đến cùng một chỗ, sau đó hóa thành một đạo cực kỳ cường hãng công kích thẳng sông g tụ một một hợp chỗ, hóa kích đó đạo cực sau kỳ a Giang mang tay Hai n Nhị hào mà đi. Giang Nhị、hào、con mắt bên trong khinh không nào, liền này công tiên Trốn! g Hào Hào thèm chút phất kích mà đạo mắt mạ, đem đi. để cái diệt. lấy ý vị dị tộc bất hủ lập tức phát giác được không đúng thân thể dây lát ở giữa gia tốc đồng thời mở ra thần quốc truyền thống mấy trăm dị tộc giới c h ủ bị giang nhị hào một cái linh hồn sung kích hóa thành tử thi linh hồn sóng sung kích tốc độ cực nhanh rất nhanh liền làn tràn đến hai tên dị tộc bất hủ thân sau c ố ba động này muốn liều mạng hắc bảo dị tộc bất hủ hét lớn một tiếng toàn thân thần lực b ố c cháy lên dùng linh hồn bí pháp tại linh hồn cấu trúc lên một đạo phòng ngự tấm thuẫn linh hồn sóng sung kích lạng yên không một tiếng động vẻ qua hai người nguyên bản phi hành thân ảnh run lên sau đó sinh mệnh khí tức cấp tốc tiêu thất biểu tình vẫn là ban đầu bộ kia liều mạng dữ tợn chỉ bất quá linh hồn đã bị l ê n diệt đi chết đến mức không thể chết thêm đây chính là thực lực nghiên ép Đối p ha ó kẻ kích yếu, sử dụng công kích linh hồn là nhất n h là n ha gọn phương giữ giá lớn nhất pháp, thể mà lại lại có c trị đủ ủ bọn、hắn. ha ắ n h ha ha, nhiều như vậy chiến lợi phẩm vượt ngoại chiến trường quả nhiên là chỗ t ố t a giang nhị hào đem mấy trăm tên giới chủ thi thể cùng hai tên dị tộc bất hủ thi thể thu nhập thế giới giới chỉ bên trong mặt khác k i a m ộ t chiếc kỳ hình phi thuyền cũng bị hắn thu vào thật là nghèo đến đáng thương hai vị bất hủ vậy mà mua không nổi cấp độ ép phi thuyền giang nhị hào nhổ nước bọc nói hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền đem giới chỉ bên trong vật phẩm hiến tế cho bản tôn giang nhị hào trở về ám ảnh trong phi thuyền tiếp tục trên chiến trường lắc lư phi thuyền ngụy trang thầy nhật cấp ba phổ thông phi thuyền tại hư không bên trong quét sạch từng đống núi rác thải có chút núi rác thải m ộ ư ơ i phần cực lớn không ít vượt qua mấy chục km cự hình núi rác thải bên trong có các loại chiến trường lưu lại tạp vật giang nhị hào ai đến cũng không có cự tuyệt đem bản tôn đại đạo không gian trở thành nhà máy xử lý rác thải không ngừng mà đem một ít có khả năng chuyển hóa thành đại đạo nguyên lực đồ vật truyền tống cho bản tôn ở đây là một chiếc đoạn vỡ thành hai mảnh phi thuyền tại hắn trong khoang đang đứng ba tên cơ giới tộc người hắn nhóm toàn thân từ kim loại đúc thành bộ dáng nhìn giống như từng cái người máy lúc này ngay tại trong khoang thuyền trò chuyện với nhau lần này thu hoạch không nhỏ chúng ta liên thủ vậy mà đánh g i ế t một tên phong hầu cấp dị tộc bất hủ trở về căn cứ lại có thể hối đoái không ít đồ tốt một vị kim sắc hốc mắt cơ giới tộc người miệng há h ợ cái này phát ra âm thanh đúng vậy à, ta bên trong không thiết bị cũng có thể trở về thăng cấp một lần lần này tất cả dựa vào tôn ổ bi lập công lớn kiềm chế lại kia tên dị tộc bất hủ ta nhóm mới có thể nhanh chóng diệt sát cái khác giới chủ sau cùng liên thủ xử lý tên kia tên kia không hổ là phong hầu cấp bất hủ thực lực cực mạnh mà lại nắm giữ sơ cấp bất tử c h i thân chỉ là hao phi hắn thần thể liền tiêu hao không ít thủ đoạn sau cùng mới gắng gượng đem hắn mài chết hắn hẳn là là một tên tinh tu h u y ệ n thuật công kích phong hầu bất hủ Đáng n tiếc ta hai ó có có m miễn mặc một cơ tộc dịch huyện thuật công kích. cấp cần, giới Phong không không nhưng trời sinh hối đoái thuật vật thật ít, ít thể t huyện hầu dù lấy bảo về nhóm cần t à nguyên. Hai tên cơ giới tộc người hưng phấn thảo luận một người trong đó nhìn về phía còn lại kia tên một mực trầm mặc cơ giới tộc cười nói tội bi ngươi thế nào thấy không quá cao h ư n g a tội b i s ắ c ngoài là nhất tầng màu lam n h ạ t khải giác thỉnh thoảng có điện mang lưu chuyển mà ra hắn lúc này n g n g đầu lật tay ở giữa lấy ra hai mai không gian giới c h ỉ hướng hai gã khác cơ giới tộc ném tới sự hợp tác của chúng ta đến đây là kết thúc hai người các ngươi có thể dùng đi tột bi n g ư khí lạnh lùng nói hai vị cơ giới tộc người con mắt bên trong đều lộ ra nét mừng kết quả không gian giới chỉ sau đó tin tức lưu điều tra lên không gian giới chỉ bên trong vật phẩm cái này tra một cái dò xét hai tên cơ giới tộc người nhìn nhau trong mắt đều sáng lên hồng quang hiển nhiên mười phần phẫn nộ chương bốn trăm mười tám cơ giới tộc bất hủ tột bi ngươi phân cho chúng ta không khỏi cũng quá ít đi đúng à lần này có thể là ta nhóm liên thủ mới đánh g i ế t kia tên phong hầu cấp bất hủ ngươi lại muốn độc chiếm rơi chiến lợi phẩm chính thành thực tại là quá mức hai tên cơ giới tộc không ngừng chỉ trích tội bị lạnh lùng nhìn lấy hai người không nói gì toàn thân đều tản mát ra một loại âm hàn khí tức hai tên líu lo không ngừng cơ giới tộc người nhìn thấy tội bị trầm mặc đột nhiên ý thức được đối phương thực lực so hai người mình mạnh hơn một đường lo lắng đem đối phương triệt để chọc giận thế chế hỏa. là cưỡng chế nộ k i một sát hốc mắt hốc cơ giới c chậm nói, mặc dù phía trước là người nói, dài phía dù r ư người ớ c chế là lại kiểm kia tên phong hầu cấp hầu hủ, nhưng mà ta nhóm cũng bất bỏ ta mà khác nhiều ô n g s ứ cơ khí, như người vậy đi, giới tộc người cũng gật đầu đồng ý nhìn về phía t ộ t bi cúp cho ta t ộ t bi bỗng nhiên bạo phát gầm thét lên tiếng đem toàn bộ khoang đều chấn ông ông tác hưởng nếu là không có ta các ngươi hai cái gặp phải phong hầu bất hủ chỉ có chạy chối chết phần ngươi nhóm cách biết rõ ta vì giết chết hắn tiêu hao nhiều ít thủ đoạn bỏ ra lớn cỡ nào đại giới cũng chỉ là giết một đống d â u ria giới chủ đồng thời ở một bên phụ trợ một điểm điểm còn nghĩ phân kia nhiều chiến lợi phẩm quả thực liền là si tâm vọng tưởng nếu không phải giết chết các ngươi sẽ gặp phải tộc bên trong nghiêm trị ta ngay từ đầu liền giải quyết hết các ngươi hai cái kim s á c hốc mắt cơ giới tộc người trong hốc mắt mắt điện tử không ngừng g a o động cảm xúc rất không ổn định sau cùng hư lệnh một tiếng hóa thành một đạo lưu quang rời đi một tên khác cơ giới tộc người cũng nhìn thật sâu t o s b y một mắt ngươi cái này các loại diễn xuất còn có ai nguyện ý đi theo ngươi cộng sự vượt ngoại chiến trường rất nguy hiểm ngươi có thể ngàn vạn đường chết nói xong đồng dạng hóa thành một đạo lưu quang rời đi hai cái phế vật t o s b y khe gắt một miệng trong mắt lộ ra một tia lanh mang này chiến ta tổn thất không ít bất quá đánh giết cái này phong hầu bất hủ đủ để bù đắp tổn thất còn kiếm không ít đầy đủ đem ta thực lực lại để thăng một điểm tột bị suy tư mỗi một cái cơ giới tộc người tùy thân mang theo rất nhiều cơ giới binh khí chiến đấu k h ô i lỗi cơ giới quân đoàn cơ giới tộc người bởi vì đặc thù tính liền tương đương với một đài siêu máy tính đồng dạng có thể dùng đồng thời tiếp quản các loại vũ khí cùng quân đoàn khống chế cơ giới quân đoàn thi t r i ể n ra ẩn chứa pháp tắc công kích đồng thời cùng các loại vũ khí tiến hành phối hợp hỏa lực độ dày cơ hồ tương đương với cả một cái nhân loại chiến đấu biên đội liên tại tội bị suy tư thời điểm giang nhị hào phi thuyền đến gần vùng này đồng thời trực tiếp bị t ổ t bị máy thăm dò phát hiện ra trên thực tế ám ảnh trên phi thuyền tự mang máy thăm dò cùng máy cản tín hiệu đều là đứng đầu nhất giá trị mấy chục vạn đơn vị hôn nguyên bất quá giang nhị hào cũng không có mở ra tín hiệu che đậy công năng cái này để phi thuyền của hắn tại bên trong chiến trường v ư ợ t ngoại liền giống một cái phi hành trong đêm tối đom đóm đồng dạng làm người khác chú ý Ừm, có một chiếc cấp một thuyền thuyền. nhân phi phi loại kiêu đến gần, cấp 3 kiêu long dê xác ngoài sử dụng dê ba cấp vỏn phở ảm man hoặc kim h chín độ c o n động cơ xem ra là một vị thái điều a bất quá cũng không bài trừ một ít tinh nhuệ giới chủ đội ngũ câu cá khả năng t ộ t bị khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh liền xem như tinh nhuệ giới chủ thì sao đến ta t ộ t bị bãi săn liền chờ chết đi hư không bên trong khắp nơi đều nổi lơ lửng một ít hài cốt của chiến hạm các loại tài liệu toài phiến thậm chí là thi thể giang nhị hào vừa tiến vào phiến khu vực này l i ê n phát hiện ẩn tàng tại cái này một mảnh núi rác thải bên trong năng lượng nguyên căn cứ thăm dò biểu hiện phụ cận vô cùng có khả năng ẩn tàng lấy dị tộc tiểu đội bên trong điều khiển bên trong giang nhị hào nhìn màn ảnh bốn phía từng cái khu vực đều bị đánh dấu lên điểm đỏ hẳn là thuộc về vũ khí nào đó ẩn tàng vị trí nhìn đến ta là tiến vào cái gì vòng mai phù ca giang nhị hào uống một hơi cạn sạch rượu trong ly đem ly đế cao thả tại nhờ trên đài một chỗ ẩn tàng tại núi rác thải bên trong kim loại ba cạnh thể bắt đầu sáng lên nhỏ bé không thể nhận ra quan mang kim loại ba cạnh thể bên trên khắc họa lấy phức tạp khó hiểu đường vân nhưng vào lúc này những đường vân này đang không ngừng chạy trốn lấy làm người sợ h ã i năng lượng những này năng lượng bắt đầu không ngừng mà tích xúc bổ sung năng lượng ba cạnh thể một bên xuất hiện một cái hình tròn điểm sáng tột bị hơi chuyển động ý nghĩ một chút bốn phía ẩn giấu vũ khí phát động công kích siêu siêu siêu hư không hơi hơi chấn động từng đạo nhũ bạch sắc quang trụ từ bốn phương tám hướng bắn ra lẫn nhau giao nhau lấy xây dựng thành một đạo thiên la địa võng lệnh người căn bản không thể trốn đi đâu được nhũ bạch sắc quang trụ mang lấy làm người sợ hãi năng lượng tiên diệt trên đường đi từng mảnh từng mảnh núi rác thải trực tiếp q u a n h kích tại ám ảnh đĩa bay bên trên vênh vênh vênh Ám ả n h đĩa bay sắc n g lồng o à làm i sắc p h ò n ngự hơi chấn động nát, thuyền động sung năng g hơi chút, phá theo phi điểm bất lấy một kém tự quá bổ l đem những này năng lượng quang trụ hoàn toàn ngăn chặn xuống dưới lệnh t ố t b ỉ chấn kinh một màn xuất hiện ép cấp một d i ệ t tinh pháo h o a n h đánh vào chiếc phi thuyền kia mặt ngoài vậy mà không có tạo thành bất kỳ hư hao quả nhiên là nguy trang để ta đoán một chút ngươi cái này là cái gì cấp bậc phi thuyền a f 2 còn là f 4 t ố t b ỉ cũng không có vì vậy nhộn chí bởi vì hắn còn có cái khác càng cường lực hơn thủ đoạn theo sau lại lần nữa hạ lệnh h ư không bên trong liên tiếp xuất hiện chín tòa vô cùng cực lớn cơ giới khối lỗi Thời gian ngắn liền hoàn thành t hoàn gian liền ngắn í chỉ xúc năng n l ư ợ bất quá f chín cấp đỉnh tiêm phi thuyền phòng ngự lực cao ự c c laser chỉ có thể để phi thuyền sắc ngoài hơi biến sắc cũng không thể tạo thành tổn thương gì cùng lúc đó ám ảnh trên phi thuyền đột nhiên mở rộng ra hai cái kim loại k i m chảo phảng phất con cua chảo vượt ngang mấy vạn dặm trực tiếp đem vài tòa cơ giới khôi lỗi b ó n nát cái này là ám ảnh phi thuyền tự mang bất hủ cấp kim loại sinh mệnh tự động mở ra phòng ngự trạng thái bất hủ cấp kim loại sinh mệnh nhìn tới vẫn là đánh giá thấp hắn đánh giết phong hầu bất hủ lệnh công kích của ta hệ thống có chút khuyết điểm lần này liền bỏ qua hắn đi nhờ tôi bị phát động chỉ lệnh còn lại các loại cơ giới đồ vật lần lượt hóa thành từng đạo lưu tinh hướng hắn chỗ khoang bay tới giang nhị hào đứng tại ám ảnh phi thuyền bên trong điều khiển bên trong nhìn màn ảnh lẩm bẩm nói nguyên lai là một vị cơ giới tộc bất hủ bắt tới hiến tế rơi được soạn cửa máy mở ra giang nhị hào thân ảnh dây lát ở giữa gia tốc hư không bên trong một đạo quang ảnh giống như sao băng so với cái kia trở về cơ giới nhanh hơn tốc độ phóng tới kia một giang quang không tốt tốc độ này h ắ n ít nhất là một tên phong hầu đỉnh phong tồn tại tội bị thân sắc chấn động tâm lý có chút bối rối không thu về những kia cơ giới đồ vật từ thế giới giới chỉ bên trong móc ra một trận hình tam giác phi thuyền của tộc cơ giới lách một ì n nghị thuyền h Phi đi đi. đ rời vào, cấp tốc rời đi. Phi thuyền tứ bất tứ n g b ắ đạo ầ cần u thuyền quá ra gian nhanh, Giang nhanh. tăng tốc độ cần thiết thời gian nhất định. Cứ việc tổ bị phi thuyền tăng tốc rất bất tốc Một định, nhị càng giữ cứ việc chỉ độ độ độ đ phi hào bị kim ảnh tựa như quỷ mị bình thường ngăn ở hình tam giác phi thuyền phía trước chương bốn trăm m ư ơ i chín đến từ phong vương cấp ám sát hướng chỗ nào mà chạy giang nhị hào đứng tại chiếc này cực lớn hình tam giác phi thuyền phía trước thần lực trên người d ũ n g động mang trên mặt mỉm cười thản nhiên ra đi hư hao chiếc phi thuyền này liền không tốt Tột bị kim loại thân thể bắt bị biến kim loại là như chảy hóa, nước đầu phong â n ra một cái tiểu cái h à ư ờ i tại một mai máy một ẩn tảng vương i biết chiến đấu bắt đầu liền ê bên n trong, chuẩn hắn cầu chờ đầu đấu bị bắt bí mật đem đ a ra. Trước mặt cái c loại, lợi này nhân loại, hắn đã lợi dụng đã giới tộc máy quét quét máy h ì h thực lực mạnh đến để hắn có chút qua, tuyệt lực có đến n để v ọ Phong vương cấp mà lại ít nhất là phong vương đ ỉ n h phong tột bị mắt điện tử bên trong đem cái này một đạo trên số liệu truyền đồng thời thông qua cơ giới tộc internet hô gọi minh h i ế u tin tức nhờ giúp đỡ bị gửi đi ra ngoài hiện tại có thể kéo bao lâu liền kéo bao lâu đi hy vọng phụ cận có phong vương cấp đồng tộc hoặc là minh hữu tồn tại hình tam giác phi thuyền của tộc cơ giới hơi hơi chuyển hướng dây lát ở giữa gia tốc hướng một cái hướng khác bay đi cùng lúc đó các loại cơ giới đồ vật bắt đầu phát động công kích từng đạo laser sát tuyến năng lượng t h á o từ bốn phương tám hướng kích xạ mà đến nghị muốn ngăn chặn giang nhị hảo chỉ bất quá hiện nay giang nhị hảo thực lực đã có thể so với tôn giả lực lượng pháp tắc một da bốn phía phảng phất xuất hiện một cái cự đại vô cùng pháp tắc lồng giam kim quang lấp lánh kim chi pháp tắc hàng lâm nếu không muốn ra đến kia liền đáng tiếc quyền ảnh mang lấy h ừ n g hực kim mang cùng hùng hậu thần lực h ư không bên trong xuất hiện một cái tung hoành nước vạn giảm cực lớn quyền ảnh vô số núi rác thải tại cái này một quyền bên trong hóa thành cho bụi cách sơn đảng ưu quyền ảnh bỗng nhiên mà qua dây lát ở giữa đập nện tại kia c h i ế c hình tam giác phi thuyền mặt ngoài cực lớn song chấn động trực tiếp xuyên thấu phi thuyền sát thể thẳng tới nội bộ bên trong tất cả vật phẩm tất cả đều bị sóng chấn động đè ép bóc nát tột bị toàn thân cờ rắc một tiếng giống như cùng một cái bị dây l á t ở giữa đánh dẹp lon nước đồng dạng trực tiếp biến thành một mảnh kim loại bánh số liệu tin tức toàn bộ tiêu thất liền liền cái kia cất giấu hắn một bộ phận dòng số liệu viên cầu cũng bị bóc nát nội bộ tiểu hào người máy cũng hóa thành một đống sắt vụn nguyên bản ngay tại không ngừng công kích cơ giới đồ vật bởi vì không người điều khiển dây l á t ở giữa biến thành lũ ám trạng thái tiến vào trở thời hình thức giang nhị hào tán đi pháp tắc lồng giam sau đó vung tay lên đem bốn phía cơ giới đổ vật cùng với kia một chiếc hình tam giác cơ giới phi thuyền thu hồi cái này dạng giá trị hẳn là giảm mạnh giang nhị hào khe khẽ thở dài liền trở về ám ảnh trong phi thuyền theo lấy dần dần xâm nhập vượt ngoại chiến trường tao nộ dị tộc tần suất cũng càng ngày càng nhiều thực lực cũng càng ngày càng mạnh giang nhị hào phi thuyền đẳng cấp cũng từ nguyên lai cấp d ngụy trang biến thành e chín cấp ngụy trang không ngừng tại dị tộc chiến trường bên trong sắt l ụ Thanh truyền danh của hắn của ra cũng dần dần ra ngoài một cái chí ít nắm giữ phong vương chiến lược nhân tộc thiên tài lệnh dị tộc tiểu đội đều không dám tùy ý xuất động một cái nhân tộc cường giả tại toái tinh mang câu cá đến bây giờ đã đánh g i ế t mười mấy tên phong hầu cấp bất hủ cái này đủ để cho dị tộc có chút thương cân động cốt trên chiến trường vực ngoại phong vương cấp liền đại biểu cho đỉnh phong vũ lực sẽ không dễ dàng xuất động phong hầu cấp liền là chiến trường bên trong cao tầng bình thường đồng cấp chém rết đều rất khó chết đi giang nhị hào xuất hiện lệnh không ít phong hầu cấp dị tộc vẫn lạc bao quát bên trong cơ giới tộc t r ủ n g tộc yêu tộc v â n v â n một trang nhằm vào giang nhị hào sát cục chậm rãi tái hiện từ một tên phong vương cực hạn dẫn đội ngoài ra còn có ba vị phong vương cao đẳng dị tộc liên hợp lại tại toái tinh mang tìm kiếm giang nhị hào tung tích nghị chặn đánh giết cái này nhân tộc cừng giả bất quá đây cũng là giang nhị hào hài lòng nhìn thấy cả cái số bảy chiến trường bên trong phong vương cấp tồn tại cũng không nhiều một lần xuất động bốn tên cũng tiết kiệm hắn đi tìm ám ảnh phi thuyền tại toái tinh mang bên trong chậm rãi phi hành cũng không làm ẩn tàng máy thăm dò rất dễ dàng phát hiện nàng tồn tại lôi suối tộc phong vương tiến vào toái tinh mang sau đó rất nhanh liền phát hiện giang nhị hào tung tích ha ha thật là lớn gan cho là mình có phong vương cấp thực lực liền vô địch rồi một tên mặt bên trên khắc họa lấy ngân sắc lôi văn dâu q u a y nón đại hán cười lạnh nói hán thân thể có tới cao tám mươi mét đứng tại trong phi thuyền phảng phất nhất tôn ti tan thần linh bên ngoài thân còn thỉnh thoảng chớp động gỡ mìn ánh sáng bên cạnh hắn đứng lấy nhất tôn dáng người càng cao hơn đại viêm bà la tộc nhân ngọn lửa trên người khí tức càng thêm khủng bố hắn hai mắt lóe ra nhàn nhạt hỏa quang tựa như trong lửa đế quân chuẩn bị tốt trước phong tỏa không gian phòng ngừa hắn đỏ mệnh hai gã khác lôi suối tộc phong vương cấp cường giả gật gật đầu lưỡng đạo trong suốt mỏ neo lặng yên không một tiếng động bố trí tại phụ cận hư không bên trong nhìn đến lại có sinh ý đến thăm lần này vậy mà là mấy đầu cá lớn ha ha ha Phỏng chừng thu lần này song liền lưới là đổi một cái tên r trường. tại mắt Ngay nhắm dáng người nhỏ gầy lôi suối tộc nhân thâm trầm nói hắn sinh lấy một đôi mắt t â m rác trong mắt đầy là lênh quang nhìn liền giống là một đầu nhắm người muốn nuốt độc xà đồng dạng trực tiếp xuất thủ bốn tên phong vương cấp siêu cấp tồn tại dây lát ở giữa di chuyển mà ra thân bên trên khí thế dần dần ép xuống dáng người nhỏ gầy lôi suối tộc nhân phía sau lơ lửng một thanh bạc vòng hình dáng binh khí niệm lực không ngừng xoay tròn tựa hồ có thể đem hư không đều cắt chém mà ra hũ lánh mũi nhọn mang lấy lôi quang cùng không gian khí t ứ c thiên luân gì thế vain bạc vòng phân ra vô số càng nhỏ hơn bạc vòng lít nha lít nhít phân bố tại không gian bốn phía mỗi một cái đều đủ dùng trọng thương một tên phong hầu cấp bất hủ phía trên pháp tắc lực lượng cực mạnh những này bạc vòng dần dần nối liền cùng một chỗ hình thành một tòa trận pháp đồ vật cùng lúc đó ba người khác cũng thi triển thủ đoạn trong đó là viêm b ả la tộc tôn kia phong vương cực hạn tối cường trực tiếp triệu hoán ra viêm hồn thế giới từng đạo ẩn chứa hỏa chi pháp tắc cùng không gian pháp tắc công kích công hướng giang nhị hào những công kích này cũng không muốn mặt ngoài đơn giản như vậy không gian cùng hỏa diễm ba động phía dưới c nhưng ẩn tàng lấy công lấy c k í linh hồn. Bình h t ờ phong vương cấp cường giả gặp phải cái này thế công, khẳng định miễn không thần thể trọng thương hạ chàng, bất quá giang Nhị Hào tình sự hùng hậu viễn siêu hắn nhóm Nhân vương cường này trùng công, miễn trọng tràng, Giang nội viễn tưởng tượng. giả cái bất siêu quá sự lại o phân thân thần thể cường độ liền là phổ thông vũ trụ tôn giả ba mươi lần h ắ n thần lực minh mông độ cũng là viễn siêu hắn nhóm tưởng tượng giang nhị hào trong mắt đầy là lạnh lùng đối với những n à y dị tộc h ắ n chút nào không có chung tay tại cơ thể bên trong thần lực cùng pháp tắc tăng phúc hạ đấm ra một quyền Thực lớn quyền ảnh đem toàn bộ toái tinh mang đều chiếu sáng bên trong pháp tắc khí tức lệnh tất cả mọi người cảm thấy ngạt thở đó là ai tại xuất thủ vậy mà ẩn chứa tám loại pháp tắc lạc ấn quá khủng bố chẳng lẽ là tôn giả nhóm tự mình hạ tràng rồi sao đáng sợ kia các loại công kích liền tính phong vương cấp gặp phải cũng phải lành l ệ n h toái tinh mang bên trong các tộc tiểu đội tại chỗ ẩn thân quan c h ắ c lấy kia một đạo thông thiên triệt địa quyền ảnh chương bốn trăm hai mươi liệp s á t tôn giả lôi tuyển tộc một tên phong hầu cấp bất hủ s ư n g sờ nhìn lấy cái kia phương hướng sắc mặt có chút khó coi không phải là thiên lôi vương cùng diễm quỷ vương hắn n h o n g a thật nếu gặp phải cái này trùng biến thái kia có thể là tao toái tinh mang tổng cộng có 0.8 quang năm đường kính bao trùm một mảnh bao la vô cùng khu vực quyền ảnh dây lát ở giữa phá hủy tất cả thế công hướng bốn vị phong vương cấp bất hủ thần linh c h â n áp mà đi bốn phía h ư không p h ả n g phất đều bị động lại giữa thiên địa quanh quẩn lên một mảnh giống như nhạc buồn rên dỉ một loại khí tức tử vong bắt đầu tràn ngập viêm bà la tộc phong vương nhất trước cảm nhận được không đúng thần lực trong cơ thể vận chuyển nghị phá không mà đi làm gì được quyền ảnh phía dưới hắn thân thể tựa hồ bị một cỗ khủng bố khí tức khóa chặt căn bản không thể động đậy chỉ có thể trơ mắt nhìn kia cái thế quyền ảnh rơi xuống vậy mà là tôn giả thật là không may cái này là hắn nội tâm sau cùng thanh â m lại sau đó bốn vị phong vương cấp mất đi ý thức đi giang nhị hào thu hồi bốn người này hải cốt tiến vào á một ảnh phi thuyền phi tốc rời đi. Bốn vị phong vương phi phi cấp rời đi. tốc t vị dị c ạ i chiến đệ bảy trường v ẫ dẫn n tuyển tộc cùng viêm bà là tộc chấn động. lạc, lôi là tộc tộc có cấp tới tôn viêm giả Vậy mà bà k h ô n g để ý vẻ m ặ tức h h h à n g t a một chút, nhìn x e mươi rốt cục là thần thánh cục là h p n nào cả gan đánh g g cả ế t ta tộc bên trong bên phần o n vương. g vị mười Một tức khí h p khủng bố vũ trụ tôn giả từ một khỏa tinh cầu hạch tâm chỗ khôi phục cất bước ở giữa đi đến hư không bên trong trong mắt đầy là sắc cơ cùng lúc đó một vị khác lôi tuyển tộc vũ trụ tôn giả cũng đến đệ bảy chiến trường vì chính là cho tộc bên trong sau l ư n g đòi một lời giải thích bất quá lúc này giang nhị hào đã đi đến thứ sáu chiến trường đánh nhất thương đ ổ i chỗ khác không thể nghi ngờ là an toàn nhất mau lẹ phương thức lần này hắn càng thêm cẩn thận vì cam đoan không có bất kỳ tin tức gì dò dỉ ám ảnh phi thuyền máy thăm dò một ngày phát hiện dị tộc tung tích hắn liền hội dùng thế lôi đình vạn quân đem hắn yên i ê n d i ệ t phòng ngừa dẫn tới càng cừng giả mặc dù hắn có thực lực đánh bại vũ trụ tôn giả nhưng mà hắn hiện tại mục tiêu là những kia phong vương cấp đem vũ trụ tôn giả cấp phía dưới dị tộc liệp sát một lượn g lại đi cùng tôn giả nhóm đọ s ứ c một ngày cùng vũ trụ tôn giả chiến đấu kia bên trong biên số liền quá lớn bởi vì mỗi một vị vũ trụ tôn giả đều có thể dây lát ở giữa liên hệ đến tộc bên trong vũ trụ c h i chủ vạn nhất gặp phải vũ trụ c h i chủ tự mình xuất thủ mặc dù có nắm chắc đau mệnh nhưng mà xuất thủ lần nữa liền khá là phiền t o á i dị tộc bên trong còn không biết giang nhị hào đã đem hắn nhóm vũ trụ tôn giả cấp dùng hạ dị tộc tiểu đội trở thành con n mồi bất kể là giới chủ tiểu đội bất hủ tiểu đội thậm chí cỡ nhỏ vũ trụ quân đoàn chỉ cần bị giang nhị hào gặp phải đều hội bị hắn vô tình đánh giết sau đó hiến tế cho bản tôn thu hoạch đại đạo nguyên lực giang nhị hào như này triển c h u y ể n mấy cái chiến trường không ngừng đánh giết dị tộc quân đội điểm cống hiến đã tích lũy đến một cái làm cho người kinh hãi tình trạng đồng thời hắn cũng lợi dụng những này công hơn cái này hối đoái không ít bảo vật dùng tại tự thân tu luyện cùng với hiến tế cho bản tôn n h â n tộc cương vực biên giới từng cái bí cảnh các nơi chiến trường đều lưu lại giang nhị hào thân ảnh không ngừng có phong hầu cấp bất hủ thậm chí phong vương cấp bất hủ vẫn lạc cũng để dị tộc đau lòng không thôi các tộc bên trong ẩ n tàng vũ trụ tôn giả lần lượt xuất quan tọa chấn lính của mình doanh căn cứ vì báo thù nhân tộc không ít binh doanh cũng lọt vào vũ trụ tôn giả trả thù tính công kích bất quá may mắn nhân tộc cao nhân tầng tộc có sớm đến i tinh nhuệ đều điều hồi Linh nhiều. giả thời gian, các tộc ở giữa ề đều u nhuệ quá xuất quá động, đem địa, động, đ tộc Một tộc thần. cũng không tổn Nhân bên trong tôn cũng lần chấn phương. ẩn ẩn lên. ma mà thất trụ lượt thủ tứ sát Bất hỏa hoa a a a cơ có các có vũ ở lúc này giang nhị hào động tắc cũng thu liễm rất nhiều bắt đầu đem mục tiêu thả tại một chút tôn giả cấp dị tộc thân bên trên dùng hắn hiện nay thực lực đánh giết những kia sơ bộ dung hợp phát tắc hoặc là sơ bộ cảm n g ộ thời gian pháp tắc phổ thông tôn giả không có vấn đề gì nhưng đối với những kia đã tiến vào dung hợp pháp tắc trung kỳ vũ trụ tôn giả mặc dù có thể đánh bại nhưng mà rất khó đánh giết người này với hắn mà nói mục tiêu tuyển trạch cần thiết mười phần thận trọng mới có thể thành công bất quá chính mình làm đến công ty vũ trụ giả định người thống trị cao nhất đệ tử một ít tin tức bí ẩn b ằ ngượng n g chính mình siêu cao quyền h ạ rất nhanh liền có thể đủ tra được chính mình cần mục tiêu hài cốt tôn giả cái này là hắn một ụ c cốt tiêu thứ nhất, thiên t c người, vũ r ụ tôn giả sơ k ỳ c h i tại vũ trụ tôn giả ế n tôn bên lược trụ t vũ r o n tính là yếu nhược. càn thiên tinh vực, ma cốt tinh.、Cái、này g cốt là là yếu vực, Cái Đại ma một không ỏ a k h có bất luận cái gì thảm thực vật tinh cầu khổng lồ thể tích có tới địa cầu gấp trăm lần từ tinh không bên trong xa xa nhìn lại chẳng nếu phảng phất hoàn toàn do bạch cốt tạo thành đồng dạng căn cứ chính mình tra được tin tức hai cốt tôn giả liền tại trên viên tinh cầu này h ẩn cư ở đây đã rời đi nhân tộc cương vực ở vào thiên cốt tộc biên giới chỗ khắc một bên b đến gần ạ cái h tinh tộc cương vực. Một cái kim bảo thân ảnh từ trong phi thuyền bay ra xa xa nhìn về phía viên kia m à c ó t tinh màu trắng b ạ c h tinh cầu tầng khí quyển tràn ngập một loại đạm hồng sắc khí thể dưới đất là phơi bày không bị phong hoa bạch sắc nham n thạch từng cái khô lâu sinh linh ngay tại tinh cầu mặt ngoài sinh hoạt mặt đất không có bất luận cái gì kiến trúc chỉ có từng cái hố đất cái này một k h ỏ a tinh cầu rời xa hàng tinh người này đại đa số thời gian đều đắm chìm trong u ám hoàn cảnh bên trong cái này hài cốt tôn giả tu luyện pháp phải rất h á đến thời điểm lấy ra có thể dùng truyền cho giang nhất hào tu luyện đối hắn đột phá cảnh giới kia hẳn là có chút trợ giúp giang nhị hào tự mình l ầ m b ầ m thân hình loại lên hư không hơi hơi ba động thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ giang nhị hào cũng không có che giấu khí tức của mình người này hàng lâm cái này tòa tinh cầu không lâu ẩn tàng tại ma cốt tinh cầu chỗ sâu hài cốt tôn giả đã phát hiện hắn di tộc oanh long long ma cốt tinh chấn động kịch liệt lên đến mặt đất không ngừng nứt ra những kia thiên q u ố c tộc người nhóm đều thất kinh nhìn lên bầu trời không ít đạt đến giới chủ cấp cường giả lần lượt bay đến không trung là lao tổ thanh âm lao tổ muốn khôi phục nhìn đến tai nhóm ma cốt tinh đến một vị dị tộc thật là lớn gan cũng dám xâm nhập ma cốt tinh chờ hội khẳng định lại sẽ có bất hủ thần vẫn cung nên láo tổ xuất quan giữa thiên địa quanh quẩn lên thiên q u ố c tộc người tiếng hò hét diệt giang nhị hào đứng tại tầng khí quyển bên ngoài đấm ra một quyển Đại bạch lục lớn nhỏ bạch cốt cự nhỏ trưởng t quyền quyền ừ tôn giả ngươi vì cái gì đến ta thiên cốt tộc cương vực một tiếng chất vấn từ lòng đất truyền ra ngay sau đó cả cái ma cốt tinh tựa hồ phát sinh động đất cấp m ư ờ i từ bên trong tinh cầu bộ chui ra nhất tôn mặt trăng lớn nhỏ cực lớn khô lâu khô lâu trợt lách người liền đến ma cốt tinh bên ngoài địa phương cùng giang nhị hào xa xa nhìn nhau khô lâu trong đầu lóe ra linh hồn khí tức vì cái gì đến ngươi thiên cốt tộc cương vực ngươi chẳng lẽ tâm lý không có mấy ngươi thiên cốt tộc những năm gần đây không ngừng xâm phạm ta nhân tộc cương vực biên giới ta tự nhiên cũng có thể dùng đến ngươi thiên cốt tộc cương vực chơi đùa một chơi đùa giang nhị hào lạnh lùng nói đừng nói nhảm này chiến khó tránh khỏi hải cốt tôn giả ngươi sẽ là ta thủ hạ chết đi đệ nhất vị vũ trụ tôn giả chương 421, t h ậ p bát sát hư côn vọng nhân tộc tiểu tử ta để cho ngươi nếm nếm lao tổ ta thủ đoạn hải cốt tôn giả thân bên trên khí tức mười phần âm lãnh hắn hai tay vung lên lưỡng đạo hát phong hóa thành phong long c u ố n quít nhau lấy chơi đ ù a hướng hắn đánh tới cái này lưỡng đạo hát sắc phong long không có bất luận cái gì uy áp có thể những nơi đi qua hư không chấn động không gian bị xé mở từng khối lỗ hổng phảng phất là pha túi cái này lưỡng đạo hát phong ẩn chứa hài cốt tôn giả pháp tắc công kích liền xem như một vị giống như chân diễn vương dạng kia phong vương cực hạn không cẩn thận bị cuốn lên thân thể cũng hội dây lát ở giữa yên diện tôn giả cấp công kích có thể đủ trực tiếp tổn hại đến bất hủ thân thể cho dù là bất tử c h i thân cũng khó khôi phục hài cốt tôn giả con mắt bên trong đầy là băng lãnh cảm thụ được giang nhị hào thân bên trên truyền đến khí tức đáng tiếc một cái nhân tộc phong vương cấp bên trong người nổi bật nếu không phải ngươi đối ta đại bất kính ta đều nghĩ đem ngươi thu làm bất hủ nô lệ liền này giang nhị hào không c h ú t hoảng tại h á c sắc phong long tập thân thời khắc còn có không phát ra trào phúng vung lên ống tay háo đồng dạng một cỗ thanh sắc phong long càn quét mà ra cùng h á c sắc phong long va và chạm vào nhau hài cốt tôn giả con mắt bên trong lộ ra kinh ngạc cái này thanh sắc phong long bên trong lực lượng pháp tắc vậy mà không kém cỏi chút nào cùng mình lĩnh n ộ độ, va chạm nhau lấy làm hao m ò n rơi còn là tốc chiến tốc thắng đi ăn bần tăng một quyền l i ê n tại hắn ngây người thời khắc đột nhiên phát hiện giang nhị hào khí thế đột nhiên nhảy lên tới một cái vô cùng kinh khủng tình trạng tôn giả cấp thần thể là phong vương gấp trăm lần nghĩ muốn cứng đôi cứng ngươi có thể đánh sai bản tính hai cốt tôn giả thần thể dần dần biến lớn mênh mông giống như đại dương thần lực tại thần thể dâng lên đậu một thanh bạch cốt kiếm nhận từ hắn xương sống bên trong rút r a bốn phía thời không biến ảo hư không không ngừng bị kiếm nhận phun ra nuốt vào phong mang cắt r a hai cốt thần kiếm đi kiếm quang tung hoành hư không cùng quyền ảnh đánh vào nhau không kịp chờ hài cốt tôn giả lộ ra nét mừng hàn c h ấ n kinh phát hiện chính mình hài cốt thần kiếm đang từ m ũ i kiếm bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh thế nào khả năng trôi này hài cốt thần kiếm hắn thai ngén nhiều năm đã trở thành một kiện vũ trụ trọng bảo khoảng cách trí bảo giai tầng cũng không xa không nghĩ tới lại bị một quyền đập bể người quyền sáo này có gì đó quái lạ quyền ảnh ầm vang mà tới hài cốt tôn giả nhanh lùi lại bất quá giang nhị hào quyền cũng không phải kia tốt tránh tám loại nắm giữ pháp tắc l à c c n pháp tắc lĩnh vực dây lát ở giữa hàng lâm cùng lúc đó mặt khác còn không thu hoạch đến pháp tắc c h i hải thừa nhận thời gian cùng không gian lĩnh vực cũng đồng thời hàng lâm không chỉ có pháp tắc lĩnh vực kiềm chế giang nhị hào phía sau xuất hiện một phương thần quốc hình chiếu một cỗ càng thêm khủng bố khí tức từ trên thân giang nhị hào xuất hiện hai cốt tôn giả rốt cuộc nghiêm túc cố gắng tránh né lấy tựa như giỏi trong xương quyền ảnh hắn đã lấy ra c h ư a nhiều bảo vật nghĩ muốn ngăn cản lại đều bị kia quyền ảnh đặt nát nhưng vào lúc này giang nhị hào lại lần nữa huy quyền cái này một quyền ẩn chứa lực lượng càng mạnh hải cốt tôn giả ở phía trên cảm nhận được vượt qua chính mình gấp mấy chục lần lực lượng lập tức sắc mặt biến đổi lớn thế nào khả năng mạnh như vậy đến lúc này hải cốt tôn giả mặc dù chấn kinh cùng giang nhị hào thực lực cường đại nhưng mà cũng không cảm thấy chính mình hội có nguy hiểm có thể chết đi bởi vì vũ trụ tôn giả đã lĩnh ngộ không gian phát tác một cái thuấn di liền có thể nhảy vọt hơn ngàn năm ánh sáng phong vương cực hạn cũng không có khả năng đuổi theo giang nhị hào không có trả lời phía sau trí bảo thí ngô vũ dực nhẹ nhẹ vỗ một cái bốn phía xuất hiện vô tận không gian loạn lưu nhìn thấy cảnh này h a i cốt tôn giả mới hoàn toàn hoảng tại cái này t r ù n g tràn ngập không gian loạn lưu địa phương căn bản là không có cách sử dụng di chuyển c h i pháp đệ nhị đạo quyền ảnh so đệ nhất đạo quyền ảnh càng nhanh vây một tiếng qua đi h a i cốt tôn giả bay ngược ra mấy chục vạn dặm thần thể đã xuất hiện tổn hại cái này một quyền vậy mà để ta thần thể tổn thất 2.59 lại bị hắn đánh mấy chục quyền thật có nguy cơ vẫn lạc đáng ghét đến cùng là nhân tộc bên trong vị kia vũ trụ c h i c h ủ bồi dưỡng ra đến biến thái phong vương cấp liền nghĩ đến đánh g i ế t tôn giả h a i cốt tôn giả thi triển phi hành bị pháp m à cốt tinh cũng không để ý trực tiếp hướng không gian loạn lưu bên ngoài bay đi giang nhị hào há có thể như hắn ý phía sau thí ngô vũ rực rất nhỏ k h ẽ động cả cá nhân tại không gian loạn lưu bên trong như là cá bơi thậm chí không ngừng đang loại lên món trí bảo này liền là hắn đánh rết tôn giả cấp tự tin chỗ thí ngô vũ dực sử dụng bí pháp đã bị hắn tu luyện tới tầng thứ tư huy năng vô tận vũ dực mỗi lần chấp động đều hội đem khoảng cách rút vào không đến một giây giang nhị hào lại lần nữa huy quyền mà ra quang tốc t h ầ n quyền v â n h v â n h v â n h giang nhị hào hai tay liên tục q u a n h ra p h ả n phất hóa thành hư ảnh bốn phía hư không liên tục chấn động ba mươi lần phổ thông tôn giả lực lượng thỏa thích thi triển hai cốt tôn giả chỉ kịp kêu rên một tiếng thân thể dây lát ở giữa vỡ nát linh hồn cũng bị pháp tắc công kích hóa thành hư vô giang nhị hào ngừng lại thu hồi hài cốt tôn giả thân bên trên rơi xuống một ít vật phẩm thế giới giới chỉ các loại sau đó xoay người đấm lại đánh phía m a cốt t ì n h cũng không quay đầu lại tiến vào ám ảnh trong phi thuyền phi thuyền tăng tốc độ liền tiến vào trong ám vũ trụ đi tới xuống một cái liệp sát điểm trong phi thuyền giang nhị hào kiểm tra lần này thu hoạch con mắt bên trong đầy là hưng ơ phấn c h i sắc vũ trụ tôn giả liền là không giống thân gia so phong vương cấp cao hơn gấp mấy trăm lần chỉ tiếp ta thực lực mạnh hơn chút nữa liền tốt có thể dùng bảo lưu lại hắn thân thể hiến tế cho bản tôn trong ám vũ trụ phi hành đại khái thời gian nửa năm giang nhị hào đến một cái khác dị tộc cương vực săn bắt vũ trụ tôn giả thời gian trôi qua từng ngày giang nhị hào tại chiến đấu không ngừng bên trong thu hoạch rất nhiều phía trước lĩnh ngộ pháp tắc cùng bí pháp cũng có thể dùng dần dần trong thực chiến ứng dụng ra đến tại mấy lần chiến đấu bên trong vì nhanh chóng đánh g i ế t đối thủ hắn trực tiếp thả ra kim giác c ử thú chi thân dùng tám mươi lần vũ trụ tôn giả cường hãn thân thể cấp tốc chấn sát giang nhị hào lựa chọn những n à y vũ trụ tôn giả đa số không phải cùng một chủng tộc cách nhau khu vực cũng xa xôi mà lại mỗi lần đánh giết một tên vũ trụ tôn giả sau đó hắn đều hội xa xa bỏ chạy sau đó đem một cái khác dị tộc vũ trụ tôn giả làm đến mục tiêu người này liên tiếp có vũ trụ tôn giả vất lạc những kia dị tộc cũng không có phát giác không đúng đem loại sự tình này trở thành trùng hợp liền xem như minh hữu ở giữa khác biệt chủng tộc câu thông cũng không hội quá mức kịp thời h ú n g chi là chính mình cái này một phương tổn thất một vị tôn giả cái này dạ n g mặt trái tin tức phần lớn đều tuyển trạch giấu giếm xuống đến giang nhị hào cũng người này đến dùng không ngừng mà đi liệp sát vũ trụ tôn giả đến nay đều không có vũ trụ chi chủ ra đến đuổi giết hắn bất quá tiệc vui chóng tàn liền tại hắn đánh giết xong một tên cơ giới tộc tôn giả thời điểm k i a tên cơ giới tôn giả trước khi chết đem tin tức truyền ra ngoài giang nhị hào một loạt cử động rất nhanh bị người hữu tâm đoán ra được Từng cái dân ị tộc tổn thất tôn c h giả tộc ư nước. ớ n cũng dần dần nổi lên mặt nước. Nhân g mặt t một tên phong vương cương ấ tất p lập khắp phó không đánh nhân doanh thế chuẩn nhị hào chi Nhân tôn ngừng cùng trận bên trong tin nơi vận động, giang này gan loạn giết giả đối đầu đối đồ. cái biết, tộc tức tộc bắt tộc cả lực cả c làm dị bị bị vực bên trong có dị tộc gian tế những kia dị tộc liên minh bên trong cũng có nhân tộc đại có thể dùng linh hồn chi pháp khống chế mật h á m hôn đột thành chủ rất nhanh thông qua ngành tình báo biết được giang nhị hào gần nhất cái này mấy chục năm sở tác sở vi Hắn vào trong phủ bí cảnh bên trong vào tự tự bí vô vô chương ả n bốn trăm hai mươi hai thanh danh truyền xa mới đầu giang nhị hào tại từng cái bên trong chiến trường v ư ợ t ngoại hành động hắn là rõ ràng đánh giết không ít phong vương cấp cùng với phong hầu cấp dị tộc cái này mặc dù làm hắn hết sức cao hứng nhưng mà cũng sẽ không khiếp sợ như vậy lần này được đến tin tức thật là làm cho hắn vô cùng ngoài ý m u ố n thời gian mấy chục năm Vậy vị vũ mà đánh giết 18 vị dị tộc vũ trụ tôn thể giết giả. Kia có thể là tôn giả A, mỗi một chủng tộc trụ dị có loại à tôn một tộc t chủng bên giả mỗi A, r n đỉnh phong chiến lược, trừ vũ trụ chi chủ bên ngoài cường tôn chiến nguyên, Giang Nhị、hào、lần này hành động, có thể nói trực tiếp tổn thương đến dị tộc liên minh căn bản. g giả. giả đều chi chủ Hào thể cấp tiếp o lược, lược có trực tộc tối Mỗi tài là l trừ trụ một vũ vị dị tổn thất này hội đem dị tộc liên minh bên trong những kia vũ trụ c h i chủ tức giận đến dơ chân hôn độn thành chủ vội vàng cấp giang nhị hào phát cái tin nhắn nhắc nhở hắn dị tộc vũ trụ tri chủ đã chú ý tới hắn để hắn trở về sơ thủy cho luyện. Nói cùng ngày trở trụ tiếp tục tu luyện. Nói cho cùng một về vũ sơ ba ị dị tộc vũ trụ trụ mắt chi vũ tới, i để k răng nhị hào ở bên ngoài hào là ở tiếng ư ơ n g đ ố nguy tránh biện nhất. băng xương bí cảnh bên trong. gió đầu ưu thủy hiểm, thời pháp chỗ i tạm Một lam trụ tốt Tốt, tốt, tốt. t về vũ sơ sắc là bí Ba tiếng tán thưởng từ bí cảnh sâu chỗ truyền ra thanh âm này lệnh canh giữ ở cung điện bên ngoài bất hủ thủ vệ rất là tò mò đến cùng cái gì sự tình có thể để cho băng phong chi chủ như vậy cao hứng long hành chi chủ phản ứng càng là kịch liệt trực tiếp phái ra chính mình phân thân muốn đ í c h thân tiếp giang nhị h à o trở về sơ thủy vũ trụ đồng thời còn đem cái này tin tức tại trong hư nghị vũ trụ thông báo ba lần n h â n tộc bên trong vô số người đều phải biết cái này lệnh người p h â n chấn tin tức giang lanh chúa thực tại quá mạnh cái này mới bao lâu vậy mà có thể liền giết m ộ ư ơ i tám vị vũ trụ tôn giả quá bất khả tư nghị đã nghiền giang lanh chúa thực tại là ta nhân tộc một trụ còn lớn liên trảng m ộ ư ơ i tám tôn giả ta nhân tộc cương vực biên giới lại có thể bình tĩnh vô số tuyến nguyệt dị tộc đám tiểu tể tử p h ỏ n g trưng muốn dọa sợ đi ha ha ha cái này mới bao lâu khoảng cách lần trước thiên tài chiến mới một n g h n năm đi vậy mà tu luyện tới mức độ này giang l ã n h chúa thiên phu thật là khiến người thán phục vũ trụ giả định trên internet vô số võ giả cũng than thở lấy giang nhị hào làm ra ra t r ắ n g cử cái này các loại công tích đối với cả cái nhân tộc đều là cực lớn vũ trụ c h i trụ ở giữa kiềm chế lẫn nhau lấy không thể tùy tiện xuất thủ đỉnh phong chiến lược tôn giả lại cần thiết t ỏ a chấn trọng yếu bí cảnh tại loại tình huống này giang nhị hào không thể nghi ngờ là vì nhân tộc lập công lớn mỗi một tên vũ trụ tôn giả trong chiến trường phát huy tác dụng có thể vượt qua một vạn tên bất hủ giang nhị hào nguyên lai nhận thức các bằng hữu lúc này đều tại từng cái bí cảnh bên trong tu luyện có thể nguyên thủy bí cảnh tỷ như la phong khi tiến vào công ty vũ trụ giả định sau đó dần dần toát ra thuộc về mình phong mang không chỉ bái sư t r â n diễn vương còn s ô n g qua nguyên thủy thông thiên sơn tiến vào nguyên thủy bí cảnh thái sơ bí cảnh bá lan nhung quân man tạp v v hắn nhóm khi biết cái này tin tức thời điểm nhận đả kích không thể nghi ngờ là lớn nhất nói cho cùng giang nhị hào hắn nhóm cùng một năm dùng hàng t i n h cấp thực lực tiến vào công ty vũ trụ giả định hiện nay có người thành cấp vực chủ có người còn tại vũ trụ cấp hỗn mà giang nhị hào cũng đã có thể đủ đánh giết vũ trụ tôn giả vũ trụ tôn giả là khái niệm gì giới chủ bất hủ quân chủ phong hầu bất hủ phong hầu đ ỉ n h phong phong vương bất hủ phong vương cao đẳng phong vương cực hạn vũ trụ bá chủ nhảy vọt cái này chờ lâu cấp sau đó mới là vũ trụ tôn giả hắn nhóm những n à y người hiện nay còn tại vực chủ giai đoạn bồi hồi giang nhị hào cũng đã có thể đủ đánh g i ế t làm bọn hắn ngưỡng mộ tồn tại cái này phảng phất cùng một năm tiến vào võ thuật trường học học võ tiểu bằng hữu hai năm qua đi chính mình rốt cuộc học được dạng thẳng chân lại phát hiện chính mình tiểu đồng bọn đã có thể đánh rết tu tiết l i n giả giang ca thực tại quá mạnh quả thực để người tuyệt vọng a la phong thở dài một hơi nao hải bên trong tái hiện cái kia thủy chung mang theo một bộ nhàn nhạt mỉm cười thân ảnh la phong ngươi không thể cùng giang đại nhân so hắn có thể là thánh nhân phân thân a kia các loại tồn tại vốn là cảnh giới cao t h â m ngươi mấy năm này tiến bộ cũng không phải thường lớn chờ ngươi thành tựu bất hủ thời điểm hẳn là chí ít có thể có phong hầu đỉnh phong chiến lược ba ba tháp an ủi hắn không nghĩ la phong bởi vì loại đả kích này đánh mất đấu trí la phong gật gật đầu nội tâm truyền âm nói ba ba tháp ngươi không cần lo lắng ta la phong có con đường của mình muốn đi mấy năm nay cũng nhờ có giang ca một mực tiễn ta các loại bí pháp cùng bảo vật ta mới có thể có hôm nay cái này dạng thực lực giang nhị hào tiếp đến hôn độn thành chủ cùng long hành chi chủ tin nhắn về sau liền ngồi ám ảnh phi thuyền tiến vào ám vũ trụ hướng lấy nhân tộc cương vực bay đi phi thuyền trong phòng tu luyện giang nhị hào không ngừng cảm nộ cái này thế giới không gian đại đạo trùng trùng cảm nộ p h ù hiện ở trong lòng Chủ nhân, n giang à có biêu i k mới, n i nhị gần hào Giang hơi ị Hảo náo hải Nhị náo bên trong. Ồ, giang Ồ! ngẩn ra đã nhiều năm như vậy chính mình đều nhanh quên đi trước kia phó thác những người khác hỗ trợ tại hát thị đấu giá hội bên trong tìm kiếm đồ vật như này v ừ a vặn trở lại nhân tộc cương vực mang cho la phong một kinh h ỉ đi giang nhị hào nhìn nhìn tin nhắn đại khái nội dung con mắt bên trong lộ ra nét mừng nhiều năm trước phó thác chính mình mấy cái sư huynh hỗ trợ tìm kiếm kim giác c ử thú con non rốt cuộc tại tạp đỗ tinh b ự c h ắ c thị đấu g i á hội xuất hiện ý vị này chính mình trước kia cho la phong hưng thuận hứa hẹn có thể thực hiện mặc dù trễ mấy năm nhưng mà la phong thân vì thiên mệnh c h i tử hẳn là có thể chiếu theo nguyên lai vận mệnh đi xuống mà lại ta cũng thay hắn chuẩn bị tốt nguyên kịch bản bên trong cần thiết hết thảy còn càng có thắng chi muốn thu hoạch một cái hồn nguyên lãnh chúa cấp đệ tử không sai chúc mừng chủ nhân vụ đại nhân biến thành ba c h i ề u hình chiếu cũng ở một bên cười phụ hòa nói ám ảnh phi thuyền tại trong ám vũ trụ phi hành mấy tháng rốt cuộc bay đến nhân tộc cương vực vừa trở lại nguyên vũ trụ liền thấy một cái mười phần hùng tráng khôi ngô như sơn trung niên người đứng tại hư không bên trong hắn phía sau kéo lấy long vĩ vừa thấy được giang nhị hào phi thuyền lập tức mở hai mắt ra、Soạn. giang nhị hào từ ám ảnh trong phi thuyền lách mình mà ra cung kính nói long hành lão sư ngài còn tự thân đến tiếp ta ha ha, ha. ta nhân tộc đệ nhất thiên tài khẳng định muốn bảo vệ tốt miễn bị dị tộc vũ trụ c h i chủ tính toán lần này ngươi có thể thật vì hồng ngông nhân tộc kiếm không ít thể diện dị tộc đều bị giết sợ phía trước tổn thất cương vực cũng bị trọng tân đoạt lại không ít những tiêu dị tộc khẳng định hắn chết long hành c h i chủ cười lớn lên trước vô vô giang nhị hào bả vai long hành lão sư tại về sơ thủy vũ trụ phía trước ta muốn đi một chuyến tạp đỗ tinh vực hát thị đấu g i á hội ồ đi hát thị đấu g i á hội ngươi có gì cần đồ vật ta nhóm công ty vũ trụ giả định bảo khố rất tất cả lần này ngươi lập công lớn có thể dùng hối đoái không ít đồ tốt ta Ách! lão sư ta muốn kia đầu kim giác cự thú con non chúng ta bảo khố bên trong khả năng không có kim giác cự thú con non việc này dễ làm ta p h ả i ngươi vu hồ sư huynh đi giúp ngươi mua về liền được hắn hẳn là liền tại tạp đỗ tinh vực phụ cận đến thời điểm để hắn cho ngươi đưa đến sơ thủy vũ trụ bên trong bất quá có một điểm ngươi muốn rõ ràng chuyện này nhất định phải giữ bí mật tốt Chứ ta và ngươi mấy vị lao sư bên ngoài không muốn bên ngoài chuyện ta cũng hội để v u h ổ vương bảo mật chương 423, v u h ổ vương chuyện này cần thiết giữ bí mật giang nhị hào có chút hiếu kỳ nói bất quá liền theo sau lại nghĩ tới vũ trụ bên trong một cái khác thế lực chẳng lẽ là bởi vì tinh không cự thú liên minh không tệ tinh không cự thú liên minh bên trong có không ít lao ra hỏa hơi chú ý tinh không cự thú con non hắn nhóm vốn là tại các tộc đại chiến bên trong bảo trì bên trong đứng một ngày bị hắn nhóm biết rõ ngươi mua đến hắn nhóm nhất tộc con non khẳng định hội giảm xuống đối hồng n ô n g nhân tộc cảm nhận đồng thời cũng có khả năng ra tay với ngươi long hành chi chủ chậm rãi giải, giải thích nói giang nhị hào gật gật đầu ta hội bảo mật chúng ta đi thôi thu hồi phi thuyền của ngươi ta mang ngươi đi đường càng nhanh giang nhị hào đem ám ảnh phi thuyền thu hồi dây lát ở giữa cảm thấy một loại lực lượng dẫn dắt chính mình phá vỡ không gian khoảng cách không những ở không gian bên trong xuyên qua Mỗi một lần di c h u y ể này đều c hắn h y muốn đột phá tôn giả cảng lộ là không gian pháp tắc người này tuyển trạch một khối chuyên môn miêu tả không gian pháp tắc hỗn độ bi thời gian ngày lại ngày trôi qua sau ba tháng hắn nhận một phong đến từ v u h ổ vương tin nhắn v u h ổ vương là long hành chi chủ cựu đệ tử thực lực vì phong vương cực hạn t ừ n g tại dị tộc vũ trụ tôn giả truy sát hạ trốn đến tính mệnh tại phong vương cấp bên trong có lấy rất lớn thanh danh đi ra tu luyện thất đến cung điện bên ngoài liền gặp được một tên thân xuyên lam sắc chiến giáp vai hùng nam tử đứng tại cửa vào v u h ổ sư huynh giang nhị hào phía trước tại từng cái lao sư môn hạ đều tu tập qua một đoạn thời gian bí pháp vì vậy đối với đồng môn sư huynh sư tỷ đều tính quen biết giang sư đệ nghe nói ngươi đoạn thời gian trước làm náo động thật là không nghĩ tới ngươi thực lực vậy mà đ ể thăng kia nhanh ta cái này làm sư huynh thật là hổ thẹn a vu h ồ vương cảm thán nói cái này là cho ngươi t r ê n đấu giá hội mua về đồ vật ngươi tìm địa phương bí ẩn t r a nhìn nói vu h ồ vương lật tay ở giữa lấy ra một cái vương bức cái dương cái dương mặc dù không lớn nhưng mà giang nhị hào có thể cảm thấy bên trong có không gian trồng chất kỹ thuật đồng thời cũng có một c ố quen thuộc sinh mệnh khí tức đa tạ ngươi v u h ổ sư huynh còn để cho ngươi tự mình đến đi một chuyến nhiều ít đơn vị hôn nguyên ta chờ hội cho n g ư ơ i chuyển khoản giang nhị hào tiếp nhận cái dương vừa cười vừa nói ha ha ha chúng ta còn khách khí làm gì không cần muốn chuyển khoản tiểu gia hỏa này là chúng ta lão sư ra mặt trực tiếp mua không cần phải bỏ tiền v u h ổ vương mỉm cười nói thân sắc có chút câu n ệ a nguyên lai、like、là cái này dạng v u h ổ sư huynh mau vào ta hảo hảo chiêu đái một chút ngươi giang nhị hào nhiệt tình nói v u hồ vương khoát tay háo nói không cần giang sư đệ lần sau đi ta thân bên trên còn có chút việc đợi xử lý xong t i ê u lên ngươi tam sư huynh hắn nhóm cùng một chỗ đi tụ tụ t ố ta kia thật đáng tiếc lần sau tụ tụ đi giang nhị hào gật đầu nói đưa tiễn v u hồ vương giang nhị hào ôm lấy cái dương trở lại cung điện chủ nhân cái dương này bên trong là cái gì a đọ dạ hiếu kỳ hỏi giang nhị hào vô vô cái dương chấm ngâm một chút nói cho la phong tiểu tử kia chuẩn bị một kiện đồ vật tăng thực lực lên dùng ngươi gần nhất thực lực đề thăng rất nhanh a vậy mà đều cấp vực chủ nhất giai đò dạ nghe đến tán dương về sau tâm lý ngọt ngào ôn nu nói chủ nhân mua cho ta kia nhiều bảo vật nếu là lại không thể đột phá đò dạ liền quá đần ha ha ha giang nhị hào cười đi vào trong lòng đất v ấ n luyện tràng ở đây không gian cực lớn phóng tại mấy đài phi thuyền vũ trụ cũng không quan hệ mở ra cái dương ngoại tầng phòng hộ tinh thần niệm lực quét qua liền phát hiện trong đó chính đang ngủ say một đầu chỉ có chừng tám mươi thước kim giác cự thú con non giang nhị hào mở ra cái dương này trang bị một trận không gian biến ảo sau đó kim giác cự thú con non liền xuất hiện dưới mặt đất huấn luyện tràng bên trong không có trong dương chất khí gây mê dùng kim giác cự thú cường đại huyết mạch rất nhanh liền tỉnh lại hống hống băng lanh tàn bạo ám kim sắc con ngươi bên trong đầy là sắc ý cho dù là vị thành niên kim giác c ử thú cũng có được cực kỳ tàn bạo băng lánh tính cách đối với đ ị c h nhân bọn hắn từ không trùng tay hắn đỉnh đầu kim giác hơi sáng lên thử lấy răng lộ ra được miệng bên trong răng nhọn ứng đôi kim giác c ử thú con non dương nanh muốn ướt giang nhị hào mỉm cười kim giác c ử thú chi thân khí tức thấu lộ mà ra giống như là cảm nhận được khí tức của đồng loại kim giác c ử thú con non dần dần an tính lại miệng bên trong phát ra ô ô thanh âm tựa hồ là tại hướng hắn thổ lộ hết cái gì ngủ đi một chỉ điểm ra kim giác cự thú con non lại lần nữa chìm vào giấc ngủ cái này đầu kim giác cự thú con non chính thích hợp la phong đoạt xá hiện tại đi kết nhân quả đi hết thể kết thúc ta liền muốn b ê quan nắm chặt đột phá đến pháp tắc cảnh dung hợp thập đại cơ sở pháp tắc đến c ả n g ộ hỗn độn pháp tắc giang nhị hào đem kim giác cự thú con non lại lần nữa phong tới cái kia sinh vật dương bên trong sau đó lợi dụng quyền hạn cho la phong phát một cái da mật tin nhắn la phong vốn là ngay tại nguyên thủy bí cảnh bên trong tôi luyện bí pháp trở h Nhị Hào tin nhắn u sau đến đó, Giang tin công cưới ty t vũ ụ giả phi định h t về sơ thủy vũ trụ tìm một gian hỗn độn bi lĩnh hội thất bắt đầu dài dẳng giặc bế quan kiếp sống La Phong đoạt tại i xá k mấy giác cũng đường, giang cung thiên tại cử chính lịch con c thú mình nhị hào sau ra đó, mở p pháp phía rất rất thông qua các loại thủ tài nhiều hắn đoạn dành đến rất nhiều n dưới, loại qua u bí các g ê thêm n lại hô vạn năm trôi qua la phong thành cựu bất hủ thứ ba phân thân vì cựu hữu chi hải thần thể uy năng viễn siêu bình thường tuân giả tại trên chiến trường vực ngoại sấm r a đào hà vương danh đầu cùng lúc đó la phong cũng bởi vì chiến lược siêu phàm chính thức tiến vào vũ trụ c h i chủ tầm mắt bên trong bị long hành c h i chủ thu làm thân truyền đệ tử đồng thời cũng ban thưởng một kiện bảo mệnh trí bảo đồng thời tại đệ một vạn năm ngàn năm thời điểm tiếp nhận ma âm thần tướng truyền thừa tại giang nhị hào nhắc nhở phía dưới được đến c ử u kiếp bí điển cùng kiếp giáp tại hai vạn ba ngàn năm thời điểm tiến vào tinh thần tháp được đến linh hồn bí bảo tinh thần tháp tháp châu sau đó lại hao phí sáu chín mươi hai năm tại tinh thần tháp bên trong tiếp nhận nhất cơ sở sinh tử truyền thừa chương u ố thu hoạch bốn trăm n sân vạn thừa, tọa mấy hai i n n mươi bốn trong tân tấn chi quá sư đại kết cục giang nhị hào cũng vui vẻ như đây bởi vì mười loại bản nguyên pháp tắc dung hợp cực kỳ hung hiểm hãn tại sơ thủy vũ trụ tìm một chỗ bí cảnh bắt đầu bế sinh tử quan thời gian trôi qua vô số tuế nguyệt trong trước mắt giang nhị hào tại cái thứ hai kỷ nguyên sắp lúc kết thúc lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc trực tiếp thành t i ể u chúa tể h cảnh thực lực viễn siêu cái này phương nguyên thủy bên trong cái gọi là chân thần bởi vì hắn tu luyện con đường khác hẳn với t h ư ờ n g nhân những người khác là chậm rãi trước tu luyện tới chân thần cảnh giới sau đó hư không chân thần vĩnh hằng chân thần sau cùng mới lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc chứng được hỗn độn chúa tể cảnh bất quá giang nhị hào sáng lập pháp tắc bên trong hoàn chỉnh tu luyện thể hệ có thể dùng trực tiếp từ vừa mới bắt đầu cảm nộ một mươi loại pháp tắc đem m ộ ư ơ i loại bản nguyên pháp tắc hoàn toàn lĩnh ngộ sau đó lại tiến hành dung hợp liền hội trực tiếp một bước lên trời thành v ị có thể so với pháp tắc thánh nhân cảnh giới hỗn độn chúa tể bất quá con đường này chỉ thích hợp chính hắn những người khác muốn học cũng học không được nói cho cùng hắn nắm giữ thánh nhân cấp linh hồn đ ố i hắn cảm ngộ pháp tắc cùng với dung hợp pháp tắc đều đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu giang nhị hào đầu tiên là càn quét dị tộc bên trong cao tầng cũng không có giải quyết nguyên thủy vũ trụ bên trong ẩn tàng giới thu hạo kiếp mà là bàn giao một chút sự tình liền lợi dụng thể nội vũ trụ mang lấy thị nữ đỏ giả sấm luân hồi đi tiến vào khởi nguyên đại lục tiếp tục tu hành đệ thập k ỳ nguyên la phong kỳ ở giữa kỳ ngộ liên tiếp thành t ự u nhân tộc tối cường vũ trụ tri chủ thực lực đã đạt đến vũ trụ tối cường giả tình trạng cũng chính là chân thần cảnh giới c ù nguyên cự cái cấp độ, có phủ lập thể người sáng dùng một độ, t ể điểm, n luân hồi, đuổi theo tùy giang nhị chân, chính Phong chuẩn luân chân chính nạn xuất hiện. Một loại vô cùng kinh khủng thú bị dựng n trạch theo tùy bất thời thai xuất Một thú tới. ra loại bước chỉ dục hồi, hào hồi sấm sấm làm La đuổi quá quay đi g bị bị vô thủy vũ trụ dựng dục vạn vật dựng dục vô số sinh linh tại cái này phương mênh mông thế giới bên trong hết thể đều có chính phản hai mặt liền giống quang minh cùng hắc cám đồng dạng nếu có thai dục vạn vật nguyên thủy vũ trụ cũng có hủy diệt vạn vật kinh khủng tồn tại giới thú là cả cái vũ trụ hải bên trong dựng dục r a sinh vật khủng bố trời sinh cùng vạn vật c h ỉ n h phía đối lập nhiệm vụ của bọn nó liền là hủy diệt hết thảy cái này là một chàng vô cùng thật lớn kiếp nạn vô số tuế nguyệt bên trong từng sinh ra rất nhiều thánh địa vũ trụ bất quá hiện có chỉ có hai cái cái khác đều là bị cái này t r ù n g khủng bố quái thu hoàn toàn phá hủy mỗi một cái luân hồi thời đại đều sẽ xuất hiện một cái hạo kiếp may mắn giới thú bị phát hiện rất kịp thời vẫn còn dựng dục kỳ thực lực không phải rất cường đại chỉ bất quá hắn nắm giữ mười ước phân thân chỉ cần trong đó có một đầu chạy thoát giới thú sẽ không phải chết đi mười ước giới thú hội lẫn nhau nuốt ăn thẳng đến còn lại sau cùng một đầu đại biểu hồn d i ệ t kinh khủng tồn tại cho dù là chân thần vô pháp đánh giết hoàn toàn trưởng thành giới thú la phong đã từng được đến qua giang nhị hào nhắc nhở rất nhanh liền tìm tới phá cục biện pháp lợi dụng giang nhị hào giao cho hắn linh hồn bí pháp phí một phen thủ đoạn nô dịch hai đầu giới thú giới thú ở giữa có lấy lẫn nhau vị trí cảm ứng tại hồng minh bên trong các đại cao thủ trợ giúp hạ la phong bằng mượn chính mình một thân t r í bảo cùng cường đại thể nội vũ trụ không ngừng mà đánh giết lấy những giới khác thú lại qua năm mươi năm còn dư giới thú bị càn quét sạch sẽ chỉ còn lại la phong thủ hạ hai cái giới thú chém giết thành công sống sót kia một đầu sẽ hội thành công thành vì lục giai đ ỉ n h phong tồn tại hai đầu giới thú một đầu tên gọi bối địch bên kia tên gọi mặc hà hai đầu giới thú thực lực cơ hồ không kém bao nhiêu la phong mặc dù nghĩ bảo tồn hai đầu giới thú chỉ bất quá tại bản nguyên vũ trụ ý chí q u á y nhiều phía dưới hai đầu giới thu tất hội chết đi một đầu giữa thiên địa chỉ cho phép một đầu giới thu còn sống sót một chỗ hư không bên trong hai đầu quái thu không ngừng đụng vào nhau k h í tức hủy diệt tràn ngập bùn phía la phong đứng tại hư không bên trong nhìn cũng không tính nhúng tay cho chúng nó tuyệt đối công bằng cơ hội cuối cùng giới thu đối địch cao hơn một bậc thành vì người thắng sau cùng một cố khí tức cường đại điên cùng quán chu tiến giới thu đối địch thể nội mỗi một cỗ khí tức đều mơ hồ mang lấy cái khác chết đi giới thu hoang đen bối địch thân bên trên khí tức cũng tại không ngừng tăng vọt hống bối địch nhịn không được phát ra hưng phấn gầm rú cảm giác được phát từ linh hồn vui vẻ tựa hồ chính mình rốt cuộc hoàn chỉnh hắn thân thể không ngừng mà biến lớn mặt ngoài đồ án màu đỏ ngỏm cũng càng thêm phức tạp hai khỏa đầu bên trong trên trán đều tự sinh ra một cái sừng độc giác bên trên tán phát lấy oánh b ạ c h quang mới ước giới thu khí tức hòa làm một thể bối địch thân thể chung quanh đều bắt đầu tản mát ra từng cái bạch sắc quang chữ những văn tự này phảng phất ẩn chứa vũ trụ trí lý không ngừng mà vây quanh hắn xoay tròn đáng sợ k h í tức hủy diệt tại cái này đầu giới thú vương người thể nội nổi lên cuối cùng hóa thành một đạo hoàn chỉnh hủy diệt bản nguyên hồi lâu qua đi trí cao quy tắc l ù i tán bạch sắc quang chữ dung nhập vào giới thú vương người sinh ra sau、so、lúc này la phong thực lực đều mạnh hơn không ít nhờ có giang ca à, Chắc không biết hắn là làm thế nào biết giới thú phá giải biện pháp tỏa sơn khách lão sư đối giới thú đều không có biện pháp gì la phong nhìn trước mắt bạch sắc giới thú vương người nội tâm cảm thán đã nhiều năm như vậy không biết rõ ràng ca thực lực hiện tại đi đến cái gì cảnh giới la phong ngân hà thánh địa vũ trụ tại không ngừng phát triển cái này một cái luân hồi lúc kết thúc la phong cũng đột phá đến vĩnh hằng chân thần cảnh giới cảm nhận được triệu hoán thế là mang lấy chính mình vũ trụ chuẩn bị sấm luân hồi đi đến khởi nguyên đại lục tinh thần tháp bay đến một mảnh rộng lớn khu vực la phong hỏi thăm sau lưng bạch bảo có người nói nguyên tổ cảm nhận được triệu hoán sao luân hồi liền tại phía trước cảm nhận được chúng ta đi vào đi bạch bảo nam tử nhẹ gật đầu thân hình lóe lên liền tiến vào cái kia thải sắt dòng năng lượng động lối vào bên trong tinh thần tháp chậm rãi phi hành chậm rãi tiến vào luân hồi thông đạo bên trong từng mảnh từng mảnh lưu quan g xuất hiện tại luân hồi thông đạo bên trong vô số cái bóng mơ h ầ ngay tại phi tốc lướt qua la phong chiếu theo một luân hồi thời đại lưu lại địa đồ phân biệt phương hướng đúng lúc này hắn phát giác được chính mình thể nội vũ trụ cất giữ một kiện bảo vật chấn động đây là có chuyện gì la phong lật tay một cái tay bên trong xuất hiện một khối kim tinh cái này khối kim tinh là lão sư của mình tọa sơn khách giao cho hắn x o á t kim tinh ngưng tụ ra một thân ảnh chính là tọa sơn khách hắn mỉm cười nhìn thông đạo bên trong cảnh tượng cái này là đã tiến vào luân hồi rồi tọa sơn khách bắt đầu đối la phong giảng thuật một ít tại nguyên thủy vũ trụ bên trong vô pháp nói ra miệng bí mật la phong dàn xuống đáy lòng nghi hoặc chậm rãi bị tọa sơn khách giải khai biết được tọa sơn khách chân thực thân phận đồng thời cũng phải biết hắn quốc vương đi qua một phen hiểu sau đó la phong rõ ràng tất cả mọi chuyện bao quát diễm thần tộc liệt nguyên thuật c ử u kiếp bí điển các loại đồng thời cũng đáp về sau có thực lực liền giúp tọa sơn khách báo thủ diệt đi thực quốc tam quân chủ ngay sau đó tọa sơn khách hư ảnh tiêu thất la phong bắt đầu xem đoạn đông hà nhất mạch truyền thừa bên trong ẩ n chứa tin tức theo lấy không ngừng xem đối với khởi nguyên đại lục biết đến càng nhiều một tháng sau luân hồi thông đạo phía trước xuất hiện ánh sáng la phong hai con mắt nóng bỏng khởi nguyên đại lục ta đến rồi xuyên qua ánh sáng la phong tiến vào một cái thế giới mới tinh cái này là một mảnh tản r a cổ lao pháp tắc khí tức thế giới trùng trùng mới tinh pháp tắc làm hắn hai mắt tỏa sáng l i ê n tại hắn ngây người thời khắc một thanh âm từ bên thai truyền đến xin hỏi ngài là la phong đại nhân một vị thân xuyên nguyên thủy thổ dân cải trang nửa khải giáp cự nhân bay tới thân bên trên tản r a hư không chân thần mới có khí tức la phong có chút mễ hoặc đáy lòng sinh ra một tia cảnh giác mở miệng hỏi ngươi là ta là hồng hoang thần quốc hỗn độn hộ vệ đội một cái tiểu thống lĩnh tên gọi nhung cổ khuyết giang thần vương lệnh ta tại này chờ đợi la phong đại nhân ngài cùng ta đi hỗn độn thần quốc truyền tống trận liền có thể giang thần vương chờ ngươi thật lâu nhung cổ khuyết cung kính nói tâm lý m ư ơ i phần chấn kinh giang thần vương quật khởi là cái truyền kỳ không nghĩ tới hắn thu đồ đệ vừa xông qua luân hồi lại chính là vĩnh hằng chân thần cảnh giới giang thần vương la phong có chút hoảng hốt cảm giác phía trước tọa sơn khách vừa đối chính mình miêu tả thần vương cảnh giới cường đại bây giờ lại toát ra một cái thần vương n mời chính mình đột nhiên ở giữa hắn linh quang l ó e lên mặt lộ ra vẻ khó tin ngươi nói giang thần vương bản danh có thể là giang nhị h à o ranh long long này phương thiên địa đột nhiên ở giữa chấn động trên trời có vô số tử sắc lôi đình hiện lên nhung cổ khuyết liền q u ỳ lạy một mặt trăng nghiêm la phong tòa sơn khách chẳng lẽ không có nói cho ngươi biết thần vương chi danh không thể tùy tiện nói ra miệng một đạo màu xanh n h ạ t tăng bảo thân ảnh chậm rãi từ trên trời giáng xuống bốn phía quy tắc p h ả n phất đều bị hỗn độn đại đạo áp chế giang ca la phong trong mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng toàn thư trung